Coi như kiểu chuyển bá thể, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản loại ma khí này ăn mòn, may mắn lúc ở bên ngoài, chuẩn bị vô số đan dược và phòng ngự vật phẩm, chuyên môn ứng đối địa ngục ma quật bên trong ma khí cùng đặc thù hoàn cảnh. Phía trước, khoảng cách địa ngục ma quật không xa. Nhìn lấy xa phương ma khí nặng nề sơn mạch, Long Thỏ mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn một chút. Bởi vì, trải qua mấy ngày nữa truy đuổi, những cái này địa vũ cảnh cường giả phần lớn đã trải qua nắm giữ vân thần động tĩnh. Biết Vân Thần chỗ mục đích là địa ngục ma quật, những cái này địa vũ cảnh cường giả cũng sẽ không đi vòng, mặc kệ Vân Thần làm sao tránh né, bọn hắn đều bay thẳng đến địa ngục ma quật chạy đến, dự định tại địa ngục ma quật biên giới chặn giết Vân Thần. Vân Thần tự nhiên cũng biết những cường giả này dự định, nhưng là, hắn không thể không tránh né. Bởi vì một bộ phận cường giả trực tiếp chạy tới địa ngục ma quật chờ lấy chặn giết hắn, một nhóm người theo đuổi không bỏ, để hắn không thể không đến đường vòng né tránh, cứ như vậy, tình thế của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Muốn trở về cơ hội đều không có, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Rốt cục, khoảng cách địa ngục ma quật không xa. Nhưng là, Long Phỏ lại phát hiện cường giả khí tức, không cần nghĩ, cái này địa vũ cảnh cường giả đã tại nơi này theo dõi bọn hắn, cách bọn họ đã trải qua rất gần. Nguyên lai, chỉ là một cái huyền vũ cảnh. Thực sự là thương thiên chiếu cố ta lệnh chiêu dương A. Đại địa bên trên, một cái thanh niên áo sám nhanh chóng chạy, tốc độ, mỗi giây đạt đến khoảng 120 mét. Thân hình hóa thành quang ảnh trên mặt đất chớp động lên. Cấp tốc rút ngắn vân thần cùng hắn ở giữa khoảng cách. Tiếp tục như vậy, không đến 10 giây liền có thể đem người phía trước cho đuổi kịp. Rất xa, nhìn thấy phía trước chạy thanh niên chỉ là một cái huyền vũ cảnh võ giả, lập tức trong lòng hưng phấn vô cùng. Bốn phía không có cái khác cường giả, bản thân đối phó cái này huyền vũ cảnh, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, chặn giết người thanh niên này, đạt được trên người của hắn hai kiện bảo bối cùng tài phú. Nhớ tới cũng làm người ta hưng phấn. Trong lúc nhất thời, để hắn cảm thấy đây là thương thiên tại chiếu cố hắn. Bằng không làm sao sẽ để cho một mình hắn gặp được cái này chỉ có huyền vũ cảnh tu vi thanh niên, đây không phải trực tiếp đang cho hắn đưa bảo bối sao. Địa vũ cảnh nhất trọng, dừng lại hơn một năm, không có cường đại tài nguyên, tu vi không cách nào tổ tiến, để hắn suốt ruột vô cùng, chiếm được tin tức này liền mạo hiểm đến đây chặn giết cái này có được kinh người tài phú nhân vật. Vân thần, địa vũ cảnh nhất trọng, có muốn thử một chút hay không? Long thỏ nhìn phía sau cái kia áo xám thân ảnh cấp tốc tới gần, theo khoảng cách rút ngắn, nó nhìn ra cái này thanh niên áo xám lai lịch thân phận cùng thực lực tu vi. Phát hiện đuổi theo tới cường giả, chỉ là một cái địa vũ cảnh nhất trọng thanh niên. Phổ thông địa vũ cảnh nhất trọng, chí ít cũng có 100 ngưu chi lực, cũng chính là 10 tượng chi lực. Chân vũ cảnh cường đại nhất là 1.000 cân lực lượng, huyền vũ cảnh cực hạn lực lượng là 100 ngưu chi lực, nhưng là lại không ai có thể đạt tới 100 ngưu chi lực. Mà địa vũ cảnh trí ít đều là 100 nhu chi lực, cũng chính là 10 tượng chi lực. Nói cách khác, từ huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đột phá đến địa vũ cảnh, liền có thể có được 100 nhu chi lực, đây là địa vũ cảnh cường giả, có chút thiên tài cùng yêu nghiệt, sau khi đột phá, lực lượng tự nhiên không phải 10 tượng chi lực, thậm chí đạt tới mười mấy tượng chi lực. Từ trên lực lượng đến xem, địa vũ cảnh hoàn toàn dựa vào lực lượng đem huyền vũ cảnh trấn sát. Hơn nữa, địa vũ cảnh chân khí so huyền vũ cảnh khủng bố năng động còn có thể tu luyện một chút vũ kỹ cường đại. Huyền vũ cảnh gặp được địa vũ cảnh, trên cơ bản đều là trong nháy mắt bị chấn sát, một chút siêu cấp yêu nghiệt ngoại lệ. Hiện tại, vân thần 100 trăm chi lực là huyền vũ cảnh cực hạn lực lượng, nhưng là đối với địa vũ cảnh võ giả mà nói, 100 trăm chi lực vẫn là quá yếu, chỉ cần không phải quá mức thông thường địa vũ cảnh, liền có thể hoàn toàn dựa vào gắng sức lượng đem vân thần chấn sát. Long thỏ mở miệng, tại vân thần bên thay thấp giọng nói ra, bởi vì vân thần không phải bình thường võ giả mà là một cái kinh khủng yêu nghiệt. Càng là tại Huyền Vũ cảnh đem lực lượng tu luyện đến cực hạn tồn tại, 100 nhu chi lực có thể cùng phổ thông địa vũ cảnh chống lại một hai, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, hoàn toàn có thể thử xem. Địa vũ cảnh nhất trọng. Một người không thử mới là lạ. Ngươi giúp ta áp trận, nếu là xuất hiện cái khác cường giả, chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui. Vân Thần nhanh chóng chạy, tận lực đem chính mình cùng Địa Ngục Ma quật khoảng cách rút ngắn, đến lúc đó nếu là xuất hiện biến cố cùng ngoài ý muốn, hắn cũng có thể lấy thời gian ngắn nhất tiến vào địa ngục ma quật bên trong. Lúc nói chuyện, cũng không có chút nào dừng lại, thần niệm lực kéo dài mà ra, đem phương viên ngàn mét bên trong trước kia đều khắc sâu vào trong óc, trường sinh quyết cũng đã vận chuyển, chỉ chờ tìm tới cơ hội cho đối phương hủy diệt một kích. Không cần làm rủ xuống giấy chết. Dừng lại, cho ngươi một cái thông khoái. Trừ trong phòng đấu giá cường giả bên ngoài, cái khác truy sát vân thần cường giả, căn bản cũng không biết vân thần trong tay có phần thế kinh lôi hàng ái. Chỉ biết là Vân Thần có hai kiện giá trị 35 ức kim tệ đỉnh cấp bảo bối, còn có một bộ phận cương giả, biết Vân Thần có hai kiện đỉnh cấp bảo bối một trong là Ngũ Thải bổ thiên thạch, cũng không biết phần thế kinh lôi, đây cũng là truyền tin tức chi nhân cố ý che giấu đi. Lệnh Chiêu Dương thân hình chớp động, trong nháy mắt liền đem khoảng cách rút ngắn đến rồi trong vòng trăm thước. Điểm ấy khoảng cách chính là chiến đấu cao nhất vị trí. Trên người khí thế bạo phát đi ra, địa vũ cảnh nhất trọng chân khí cùng lực lượng hiện ra, trong tay một thanh trường kiếm lạnh như băng huy động, một đạo kiếm mang thẳng đến vân thần áo chén mà đến. địa vũ cảnh cương giả, xuất thủ chính là một đạo huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng. vừa nói chuyện hấp dẫn đối thủ lực chú ý, nhưng lại đồng thời thi triển cường đại công kích. cách làm này, tại ta đạo thế lực đệ tử mà nói, bình thường lại không quá bình thường. khoảng trăm thước, kiếm mang trước mắt đã tới, đi vào vân thần áo chén. mắt thấy chạy trốn vân thần muốn hủy diệt tại ánh kiếm của hắn phía dưới, lệnh chiêu dương trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Không cần tốn nhiều sức liền đem cái này thần mang tài sản to lớn thanh niên chặn giết, không có cái gì cao hơn này hứng thú sự tình. Nhưng là, một màn kế tiếp, để lệnh triêu dương thần sắc trên mặt sững sờ lập tức trở nên khiếp sợ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 187, Tàn huyết biến. Lệnh triêu dương địa vũ cảnh nhất trọng, xuất thủ chính là huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm. Trường kiếm huy động phía dưới, mang theo lực tàn phá kinh khủng thẳng đến vân thần áo chẽn. Mắt thấy chỉ lo chạy trốn vân thần liền bị kiếm mang đánh trúng, lệnh chiêu dương trên mặt lộ ra một tia đắc ý tiêu dung. Có thể dễ dàng đem địch nhân chặn giết, trong lòng tự nhiên cao hứng. Thế nhưng là, nụ cười trên mặt hắn vừa mới xuất hiện liền biến mất, trở nên khiếp sợ. Chỉ thấy, kiếm mang đánh vào vân thần áo chẽn, vân thần thân ảnh biến thành mảnh vỡ, giống như là bị đánh nát pha lên một dạng vỡ tan bắt đầu, thế nhưng là, từ đầu đến cuối, cái này bị đánh nát thân ảnh không có chút nào vết máu. Trong chớp mắt hóa thành không, khí biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay lúc này, lệnh chiêu dương trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người, không phải vừa mới bị hủy diệt thân ảnh là ai? Để hắn khiếp sợ là, vốn chỉ là một bóng người, bị hắn hủy diệt về sau lại trở thành hai đạo, hơn nữa kiếm mang hủy diệt vân thần thời điểm, cái này hai bóng người sẽ đến trước mặt hắn. Cái tốc độ này cùng khoảng cách, cơ hồ là theo kiếm mang hủy diệt vân thần một cái kia đồng bộ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like đối phương đã sớm có đối sách, chỉ là tại tương kế tiểu kế mà thôi. Vừa mới bị hắn kiếm mang đánh nát thân ảnh chỉ là một đạo huyến ảnh, xuất hiện trước mắt hai bóng người, đồng dạng huyến ảnh, nhưng là cái này huyến ảnh quá mức chân thực, để hắn không thể không phòng chuẩn bị. Ầm, ầm. Ầm ầm hai tiếng trầm đục, hai bóng người cùng lệnh chiêu dương đụng vào nhau. Lệnh chiêu dương giống như là uống say đồng dạng hướng về sau mặt lui mấy chục bước mới dừng lại. Hai đạo huyến ảnh hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt trọng chồng lên nhau, tạo thành một cái thực thể, cái này thực thể thân ảnh mới thật sự là võ giả bản thân. Tự nhiên, cái võ giả này chính là Vân Thần. Cố ý tính toán vô ý, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Thân pháp thật là quỷ dị. Lệnh Chiêu Dương lui ra phía sau đứng vững về sau, thần sắc trên mặt trở nên nhận chân, cho tới bây giờ, hắn mới biết được trước mắt cái này Huyền Vũ cảnh võ giả không phải hạng đơn giản. Không riêng gì thân pháp quỷ dị nhanh chóng, còn có lực lượng kinh khủng kia, so cái khác cũng không kém bao nhiêu. Có thể tại Huyền Vũ cảnh đem lực lượng tu luyện tới 6 70 lưu chi lực, không có một cái kia hảo trêu chọc. Dù là hắn là Địa Vũ Cảnh, cũng không dám khinh thường nữa, vàng không liền tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Địa Vũ Cảnh nhất trọng. Xuất ra ngươi thực lực cường đại nhất đến, không phải đến lúc đó hối hận. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh phong dong, khóe miệng mang theo mỉm cười, mở miệng thản nhiên nói. Huyền Vũ Cảnh thập trọng đỉnh phong, theo Địa Vũ Cảnh đệ nhất trọng, là Huyền Vũ Cảnh cùng Địa Vũ Cảnh chênh lệch phạm vi nhỏ nhất, bản thân thực lực tu vi tăng lên, vừa vận dùng cái này Địa Vũ Cảnh nhất trọng đi thử một chút thực lực của mình. Hắn giờ phút này, bất kể là khí thế vẫn là phong phạm, cũng không giống là một cái đang chạy trối chết Huyền Vũ cảnh võ giả, đối mặt Địa Vũ cảnh nhất trọng lệnh Triêu Dương, trên mặt thông dong và bình an ngữ khí, giống như là thực lực so lệnh Triêu Dương càng thêm cường đại võ giả. Lúc nói chuyện, Trường Sinh quyết vận chuyển tới đỉnh phong, lực lượng cường đại nhất bạo phát đi ra, thần niệm lực kéo dài mà ra, chỉ cần đối phương có mảy may động tĩnh, hắn sẽ buộc phát ra hủy diệt một kích. Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, quả thật không tệ. Nhưng là ở trước mặt ta, ngươi sẽ minh bạch huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh sự trên lệch lớn đến bao nhiêu? lệnh chiêu dương cảm nhận được vân thần bình tĩnh và cường đại, thần sắc trên mặt càng là nghiêm túc. đối phương muốn không phải người ngu, thì nhất định là siêu cấp thiên tài. trên cái thế giới này, cảnh giới ở giữa trên lệch rất lớn, duy nhất ngoại lệ chính là phổ thông cường giả gặp được siêu cấp yêu nghiệt, cái khác ngoại lệ chính là võ kỹ, binh khí, linh phủ cùng trận đạo những thứ này. trước mắt cái này huyền vũ cảnh chính là thiên tài cái kia phàm chủ bị Huyền Vũ cảnh khiêu chiến quyền uy của hắn trong lòng lửa giận lên cao trường kiếm trong tay vạch một cái nhất thời không khí vặn vẹo mấy trục đạo hủy diệt kiếm quang thẳng đến vân thần mà đến giờ phút này hắn thi triển cũng không tiếp tục là Huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm mà là Huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ bên trong kiếm quang mang theo địa vũ cảnh lực lượng cường đại cùng chân khí một kích phía dưới uy lực khủng bố như vậy Huyền sát hoàn mỹ hóa cảnh vân thần tay phải nhẹ búng ra trường kiếm vạch ra mang theo một đạo kiếm khí sắc bén Kiếm khí, thẳng đến lệnh chiêu Dương cái kia mấy chục đạo kiếm quang mà đến. Thân hình, chớp động quỷ dị, hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng lệnh chiêu Dương chạy đi, tốc độ nhanh chóng, đã đạt đến mỗi giây 99m trình độ khủng bố, cái tốc độ này, đối với huyền vũ cảnh mà nói, đã trải qua đến gần vô hạn cực hạn. Suy suy, giang rắc. Kiếm khí, kiếm quang đụng vào nhau, phát ra suy suy tiếng vang. Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ nhất huyền sát, hoàn mỹ hóa cảnh, có thể so với huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ. Thiên cấp võ kỹ uy lực so với thiên cấp trở xuống võ kỹ, bản thân liền phải cường đại hơn, một kích phía dưới, trong nháy mắt đem mấy chục đạo kiếm quang tiêu diệt. Mà giờ khắc này Vân Thần đã tới lệnh Triêu Dương trước mặt. Trường kiếm trong tay lần nữa vạch ra, thật nhanh xuất kiếm tốc độ, vượt quá lệnh Triêu Dương ánh mắt, một cỗ tử vong uy hiếp để hắn tâm thần run rẩy, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng lui ra phía sau. Trong lúc nhất thời, lệnh Triêu Dương lui ra phía sau, Vân Thần truy kích, hai người không ngừng di động. Cửu trong huyền ảnh Đệ Tam Trọng Huyến ảnh Tam Trọng Biến Khoảng cách của hai người Thủy Trung tại hai mét bên trong Vân Thần Kiếm Phong khoảng cách lệnh triêu dương cổ chỉ có hai thốn Tại lệnh triêu dương trên mặt Lộ ra vẻ kinh hãi Hắn chưa từng có nghĩ đến bản thân có một ngày Sẽ bị một cái huyền vũ cảnh bức thành dạng này Lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tử vong nguy hiểm Hắn cũng không dám lại đem cái này huyền vũ cảnh xem như huyền vũ cảnh Mà là trở thành cùng hắn thực lực sắp xỉ địa vũ cảnh cường giả đối đãi Ngay lúc này Vân thần cửu trọng huyễn ảnh đệ tam trọng bạo phát đi ra, thân hình biến thành ba đạo tàn ảnh. Ba đạo tàn ảnh xuất hiện, trong nháy mắt biến hóa trùng điệp, tốc độ tăng lên quỷ dị. Kiếm phong thẳng tắp vạch về phía lệnh chiêu dương cổ, tàn huyết biến. mắt thấy là phải tử vong tại dưới kiếm phong lệnh chiêu dương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hận ý. trong miệng truyền ra âm trầm khẩu quyết, cả người hóa thành một đạo huyết quang, huyết quang vặn vẹo, tại quỷ dị dưới kiếm phong biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài mấy chục thước, huyết quang rơi xuống. Lệnh chiêu dương thân hình lộ ra. Tại lệnh chiêu dương trên mặt không có chút huyết sắc nào, vô cùng nhợt nhạt. Vừa mới tại tới gần tử vong trong tích tắc, thi triển ra thiên ma điện bảo mệnh bí pháp. Mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng lại trả giá nặng nề. Cái này giá thặng trọng, để hắn trong vòng 10 năm tu vi không cách nào tiến thêm. Hôm nay ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lệnh chiêu dương tránh ra vân thần hủy diệt kiếm phong, ánh mắt bên trong lộ ra âm ngoan hận ý. Toàn thân công pháp vận chuyển, thiên ma điện ma công thi triển đi ra. Mà khi cuốn quanh, cho người ta một loại cường hãn khủng bố cảm giác, trường kiếm trong tay, tại lúc này cũng đổi thành một thanh to lớn Khai Sơn Đao, Huyết Hồng Khai Sơn Đao, thuật nhìn làm người run sợ. Hắn giờ phút này, đã đem Vân Thần hận đến tận xương tùy mặt. Không nghĩ lại chút nào chậm trễ, miễn cho đêm dài lắm ngộng, tranh thủ thời gian giải quyết Vân Thần, đạt được f 9 g 6 ảo tài phú cùng bảo vật rời đi nơi đây, trong tay Khai Sơn Đao giơ lên, thân hình lóe lên, Khai Sơn Đao hướng Vân Thần bổ tới. Tốc độ, lực lượng đến một cái trình độ khủng bố, không khi đã ở Khai Sơn Đao trước mặt bắt đầu vặn mẹo. Nhìn thấy như thế, vân thần trong lòng chấn kinh. Đây chính là địa vũ cảnh nhất trọng thực lực kinh khủng, chân chính chiến đấu, mình muốn chiến thắng thật đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, không có cho hắn mảy may do dự cơ hội, cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển bạo phát đi ra, tay phải duỗi ra, dài bảy thước phương thiên hỏa kích quỷ dị xuất hiện. Cả người nguyên bản văn nhược vô cùng, nhưng là ở thời điểm này lại trở thành chiến thần đồng dạng uy vũ. Phương Thiên Hỏa kích liệt tiền, dài 7 thước, trọng 630 tám cân, tăng thêm Vân Thần Cựu Truyền Bá thể đệ nhị truyền 100 lưu chi lực lực lượng kinh khủng, hắn giờ phút này, thực lực đã đạt đến cực hạn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 188, chém giết địa vũ cảnh nhất trọng. Cựu Truyền Bá thể đệ nhị chuyển, khó trách. Lệnh Triêu Dương thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, lần thứ nhất giao thủ, liền phát hiện Vân Thần không phải hạng đơn giản. Chỉ ít đều là một cái tông môn hoặc là gia tộc bên trong siêu cấp thiên tài, nhưng là thấy đến vân thần buộc phát ra cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển thời điểm, trong lòng triệt để rung động. Địa vũ cảnh đạt tới cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, đã là siêu cấp thiên tài. Tại huyền vũ cảnh thời điểm tu luyện ra cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, cái kia chính là trăm ngàn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, đó là có thể có được cực hạn khí vận yêu nghiệt. Giờ khắc này, trong lòng có chút hối hận, không nên trêu chọc người này, thực lực của người này không kém chính mình thơn nữa dạng này yêu nghiệt hậu trường tuyệt đối không đơn giản hiện tại kết cục như thế nào hắn liền nhất định bi thảm một đời ầm khai sơn đao cùng liệt thiên đánh vào cùng một chỗ siêu việt chăm lưu chi lực lực lượng va chạm không khí vặn vẹo kính phong tàn phá bờ bãi lệnh chiêu dương thân thể giống như là diều bị đứt dây một dạng ném bay ra ngoài Phun một ngụm máu tươi đi ra mười một tượng chi lực hắn tăng thêm ma công uy lực một kích phía dưới lại bị đối phương lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bại để hắn không thể tin được sự thật trước mắt địa vũ cảnh nhất trọng không gì hơn cái này nếu là ngươi liền chút thực lực ấy như vậy ngày này sang năm liền ngày rỗ của ngươi vân thần trên người tản ra kim quang giống như là một tôn kim sắt chiến thần trong tay bảy thước phương thiên hỏa kích đem hắn lộ ra càng thêm bá khí cường hãn phương thiên hỏa kích chém ra một đạo bén nhọn kình phong xé rách không khí mặt đất rơi lên ngất trời bùi đất với anh, anh đại địa tại dưới chân của vân thần run rẩy phương thiên hỏa kích chém ra kích rơi trên đất thời điểm. Mặt đất xuất hiện hơn 10 mét lớn nhỏ hố, thời khắc này Lệnh Chiêu Dương giống như là cự long trước mặt một con giun dế, chật vật né tránh đả mệnh. Ngươi không phải Hắc bảng, cũng không phải Thiên Thánh giáo. Ngươi là Thánh Võ học cùng Vân Thần. Lệnh Chiêu Dương trong lòng không ngừng nghĩ đến như thế nào đào tẩu, suy nghĩ cái này cường hãn vô cùng thanh niên đến cùng là thế lực nào yêu nghiệt, hắn đem Vân Thần hậu trường định vị tại mấy cái siêu cấp thế lực phía trên, bởi vì dạng này thiên tài yêu nghiệt đều sẽ lựa chọn siêu cấp thế lực Siêu cấp thế lực cũng thường xuyên tìm kiếm khắp nơi đệ tử thiên tài. Chính hắn là thiên ma điện. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không phải thiên ma điện, hẳn là hắc bảng hoặc là thiên thanh giáo. Thế nhưng là tại huyền vũ cảnh đem cửu chuyển bá thể tu luyện tới đệ nhị chuyển, hắc bảng cùng thiên thanh giáo đều không có. Đột nhiên nghĩ tới thánh võ học cung có một cái gọi là vân thần huyền vũ cảnh, cái kia vân thần ngay tại huyền vũ cảnh tu luyện đến cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển. Trong lòng xác định trước mắt người thanh niên này là thánh võ học cung vân thần về sau hối hận phát điên. Cái kia Vân Thần, thế nhưng là siêu cấp yêu nghiệt, liền vô cực thánh cung thánh thể thiên nhất đều trăm hắn đánh bại, bản thân gặp được cái này Vân Thần, đây không phải thương thiên tại chiếu cô hắn, mà là thượng thiên muốn gạt bỏ hắn. Tính ngươi có kiến thức, muốn trách thì trách chính ngươi không biết sống chết. Vân Thần trong tay phương thiên hỏa kích đại khai đại hợp, dốc hết toàn lực, nơi công kích đi qua, tất cả đều biến thành cho tàn, không thể địch nổi chính là hình dung hắn thời khắc này uy thế. Liệt Thiên Danh tự chính như phương thiên hỏa kích khủng bố, như vậy bá đạo. Cái tên này, Vân Thần rất ưa thích. Nam nhân liền nên có đàn ông nhiệt huyết cùng bá khí. Thanh âm rơi xuống thời điểm, phương thiên hỏa kích liên tục chém xuống, ba đạo hủy diệt công kích thẳng đến lệnh Chiêu Dương. Không! Lệnh Chiêu Dương ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, trợn mắt nhìn ba đạo phương thiên hỏa kích công kích hạ xuống, đem hắn né tránh đường lui đều phong kín, giờ phút này, hắn đã trải qua cảm thấy lưỡi hái của tử thần cắt ở trên cổ của hắn mặt. Một tiếng không cam lòng bạo giống, trở thành hắn sau cùng dễ dỉ. Vâng! Đại địa, một tiếng vang trầm, vọt lên hơn 10 mét cao bùi đất Mặt đất, xuất hiện một cái hơn 10 mét lớn nhỏ hố. Ở trong cái hố to này mặt, lệnh triêu dương thân thể đã bị chém thành ba đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Vân thần thân thể lóe lên, sẽ đến trong hầm, đem lệnh triêu dương cái túi lấy đi. Tiếp lấy kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển uy lực cũng tiêu tán, cả người nhoáng một cái, cảm thấy một trận trước nay chưa có hư thoát kém chút để hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn đương nhiên biết đây là tiêu hao qua kịch hạ trạng. Đưa tay tại chính mình trong túi xuất ra một cái linh quả bắt đầu gặm, nhanh chóng khôi phục thể lực và chân khí. Vừa ăn linh quả, một bên hướng địa ngục ma quật phương hướng chạy vội. Mới vừa đại chiến, chấn động rất lớn, nếu là phụ cận có cường giả, nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. Địa vũ cảnh nhất trọng phổ thông cường giả, hắn còn có thể ứng phó một hai, nếu là gặp được địa vũ cảnh nhất trọng thiên tài đâu hoặc là gặp được địa vũ cảnh nhị tam trọng thậm chí cường giả lợi hại hơn hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có khi hắn chạy vội mấy chục mét về sau long thỏ hóa thành một đạo trắng như tuyết quang ảnh chớp động mà ra lập tức nhảy đến vân thần trên vai hắn tại đại chiến thời điểm long thỏ ở một bên dùng nó bản lĩnh thần kỳ cảm ứng đến bốn phía khí tức nếu là có cường giả đến liền sẽ trước tiên hô vân thần rời đi cũng có thể trợ giúp vân thần kiềm chế cường địch là vân thần tranh thủ thời gian thực lực ngươi bây giờ có thể so với phổ thông địa vũ cảnh nhị trọng. Đương nhiên, nếu là gặp được thiên nhất những siêu cấp đó yêu nghiệt, ngươi có thể ngay cả huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đều khó mà chiến thắng. Long thỏ tại vân thần trên vai, không nhanh không chậm nói. Đối với vân thần cùng lệnh triêu dương đại chiến, nó thấy rất rõ ràng, lúc này thừa dịp vân thần người đi đường thời điểm đến giúp vân thần phân tích, cái gọi là, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, coi như vân thần bản thân biết mình thực lực và thực lực của đối thủ. Nhưng từ đầu đến cuối không có người đứng xem rõ ràng như FG6XV2 cờ vậy. Đó là đương nhiên. Huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh sự tranh lệch là hồng câu. Không giống cùng cảnh giới ở giữa tiểu cấp bậc khác biệt. Lại nói, võ giả bình thường cùng thiên tài ở giữa cũng có được khác biệt một trời một vực. Vân thần đối với Long Thỏ lời nói đồng ý, không có chút nào phản đối. Hiện tại bản thân huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách địa vũ cảnh chỉ có cách xa một bước nhưng hết lần này tới lần khác cái này cách xa một bước lại thành huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh hương câu muốn vượt tới lại gian nan cực kỳ mới vừa chiến đấu muốn mình là địa vũ cảnh nhất trọng tuyệt đối giết trong nháy mắt lệnh triều dương thế nhưng là cảnh giới kém một chút chiến đấu thắng bại liền thành nhận số lần này tiến vào địa ngục ma quật nếu là có thể đem trường sinh quyết đột phá đặt tới đệ tam trọng lúc kia mới có thể xưng là thiên tài hiện tại đi vẫn còn không tính là thiên tài chân chính bước vào trường sinh quyết đệ tam trọng chính là đạp vào thiên tài con đường tiến vào đệ tứ trọng liền tiến vào cường giả sơn khấu long thỏ nói chuyện mặc kệ từ lúc nào đều là không nhanh không chậm cùng thỏ tính cách ngược lại là tưởng tượng vân thần biết bản thân ở trong mắt long thỏ coi như không được thiên tài kỳ thật hắn không nghĩ cái gì thiên tài chỉ cần mình trở nên càng thêm cường đại là được hai người vừa nói chuyện một bên nhanh chóng chạy vội thời gian qua một lát vân thần liền đi tới ma khí ngập trời sơn mạch biên giới đen kịt cùng huyết hồng ma khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, đem sơn mạch bao phủ ở bên trong. Nhìn trước mắt khủng bố tình cảnh, vân thần trong lòng cảm thấy nhẹ nhẹ nhảy lên, cái cũng khó trách, dù sao nơi này thiên ma điện võ giả thiên đường, bên trong nguy hiểm không biết vô số, đi vào người đó là cửu tử nhất sinh. Thoáng trầm tư một chút, hít một hơi thật sâu, tâm cảnh bình tĩnh. Thân hình loại lên, một đầu đâm vào vô biên vô tận trùng thiên bên trong ma khí, cả người giống như là bị ác ma thôn phệ một dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 189: Tuyệt mệnh tế đàn. 190 Chương 190: Tuyệt mệnh tế đàn, cầu chia sẻ. Địa ngục ma quật, thiên cực sơn đệ nhất hiểm địa. Si mị vóng lượng tung hành, còn có vô số yêu ma cường đại ở bên trong. Ma khí ngập trời, tràn đầy nguy hiểm không biết, đối với chính đạo võ giả, nơi đây là địa ngục, là ma quật, nhưng đối với thiên ma điện cùng vạn yêu chi môn cùng với một ít tu luyện tà đạo công pháp võ giả, ở chỗ này nhưng là tu luyện thiên đường. Nơi đây tuy rằng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng là võ giả tôi luyện tâm tình chỗ tốt nhất. Hơn nữa, bên trong có tài nguyên phong phú, truyền thuyết có người ở bên trong đã nhận được thiên tài địa bảo ma hồn quả, ma hồn quả này, thế nhưng là tu luyện thần nghiệm lực tuyệt hảo bảo bối. Chẳng qua là, mặt đất quá mức nguy hiểm khủng bố, đi vào võ giả đều là cửu tử nhất sinh, muốn tìm được loại bảo bối này, không khác là mò kim đáy biển. Có thể hết lần này tới lần khác mấy đại tà đạo thế lực có quy định, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo Tu vi đạt tới thiên vũ cảnh liền không thể tiến vào bên trong, nếu ai phá hư quy tắc này, liền sẽ phải gánh chịu mặt khác tất cả thế lực liên thủ đổi giết. Đây cũng là thiên cực sơn tứ đại chính đạo thế lực cùng tứ đại tà đạo thế lực người cầm lái ban bố quy tắc. Thiếu chủ, đã có trên trăm địa vũ cảnh tiến vào bên trong. Còn có mấy cái đứng đầu thiên tài địa vũ cảnh, những người này, tùy tiện một cái đều có thể bóp giết hắn, ta nhìn ngươi không cần phải tiến vào bên trong, điện chủ để cho ngươi trở về bế quan tu luyện tốt nhất cũng không cần hỏi lại để cho Điện chủ tức giận. Địa ngục ma quật biên giới, lạc ngạc đôi nhìn xem thao thiên ma khí, trong nhãn thần tràn đầy hào quang cứu hận. Hắn hiện tại hận không thể đem cái kia tại trong phòng đấu giá đối nghịch người cho nghiền xương thành cho. Đứng bên cạnh hắn thiên vũ cảnh lão giả, mở miệng quên lơn. Điện chủ chỗ đó ta tự sẽ giải thích. Ta hiện tại cũng đã đạt đến địa vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách ngũ trọng không xa. Chính dễ dàng ở bên trong rèn luyện một đoạn thời gian Tranh thủ đem Địa Vũ Cảnh đệ ngũ trọng đột phá. Lạc Ngạc Đồ quay người nhìn Thiên Vũ Cảnh lão giả liếc mắt, thần sắc trên mặt trở nên hơi hơi khá hơn một chút, hắn mặc dù là Thiên Cực Sơn Thiên Ma Điện địa, địa Vũ Cảnh ba đại một trong người thừa kế, nhưng mà cũng không dám đối với chính mình hộ đạo cường giả vô lễ. Cuối cùng cái này hộ đạo cường giả là Thiên Vũ Cảnh, coi như là tại Thiên Cực Sơn trong Thiên Ma Điện cũng có được rất cao địa vị. Người thiếu chủ kia chính ngươi cẩn thận một chút. Địa Ngục Ma Quật có quy tắc, Thiên Vũ Cảnh là không thể tiến vào bên trong. Thuộc hạ liền ở chỗ này chờ ngươi trở về." Thiên Vũ cảnh lão giả nhìn thấy Lạc Ngạc Đô tâm ý đã quyết, biết mình nói cái gì nữa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dặn dò Lạc Ngạc Đô tự cẩn thận, bất quá ngẫm lại Lạc Ngạc Đô yêu nghiệt thực lực, còn có điện chủ ban cho bảo bối của hắn, coi như là gặp được cao hơn hắn 2 3 cái đẳng cấp địa vũ cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia tranh đoạt với Lạc Ngạc Đô bảo bối võ giả, chẳng qua là một cái huyền vũ cảnh thiên tài, căn bản là uy hiếp không được Lạc Ngạc Đô. Ta biết Lạc ngạc đô trên mặt lộ ra một không thèm để ý chút nào thần sắc, nói xong liền hướng địa ngục ma quật ma khí trong đi vào. Cái chỗ này bên ngoài, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Coi như là ở bên trong, cũng có rất nhiều nơi là hắn đi qua, trước kia còn là huyền vũ cảnh thời điểm, thiên ma điện kế thừa nhân tuyển đám, lạc ngạc đô hay là tại nơi đây quật khởi. Đối với hắn mà nói, địa ngục ma quật là vận may của hắn chi địa. Trong địa ngục ma quật, bản thân có vô số cường đại địa vũ cảnh thiên mới tu luyện tầm bảo. Hiện tại có tiến vào vô số địa vũ cảnh cường giả cùng thiên tài, lại để cho địa ngục ma quật trở nên khẩn trương lên. Tiến vào bên trong cường giả, một phải đề phòng nguy hiểm khó lường, hai phải đề phòng ma thú tập kích, ba phải đề phòng đồng loại đánh lén. Trong địa ngục ma quật, có ba đại tuyệt địa, ba đại tử địa, ba đại mê địa. Trừ lần đó ra, còn có vô số khủng bố chi địa, giống vậy cường giả đều chọn tránh đi này chín cái địa phương, miễn cho lâm vào bên trong chính là thập tử vô sinh, nhưng cũng chính là này chín cái địa phương không có ai đi qua. Con thỏ, ngươi nói một chút, chúng ta bây giờ lựa chọn thế nào? Tiến vào địa ngục ma quật về sau, vân thần liền một thẳng hướng tận cùng bên trong nhất chạy vội. Chọn vẹn chạy 3 ngày thời gian, hắn đã tiến vào nguy hiểm khu vực rồi. Bên ngoài 3, 4.000 giảm địa phương đều có vô số huyền vũ cảnh cùng số ít địa vũ cảnh, nhưng là vượt qua 4.000 giảm địa phương, cũng chỉ có địa vũ cảnh rồi, càng là đến ở chỗ sâu trong, gặp phải địa vũ cảnh thì càng cường đại. Đạt tới 5000 giằm địa phương, Vân Thần cũng không dám nữa đi vào bên trong, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hiện tại, những cái kia người truy sát hắn đã bị hắn bỏ qua. Hơn nữa, trên thân hắn tất cả quần áo đều thay đổi, biến trở về Thánh Vũ học cung phục sức, nếu những cái kia đuổi giết hắn cường giả nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể tưởng được hắn chính là trong phòng đấu giá được hai kiện cực hạn bảo bối người. Đoạn đường này thứ nhất, đối với trong địa ngục ma quật nguy hiểm và khủng bố cũng kiến thức không ít. Khắp nơi đều là nguy hiểm khó lường còn có ma thú cường đại, thậm chí không cẩn thận còn có thể đụng phải ma hồn tinh phách, những thứ này ma hồn cùng quỷ hồn giống nhau phiêu bơi bất định, đối phó cũng rất phiền toái. Nếu không phải hắn thần nghiệm lực cường đại, sớm phát hiện nguy hiểm, hắn giờ phút này đã liền sẽ không như thế hoàn hảo xuất hiện ở nơi này, mà là nằm chữa thương đi. Đối với địa ngục ma quật này, cũng có một cái ước định. Mặc dù không bằng thần bí thế giới, nhưng tuyệt đối là ngoại trừ bên ngoài thần bí thế giới gặp được chỗ nguy hiểm nhất. Từ trên bản đồ nhìn chúng ta khoảng cách ba đại tuyệt địa trong tuyệt mệnh tế đàn gần nhất chúng ta đi tuyệt mệnh tế đàn nhưng mà được ngun vạn cẩn thận miễn cho lâm vào bên trong liền vạn kiếp bất phục càng là hướng bên trong ma khí càng là nồng đậm đừng để bên ngoài ma khí ăn mòn đối với ngươi như vậy tu luyện trường sinh quyết có ảnh hưởng hay vẫn là tránh đi ma khí tinh thuần là hơn long thọ đem bản đồ trong tay của vân thần cầm tới sau đó trầm tư qua thật lâu mới mở miệng nói chuyện những thứ khác địa vũ cảnh cường giả Đối với ba đại tuyệt địa những địa phương này tránh không kịp, mà bọn hắn vừa tiến đến liền lựa chọn những thứ này thần bí kinh khủng địa phương, nói ra, vẫn không thể lại để cho vô số cường giả hổ thẹn. Địa ngục ma quật, bên trong tự nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ma khí ngập trời. Chỉ có số ít địa phương có tinh thuần linh khí. Đương nhiên, ở chỗ này linh khí căn bản là không cách nào ngăn cản ma khí, xuất hiện dược liệu cũng đều là ma khí vấn vít, luyện chế được đan dược cũng đều là tu luyện ma công mà dùng. Muốn tìm được linh quả linh thảo Vậy thật sự là đi lột chỗ. Nghe nói, tiến vào cường giả của tuyệt mệnh tế đàn, sẽ không có người hoàn hảo đã trở lại. Hoặc là liền là chết, hoặc là trở về, đều điên mất rồi. Vân thần chăm chú nhìn Long thọ muốn nói sợ hãi, hắn cũng sợ. Trên cái thế giới này, không có người chính thức không sợ chết. Nhưng mà, cho dù chết cũng phải chết phải hiểu, bị chết đáng giá. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi được, đây không phải là là muốn chết, mà là có mục đích làm. Long thọ lựa chọn tuyệt mệnh tế đàn nhất định phải có đáng giá mạo hiểm lý do mới được ba đại tuyệt địa địa vũ cảnh cường giả tiến vào bên trong xác thực cửu tử nhất sinh còn sống một cái kia điên mất giải thích duy nhất chính là bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp dẫn đến cường giả tử vong còn sống điên mất hẳn là gặp được cái gì khủng bố chi vật mới đúng hẳn cùng ma hồn có quan hệ trong lúc này khảo nghiệm một người tâm trí cùng thần thức người thần nghiệm lực vừa lúc ở bên trong tôi luyện hơn nữa đây cũng là ma hồn quả tồn tại chính một trong những địa phương trừ lần đó ra nếu là có ma hồn quả, những cường giả khác đã sớm lấy đi nha. Long Thỏ mở miệng phân tích. Vân Thần ở một bên nghiêm cần nghe, trong lòng cũng đồng dạng tại phân tích lời của Long Thỏ. suy xét thật lâu, gật đầu đáp ứng Long Thỏ, quyết định cùng đi đến tuyệt mệnh tế đàn mạo hiểm. Sau đó, một người một thò thận trọng đi về phía trước, tránh đi ma thú cường đại, tránh đi kinh khủng ma khí, tránh đi lợi hại cường giả. Tại bọn họ tiến về trước tuyệt mệnh tế đàn thời điểm, cũng có những thứ khác thiên ma điện cường giả thiên tài hướng tuyệt mệnh tế đàn mà đi. Trước 190, Hoan Giang Ngõ Hẹp. Tuyệt mệnh tế đàn, địa ngục ma quật tam đại tuyệt địa một trong. Nơi đây, trừ tam đại mê địa chi bên ngoài là thuộc nơi này thần bí nhất, hơn nữa vô cùng kinh khủng. Vân thần cùng Long Thỏ, thận trọng hướng phía trước chạy, Long Thỏ đặc thù cảm ứng. Vân thần thần niệm lực, hai đại bảo mệnh chiêu số đều ở thời điểm này dùng tới. Ở bên trong, trọn vẹn chạy thời gian 10 ngày, rốt cuộc đã tới một tòa tế đàn khổng lồ trước mặt. Tế đàn thành nguyên hình, đường kính chừng 4 cao co trăm mét, phía trên khắc họa lấy vô số thần bí cổ lao trần văn, còn có vô số ma thú điêu khắc ở phía trên, ma khí quấn quanh lấy trần vò, cho người ta một loại đến từ tâm linh rung động cùng e ngại. Khi hắn đi vào tế đàn trước mặt thời điểm, thần sắc trên mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy hai cái địa vũ cảnh tam trọng thiên ma điện thanh niên đang đánh giá tuyệt mệnh tế đàn, mà một cái trong đó vân thần còn gặp một lần, không nghĩ tới ở cái địa phương này lần nữa gặp được, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Khi hắn đến thời điểm hai cái địa vũ cảnh tam trọng thiên ma điện thanh niên cũng phát hiện hắn tồn tại thánh võ học cung vân thần một cái trong đó thiên ma điện thanh niên ánh mắt nhìn về phía vân thần mở miệng thản nhiên nói khí thế trên người nhanh chóng kéo lên khí tức cũng biến thành băng hàn bắt đầu hắn gọi hạ hầu liệt thiên ma điện tam đại địa vũ cảnh một trong người thừa kế lần trước thế giới thần bí bên trong tại lôi điện khu vực trong thông đạo theo vân thần đụng vào nhau là ngươi vân thần nghe được hạ hầu liệt hô lên lai lịch của hắn Thần sắc trên mặt thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Hắn đối với người thanh niên này, thế nhưng là cảm thấy áp lực cực lớn A. Lôi điện khu vực bên ngoài, Long Thỏ dẫn tới vô số kinh lôi thú cùng tử điện thú vây công hắn, tại vô số cường đại yêu thú trong vây công còn có thể đào tẩu, mặc dù tổn thất một cánh tay. Nhưng, hiện tại hạ hầu liệt cánh tay không biết thiên ma điện dùng thủ đoạn gì để cánh tay của hắn có mọc ra. Càng làm cho hắn khiếp sợ là hạ hầu liệt tốc độ tu luyện, lần trước gặp phải thời điểm vẫn chỉ là huyền vũ cảnh thất trọng mà bây giờ lại trở thành địa vũ cảnh tam trọng dạng này tốc độ tu luyện hắn không khiếp sợ mới là quái sự trong lòng cũng đối với thiên ma điện công pháp và thủ đoạn cảm thấy hiếu kỳ không biết thiên ma điện dùng thủ đoạn gì để hạ hầu liệt tu vi tăng lên nhanh như vậy cái tốc độ này hoàn toàn chính là tăng vụ lên nơi nào tu luyện cái gì a huyền vũ cảnh thất trọng thời điểm liền mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt hiện tại đạt tới địa vũ cảnh tam trọng thực sự không biết cường đại đến trình độ nào Hiện tại gặp được gia hỏa này, vận khí của mình thật đúng là không phải bình thường không may. Vân thần, ngươi cũng không gì hơn cái này a. Hôm nay, ngươi cho rằng có bao nhiêu cơ hội rời đi nơi này. Hạ hầu liệt từ bỏ quan sát khổng lồ thần kỳ chân vò, bắt đầu từng bước một hướng vân thần đi tới, ánh mắt bên trong chớp động lên khinh miệt thần sắc, hoàn toàn sẽ không đem vân thần để ở trong mắt. Lần trước ở trong đường hầm không dám cùng vân thần chiến đấu, sám xịt trốn. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Hắn thể, chỉ cần thực lực tăng lên, nhất định phải đem vân thần tự tay diện binh sát. Vân thần tồn tại, biến thành hắn khổ tu động lực. trở lại thiên ma điện, đạt được chân quý đan dược và phương pháp tu luyện, không nghĩ tới tu vi tăng vụn lên, trong lòng một mực chờ mong có thể lần nữa cùng đến vân thần. nơi nào nghĩ đến tại tuyệt mệnh cạnh tế đàn, liền nhanh như vậy gặp vân thần. lần trước tu vi của hắn chỉ có huyền vũ cảnh thất trọng, hơn nữa còn thiếu một cánh tay, thụ thương nghiêm trọng, vân thần mạnh mẽ và bên người võ giả, để hắn trong lòng còn có kiên kỵ hiện tại hắn chẳng những tu vi đạt tới địa vũ cảnh tam trọng, còn trở thành thiên ma điện địa, địa vũ cảnh bên trong tam đại một trong người thừa kế, trong tay nắm trong tay vũ kỹ cường đại cùng ma công cùng cường đại binh khí, muốn tiêu diệt chỉ có huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong vân thần, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể. bất quá hắn cũng không muốn để vân thần thoải mái như vậy chết rồi, mà là phải đem vân thần giàn vật đến chết, lúc này mới có thể đánh tan mối hận trong lòng. ngươi cho rằng có bao nhiêu cơ hội diệt sát ta? vân thần nhìn lấy đi tới hạ hầu liệt. Hiện tại phong thủy luân chuyển, hạ hầu liệt thực lực tu vi, đủ để giết trong nháy mắt hắn. Hắn hiện tại, chỉ muốn tìm một cái cơ hội thích hợp đảm mệnh. Địa vũ cảnh tam trọng siêu cấp yêu nghiệt, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Giữa hai bên, hoàn toàn chính là không đối xứng chiến đấu, nếu là không nghĩ biện pháp đào tẩu. Hôm nay đầu này mạng nhỏ coi như viết gì chúc ở đây rồi. Giết chết ngươi, một cái tay như vậy đủ rồi. Hạ hầu liệt nhìn về phía ánh mắt của vân thần, giống như là mèo hí chuột một dạng. Lúc nói chuyện một tay một phen, một kiện cửu giai linh khí xuất hiện ở trong tay, linh khí bên trên cuốn quanh lấy từng tia từng tia ma khí. Nhưng là hạ hầu liệt cũng không có muốn ý tứ động thủ. Một cái tay sao? Vậy coi như lời của ngươi nói là đánh giãm đi. Vân thần tự nhiên biết hạ hầu liệt cũng không vội mở ra xuất thủ, mà là tại giao động tâm cảnh của hắn. Hạ hầu liệt muốn hoàn toàn để vân thần tại áp lực kinh khủng trước mặt sụp đổ, dạng này mới có thể vừa mất hắn mối hận trong lòng. Nếu dạng này, vân thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết muốn giựt và áp lực để hắn sụp đổ, vậy liền tìm luôn người, tu luyện trường sinh quyết lâu như vậy, tâm cảnh đạt tới thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi, mà lại hắn đã là chết qua một lần người, điểm ấy áp lực tựa như để hắn sụp đổ, tự nhiên là không thể nào. Đang khi nói chuyện, trường sinh quyết vận chuyển. Thanh âm rơi xuống, cựu truyền bá thể đệ nhị truyền bạo phát đi ra, tay phải giũ ra, bảy thước phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay. Ngưng lại thời, không khí vặn vẹo, vân thần khí thế tăng vọt. Cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác thân thể lói lên, phương thiên hỏa kích uy mạnh hướng hạ hầu liệt chém xuống, nơi phương thiên hỏa kích đi qua, không khí vẩn vẻo, kính phong tàn phá bờ bãi. a, cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, hạ hầu liệt bị vân thần khí thế kinh khủng cũng là kinh ngạc một chút. hắn làm sao cũng không nghĩ tới vân thần tại huyền vũ cảnh đem cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển tu luyện được, hắn một mực ở vào bế quan, hơn nữa tin tức liên quan tới vân thần rất ít người truyền đi, hắn tự nhiên không biết vân thần thực lực bây giờ. Vân Thần đột nhiên bộc phát ra cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, để hắn quả thực chấn kinh ngạc một chút. Mắt thấy Phương Thiên Họa kích văng tới, mang theo vô cùng chi thế, hạ hầu liệt ánh mắt nhất chuyển, trên tay phải linh khí hướng Phương Thiên Họa kích cả lại, coi như đối mặt Phương Thiên Họa kích bá đạo công kích, hắn cũng không muốn dùng hai cánh tay đi ngăn cản Vân Thần, nếu không mình lời nói chính là thối lắm. Nói ra, thu hồi lại khó khăn. Quan trọng hơn, hắn không nghĩ lui lại, liền xem như thụ thương cũng sẽ không tại Vân Thần trước mặt lui lại. Bởi vì hắn không nghĩ lần nữa nhận nhục nhã. Và anh. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Phương Thiên hỏa Kích bá đạo công kích và Hạ Hầu Liệt Linh Khí đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, Vân Thần thân thể bị phản lực cho bắn ra, trong lòng bàn tay run lên, Phương Thiên hỏa Kích kém chút tuột tay, thần sắc trên mặt trở nên ngàm đạm, khóe miệng mang theo một vệt máu. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Trọn vẹn lui ra phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại đứng vững, nhìn về phía ánh mắt của Hạ Hầu Liệt mang theo một tia rung động. Ở trong lòng, sắc thực vô cùng kinh hãi. Bản thân cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển tăng thêm phương thiên họa kích một kích toàn lực, sức mạnh công kích sớm đã siêu việt 100 new chi lực, đạt tới 12300 new chi lực. Nhưng là, bản thân công kích cường đại nhất lại bị hạ hầu liệt hời hợt cho ngăn cản, hơn nữa còn đem hắn cho đả thương ngược lại. Địa Vũ cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài, quả nhiên khủng bố, căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ đối phó. Thiên tài ở giữa, cảnh giới trên lệnh căn bản là không cách nào gi bổ. Hắn giờ phút này cùng hạ hầu liệt, giữa hai người trên lệch, cách một đầu thiên đại cái hào rộng, vân thần công kích cường đại nhất đều không thể dung chuyển hạ hầu liệt mảy may, ngay cả chiến đấu phản kháng tư cách đều không có. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 191, phần thế kinh lôi hủy diệt uy lực. Giống. Vân thần lần nữa một tiếng bạo giống, thân hình loay lên, lấy mỗi dây 99m tốc độ hướng hạ hầu liệt phóng đi, khoảng cách hạ hầu liệt 10m thời điểm, trên chân dùng sức. Cả người nhảy lên một cái. Phương thiên hỏa kích hung hăng hướng hạ hầu liệt chém xuống mà đến. Muốn chạy trốn một là chuyện không thể nào. Vì là tốc độ của mình cùng hạ hầu liệt trên lệnh quá lớn. Thi triển cửu truyền bá thể đệ nhị chuyển. Tiêu hao chân khí cùng thể lực cũng khủng bố. Nếu là một kích này liền hạ hầu liệt đều không gây thương tổn. Vậy mình khoảng cách hạ hầu liệt ở giữa khoảng cách cũng quá xa. Không biết lượng sức. Hạ hầu liệt nhìn thấy vân thần vì thế. Không để ý chút nào. Trong tay cửu dai linh khí vung lên bộc phát ra một đạo kinh khủng ma khí, ma khí thẳng đến Vân Thần mà tới. Phốc phốc. Vân Thần Phương Thiên Hỏa Kích, khoảng cách hạ hầu liệt 3 4 mét thời điểm, liền bị ma khí cho ngăn cản đến, ma khí quấn quanh Phương Thiên Hỏa Kích, muốn tiến thêm đều vô cùng gian nan. Nhưng vào lúc này, ma khí một phân thành hai, thẳng đến Vân Thần ngực. Ma khí đánh vào Vân Thần ngực, tâm thần kịch liệt chấn động, cũng nhịn không được nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Cả người nặng nề ngã rơi ở trên mặt đất, thân thể đều nhanh muốn tan rã đau đớn. Trên người chân khí tiêu hao hơn phân nửa, thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chưa từng có nhận qua như vậy nặng tổn thương, trên mặt tái nhợt bất lực. Quá mạnh. Vân Thần trong lòng chấn kinh tột đỉnh, vốn là muốn dựa vào bản thân lực lượng cường đại nhất đến kích thương Hạ Hầu Liệt, để sau thừa cơ thưởng Hạ Hầu Liệt một khỏa phần thế kinh lôi, thế nhưng là mình nghĩ quá đơn giản. Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong bản thân, cùng Địa Vũ cảnh tam trọng Hạ Hầu Liệt, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là dung chuyển không được Hạ Hầu Liệt. Nếu là đổi thành cái khác địa vũ cảnh tam trọng, hắn còn có thể đem đối phương kích thương, nhưng là bây giờ muốn kích thương Hạ Hầu Liệt, hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Trong lòng, nhanh chóng tính toán, cũng không thể chờ chết ở đây. Vân thần, không gì hơn cái này đi. Thời khắc này ngươi, ở trước mặt ta chỉ là một con dung dế. Rất muốn biết ngươi giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào, nói cho ta biết, thế nào. Hạ Hầu Liệt đi vào Vân thần 10 mét địa phương, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Khẹp miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, mở miệng hướng Vân Thần vấn đạo. Giờ khắc này, hắn cao cao tại thượng, một độ người thắng tư thái, tâm tình chỉ có thể dùng hương phấn để hình dung. Bởi vì cái kia để hắn sám xịt chạy trốn Thánh võ học cung thiên tài, giờ phút này ở trước mặt hắn chợt vật không chịu nổi, không chịu nổi một kích. Hắn muốn tiêu diệt Vân Thần, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể. Ngươi cho rằng ngươi có thể diệt sát ta? Ngươi ở trước mặt ta, mãi mãi cũng là kẻ thất bại. Vân Thần khẹp miệng vết máu không ngừng tràn ra. Sắc mặt tái nhuận bất lực, nhưng là, ánh mắt lạnh như băng chớp động lên bất khuất quan mang, vô tình hay cố ý quét mắt một chút hạ hầu liệt, thần sắc khinh miệt vô cùng. Mở miệng bình thản vừa nói, nhìn như lời nói vân đạm phong khinh, đối với hạ hầu liệt mà nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Ở thời điểm này, vân thần lại còn đang gây hấn với hắn, liền chính hắn cũng hoài nghi lên quyền ủy của mình. Hôm nay liền nhường nguyên đếm thử thiên ma điện rút hồn luyện phách bí pháp. Chuyển của tôi. Nét tận tình tiêu đi. Hạ Hầu Liệt bị chọc giận, từng bước một hướng Vân Thần đi tới, hai tay huy động, từng đạo từng đạo thần bí bí pháp phát huy ra, kinh khủng ma khí vặn vẹo chuyển động, thoạt nhìn thần bí tối nghĩa, làm người run sợ không thôi. Thủ pháp không ngừng biến ảo, Hạ Hầu Liệt trong miệng không ngừng lẩm bẩm thần bí khẩu quyết. Tiếp đó, tinh thuần ma khí đem hắn tự thân bao phủ lại, hai ngón tay phải sắp nhập, hướng mi tâm của mình điểm tới, lập tức, Hạ Hầu Liệt hai mắt bắn ra một đạo huyết hồng quang mang. Huyết hồng quang mang hướng Vân Thần mi tâm bắn tới. Để Vân Thần không có phản kháng chút nào cơ hội liền bị đánh trúng. Lam huyết hồng quang mang tiến vào mi tâm thời điểm, Vân Thần cảm thấy cả người linh hồn đều khẽ động bắt đầu, từng tia đâm nhói để hắn vô cùng khó chịu, nhưng là, loại này đau đớn so với đột phá thần niệm lực thời điểm, nhỏ yếu hơn vô số lần. Cùng lúc đó, Tử phủ thế giới tự bảo vệ mình, đem công kích mà đến huyết hồng quang mang nhanh chóng thôn phệ. Lúc này Vân Thần hiểu, hạ hầu liệt thi triển bí pháp, chính là cùng loại thần niệm lực một dạng công kích. Làm cho đối phương ở trên linh hồn mặt nhận kinh khủng tra tấn Nhưng là, hắn tính sai Bởi vì vân thần bây giờ thần nghiệm FHGN7 n lực đã đạt đến 39 giai đỉnh phong Còn có được hoàn chỉnh kiên cố tử phủ thế giới Không phải phổ thông thần niệm sư có thể so sánh được Càng không phải là võ giả có thể so sánh Phát hiện vấn đề này, trong lòng có biện pháp Thần niệm lực vận chuyển Trong nháy mắt đem huyết hồng quang mang cho quấy thành mảnh mỡ 39 giai đỉnh phong thần niệm lực phản kích mà quay về mặc dù không có tu luyện qua thần niệm lực công kích, không có công kích kỹ xảo, nhưng là khủng bố thâm hậu thần niệm lực uy lực khủng bố vô cùng, phản kích phía dưới, thần niệm lực theo huyết hồng quang mang bắn ra mà ra, trực kích hạ hầu liệt mi tâm. A, một tiếng hét thảm vang lên, hạ hầu liệt hai mắt sung huyết, bộ mặt vặn mèo, cả người đến cùng, không ngừng vặn mèo. Thừa dịp cơ hội, vân thần thân hình nhanh chóng trước động mà lên, phương thiên hỏa kích hung hăng hướng hạ hầu liệt chém xuống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để một cái khác địa vũ cảnh tam trọng thanh niên chấn động vô cùng, mắt thấy hạ hầu liệt liền bị vân thần phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa, nơi nào còn dám do dự? thân hình chớp động quỷ dị, trong chớp mắt liền đi tới hạ hầu liệt bên người, một quyền hướng vân thần phương thiên hỏa kích anh kích mà tới, địa vũ cảnh tam trọng thiên mới khủng bố công kích, mang theo huyền cấp tuyệt phẩm uy lực, một quyền anh kích ở trên phương thiên hỏa kích mặt, ầm, một tiếng bạo hưởng, vân thần thân thể ném đi, một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, ngụm ném đi chi lực. Vân thần thân thể nhanh chóng hướng nơi xa rơi xuống. Một bên khác, cái kia địa vũ cảnh tam trọng thanh niên cũng bị phương thiên hỏa kích lực lượng kinh khủng cho đánh lui mấy bước, nhưng lại không có nhận chút nào tổn thương. Đi chết đi! Vân thần ngã rơi ở trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là lúc này hắn căn bản là cơ hội thở dốc, hô to một tiếng, chân khí toàn thân vận chuyển, khí thế kinh khủng bộc phát, trong tay càng là xuất hiện khí tức hủy diệt. Tất cả chân khí ngưng tập hợp một chỗ, tiếp lấy con ngón đúng ra. Một cái mang theo khí tức hủy diệt đen kịt quang ảnh hướng hạ hầu liệt cùng một cái khác thanh niên địa phương mà đến, cùng lúc đó, vân thần kéo lấy bị thương thân thể, nhanh chóng lui lại. Tiến đến. Quay ngược lại thân thể, bị một đạo lực lượng khổng lồ kéo đi. Trong nháy mắt liền tiến vào một bên trong quang cháo, lồng ánh sáng đem hắn bao lại. Tiến vào lồng ánh sáng về sau, vân thần đặt mông ngồi trên mặt đất. Phốc phốc. Máu tươi phun ra, thần sát trên mặt tái nhợt vô lực. Lần này... Thật là xem như một mực tại kê cận cái chết bồi hồi. Coi như thụ thương, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào phương xa, nhìn lấy cái kia một đạo hắc sắc quang ảnh hướng Hạ Hầu Liệt cùng một cái khác thanh niên cấp tốc bay mà đến, ngắn ngủi 2 giây, đen kịt quang ảnh liền đi tới Hạ Hầu Liệt bên cạnh hai người. Không tốt. Không tốt. Hạ Hầu Liệt vừa mới hốc đau đớn vừa mới khôi phục, liền gặp được một cái khác đồng bạn bị đánh lui. Nhưng là, hai người nhìn thấy quang ảnh đen nhánh bay tới, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Ngay tại đen kịt quang ảnh đến một khắc này, khí tức hủy diệt để cho hai người kinh hãi mà chết, muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, trong ánh mắt đều là sợ hãi và thần sắc tuyệt vọng. Ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đen kịt quang ảnh khí tức hủy diệt bạo tạc. Lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa uy lực lấy hạ hầu liệt hai người làm trung tâm hướng bốn phía đẩy ra. Phương viên số trong vòng trăm thước tất cả núi đá thụ mục đều hóa thành bột mịn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 192 diệt hạ hầu liệt hủy diệt trung tâm một bóng người trong nháy mắt bị tạc thành huyết vũ sau đó biến mất trong không khí một đạo khắc thân ảnh đang nổ trong nháy mắt bạo phát ra một đạo tia sáng kỳ dị tia sáng kỳ dị đem hắn gắt gao bao lấy tiếp lấy tia sáng kỳ dị trở thành nhạn cuối cùng hoàn toàn biến mất thân ảnh hai cái đổi hóa thành cho tàn tại ngoài hai trăm thước quang cháo bên trong vân thần cũng bị hủy diệt bạo tạc uy lực va chạm liên đối lấy quang cháo trực tiếp bị xung bay cuối cùng hung hăng rơi xuống tại xa vài trăm thước địa phương quang cháo cũng ở thời điểm này tiêu sái, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn không nghĩ tới phần thế kinh lôi vậy mà khủng bố như vậy, bạo tạc phía dưới, phương viên trong vòng trăm thước tất cả hóa thành một mịn bản thân nếu không phải thối lui, lại bị Long Thỏ thi triển trận pháp thần kỳ quang cháo, hắn cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt ở chỗ này. Thật là khủng khiếp. Long Thỏ thanh âm tại Vân Thần bên người vang lên. Vân Thần chợt vật quay đầu nhìn về phía Long Thỏ, trên mặt lộ ra quan tâm thần sắc. Bản thân mặc dù bị trọng thương, nhưng không đến mức đã chết. Nhưng lại lo lắng Long Thỏ, không biết Long Thỏ hiện tại thế nào. Hắn đang cùng Hạ Hầu Liệt đại chiến thời điểm, liền thấy Long Thỏ trốn ở chỗ rất xa làm một chút tiểu động tác, Hạ Hầu Liệt cùng một cái khác địa vũ cảnh thanh niên không biết Long Thỏ đang dở trò quỷ gì, nhưng hắn vân thần khẳng định rõ ràng. Long Thỏ cùng hắn tâm linh tương thông, hai người coi như không cần giao lưu, cũng có thể biết đối phương tất cả. Biết Long Thỏ trận pháp bố trí nhanh hảo về sau, liền muốn phương pháp để Hạ Hầu Liệt thụ thương Cho hắn một tiên né tránh cơ hội đào tẩu, chỉ cần theo hạ hầu liệt kéo dài khoảng cách, trốn vào Long Thỏ bố trí tốt trong trận pháp, sau đó đang thi triển phần thế kinh lôi. Đây hết thảy, Vân Thần cùng Long Thỏ ngay từ đầu đều ở tính toán, chỉ là cơ hội quá khó tìm. Điểm ấy uy lực, uy hiếp không được ta. Long Thỏ tự nhiên nhìn thấy Vân Thần lo lắng thần sắc. Mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn lấy phương xa. Phương viên số trong vòng trăm thước, tất cả hóa thành một mịn, trên mặt đất, hạ hầu liệt hai chân không thấy. Không còn có mảy may sức chiến đấu, một cái khác địa vũ cảnh tam trọng thanh niên thiên tài sớm đã bị nổ thành cho tàn, hủy diệt uy lực yếu bớt, trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt. Vân thần trong lòng chấn kinh, cái này thiên ma điện siêu cấp thiên tài quá mức kinh khủng đi, tại phần thế kinh lôi trung tâm vụ nổ cũng có thể sinh tồn xuống tới, đã trải qua không cách nào dùng lịch thiên để hình dung. Xem ra cái này thiên ma điện siêu cấp thiên tài trên người có không ít thủ đoạn bảo mệnh, phần thế kinh lôi hàng nhái bạo tạc phía dưới. Đừng nói là chỉ là tam trọng địa vũ cảnh, coi như là bình thường thiên vũ cảnh cũng phải hóa thành cho tàn, mà Hạ Hầu Liệt lại bị một đạo quang mang bảo vệ, bảo vệ mập nhỏ. Người này không thể lưu. Vân Thần nhanh chóng gặm linh quả, khôi phục thể lực và chân khí. Về phần thương thế, hắn căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới. Nhìn lấy còn chưa chết Hạ Hầu Liệt, Vân Thần đấy lòng dâng lên sắc cơ, nhân vật khủng bố như vậy, nếu là không xóa đi, về sau tuyệt đối là bản thân kinh khủng nhất uy hiếp. Bản thân lớn lên tốc độ Yêu nghiệt trình độ, mặc kệ phương diện nào đi nữa, cũng không sánh nổi cái này thiên ma điện siêu cấp yêu nghiệt. Đang khi nói chuyện, một chảo trên đất phương thiên hỏa kích, không để ý chút nào cùng nguy hiểm, thân thể hướng nơi xa gấp rút chạy tới. Vâng, ngay tại vân thần vừa mới ném ra ngoài 200 mét thời điểm, cái kia đường kính 3-400 mét lớn nhỏ trên tế đàn, chớp động lên thần kỳ quan mang, ma thú điêu khắc, trận văn, đều tại thời khắc này long lánh. Lấy tế đàn làm trung tâm. Phương viên khủng bố ma khí cùng linh khí đều bị khuấy động, điên cuồng mạnh vọt qua. Tế đàn, giống như là một cái cắn nuốt ma động. Kinh khủng bạo hưởng không ngừng, chấn thiên động địa, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, đều bị cái này âm thanh khủng bố cho kinh động. Nhìn thấy tình hình này, vân thần không có chút nào do dự. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, đều không ngăn cản được hắn đánh giết cái này thiên ma điện siêu cấp yêu nghiệt. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu là bỏ qua, về sau liền rốt cuộc không gặp được. Lại nói, Cái này thiên ma điện siêu cấp yêu nghiệt chút nữa muốn mạng của hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù không qua đêm. Hắn không phải tiểu nhân càng không phải là quân tử, nhưng là nếu treo chọc hắn, đối với hắn có uy hiếp, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xóa đi. Thừa nhận áp lực kinh khủng, vân thần toàn lực chạy vội. Hai khoảng trăm thước, nếu là tại bình thường, hai giây nhiều một chút đã đến. Nhưng là bây giờ, hai khoảng trăm thước lại dùng 5-6 giây thời gian, đi vào hạ hầu liệt trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hạ hầu liệt Hạ hầu liệt cũng không cam chịu nhìn lấy vân thần, càng nhiều thì là phẫn nộ, bởi vì hắn không nghĩ tới vân thần từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán bọn hắn, mà hắn còn giống như đồ đần chơi khỉ trò xiếc. Tay nâng, phương thiên hỏa kích chém xuống, Gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hạ hầu liệt, thiên ma điện siêu cấp yêu nghiệt, địa vũ cảnh tam đại kế thừa chi nhân vỡ lạc, vơ vét hạ hầu liệt cái túi cùng linh khí, vân thần kéo lây dã rời vô lực thân thể, nhanh chóng hướng nơi xa gấp rút chạy tới. Sau lưng tế đàn hủy diệt uy áp phung trào, để cho người ta cơ hồ phải quỳ xuống đi. Trốn xa một chút, trở lại Long Thỏ địa phương, Long Thỏ mở miệng hô. Nói thân thể biến lớn, giống như là một cái đại tinh tinh đồng dạng, móng nuốt một trảo đem vân thần bắt được cong lên, trở đi vân thần nhanh chóng trong rừng rậm xuyên toa, rời đi tế đàn trọn vẹn xa trên đỉnh một ngọn núi mới dừng lại. Sau đó Long Thỏ tìm một cái phi thường chỗ khuất, mang theo vân thần liền ẩn giấu đi đứng xa xa nhìn ngoài mười dặm tế đàn kia buộc phát ra hủy diệt uy năng vân thần đem một khỏa thượng phẩm chữa thương đan dược ném vào trong miệng công pháp vận chuyển nhanh chóng chữa thương thương thế ổn định về sau bắt đầu dùng linh quả khôi phục thể lực và chân khí ánh mắt nhìn chăm chăm xa xa tế đàn trên tế đàn dâng lên thần bí trận văn cùng quan mang cái này trận văn cùng quan mang theo hoàn cảnh nơi này lộ ra quá không đúng hợp bởi vì nơi này là ma khí trung địa là địa ngục ma quật mà trên tế đàn xuất hiện một màn lại là tuyệt mỹ vô cùng, giống như là trong tiên cảnh đồng dạng. Dung trời thanh ép hờ ít ba kỳ thế, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Cái này động tĩnh chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, phụ cận từng cái cường giả chạy tới, đứng xa xa nhìn trên tế đàn biến hóa, mỗi cái cường giả trên mặt đều là mang theo hương phấn thần sắc. Vân thần cùng long thỏ, mặc dù thần niệm lực cùng cảm ứng bản sự cường đại thần kỳ, nhưng là mười dặm sớm đã vượt qua bọn họ phạm chủ cũng không biết những cường giả này đang làm cái gì. Duy nhất có thể thấy rõ chính là trên tế đàn biến hóa. Đừng nói mười dặm, coi như ở trong trăm bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy trên tế đàn ngất trời quang mang cùng trận văn. Không tốt. Ngay lúc này, Long Thọ Kinh hô lên nhất thanh. Đang ở khôi phục chân khí thể lực vân thần, cũng ở thời điểm này phát hiện không ổn. Bởi vì, trên tế đàn cái kia ngất trời thực ôn hòa quang mang, trong nháy mắt phân tán bốn phía, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng nhanh chóng hướng mặt đất hạ xuống. Hắn và Long Thỏ địa phương ẩn nút, đã ở màn sáng hạ xuống trong phạm vi. rầm rầm ầm ầm Không trung màn sáng hạ xuống, sinh ra rầm rầm tiếng vang. Đại địa chấn động không ngừng oanh minh, đất rung núi chuyển. Trong ngáy mắt, nếu phía trên trận văn cùng quan mang, hình thành màn sáng vừa phương viên trong vòng mấy trăm dặm bao lại, mà tế đàn trận kia văn cùng quan mang, giống như là kình thiên trụ đồng dạng. Vân thần cùng Long Thỏ, còn có tế đàn cách đó không xa mười cái địa vũ cảnh cường giả đều bị trùm lên cái này bên trong màn sáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 193, tuyệt mệnh tế đàn chỗ sâu. Màn sáng hạ xuống thời điểm, nơi này tạo thành một cái thế giới độc lập. Trong cái thế giới này, huyễn ảnh trung điệp, khiến người tâm linh sinh ra các loại đáng sợ ảo giác. Nguyên bản bị trận văn cùng ma thú điêu khắc vây quanh tế đàn, phía trên xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, lỗ thủng giống như là thời không chi môn một dạng thần kỳ cho người ta một loại khó mà kháng cự dụ hoặc, mới vừa hủy diệt bạo tạc, đem tế đàn cưỡng ép mở ra. Những lôi thùng đó chính là tiến vào tế đàn chỗ sâu thông đạo. Long thỏ mở miệng thấp giọng nói ra, sức cảm ứng đem bốn phía giám thị lấy, lo lắng con nó no hắn ma thú cùng cường giả tới gần đánh lén. Coi như không cần Long thỏ nói, vân thần cũng biết cái tế đàn này mở ra, cũng là bởi vì bắt đầu phần thế kinh lôi hủy diệt bạo tạc, ba động tế đàn, trong lúc vô tình để tế đàn cho mở ra cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Siêu. Đúng lúc này, Vân Thần cảm thấy một đạo kình phong chạy thẳng tới. Vân Thần đang muốn chuẩn bị thời điểm chiến đấu, đạo này kình phong căn bản cũng không co dừng lại, bay thẳng đến tế đàn phương hướng gấp rút chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng, chí ít đều đạt đến mỗi giây 130m trình độ. Dựa vào thân pháp tốc độ, Vân Thần đoán chừng, cái này cường giả, chí ít cũng là huyền vũ cảnh tam trọng trở lên, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, không ít cường giả bắt đầu tiến vào trên tế đàn lỗ thủng bên trong. Nhưng là vân thần Thủy Trung cũng không có động một chút, cẩn thận quan sát nơi xa tiến vào tế đàn cường giả số lượng. Tiến vào bên trong, trên cơ bản đều là thiên ma điện cường giả, chỉ có số ít hắc bảng cường giả, một lát đi qua, chí ít có 30 cường giả tiến vào trong tế đàn. Trên tế đàn quang mang cùng trận văn, cũng không ổn định, nhưng là màn sáng nhưng vẫn kiên cố. Thậm chí, theo thời gian sói mòn, màn sáng càng ngày càng ngưng thật. Vân thần trầm trầ Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong tế đàn đi, muốn phá vỡ màn sáng rời đi, hoàn toàn chính là ý nghĩ hao huyền, là chuyện không thể nào. chốc lát sau, lục tục ngao nghe lại có mấy cái địa vũ cảnh cường giả tiến vào bên trong. Khoảng cách quá xa, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng những cường giả này tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nào, bất quá, dám tới nơi này, đều là địa vũ cảnh trở lên cường giả. Nơi này, thế nhưng là địa ngục ma của tam đại tuyệt địa một trong. Đi vào trước, Vân Thần quyết định ra đến, chuyên môn lại tới đây, tự nhiên là phải mạo hiểm. May mắn thế nào đem tế đàn mở ra, nếu là bỏ qua, trong lòng khẳng định sinh ra tiếc nuối. Nó thiên tài của hắn cường giả cũng dám đi vào mạo hiểm, bản thân khó được thật đúng là sợ phải không? Nói chuyện thời điểm, đứng dậy, chớp động thân hình nhanh chóng hướng tế đàn phương hướng gấp rút chạy tới, khoảng cách 10 rạm, một lát đã đến. "Truyền của tui nét." Nhìn lấy trên tế đàn, trận văn lấp loé, ma thú điêu khắc lưu động, thoạt nhìn khủng bố thần bí. Trận trận bá đạo huy áp nghiền ép lấy hắn, thoáng dừng lại một chút, lập tức liền tìm một cái thời không thông đạo đồng dạng lỗ thủng đi vào, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào lỗ thủng về sau, bên trong là một cái thần bí cung điện. Vân thần rôi ra ở bên trong cung điện, huy áp kinh khủng không ngừng nghiền ép lấy hắn. Cung điện, vách tường cổ lão, còn có đổ nát thê lương, khắp nơi tràn ngập khí tức cổ xưa. Trước mắt một màn này, để vân thần cảm thấy chấn động, không nghĩ tới trong tế đàn là bộ dáng này. tĩnh phi thường yên tĩnh, càng như vậy, càng là để cho người ta hại đến hoảng. Trước kia tiến vào cường giả, cửu tử nhất sinh, duy nhất sống sót cũng điên mất rồi, đem nơi này hình dung đến cực kỳ kinh khủng. Hiện ở trong đi tới nơi này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra e ngại cảm giác. Tất cả mọi người tới qua nơi này, long thọ thanh âm vang lên, vân thần nghe xong, không khỏi sững sờ. Ý tứ này chính là tất cả mọi người ở trong này lưu lại khí tức, nói cách khác, từ bên ngoài tiến vào cường giả. Mặc kệ lựa chọn một cái kia cửa vào, nhưng cuối cùng xuất hiện chỉ là một chỗ. Vậy chúng ta mau chóng rời đi. Vân thần tranh thủ thời gian mở miệng, nếu là cái khác cường giả đến, khẳng định trước tiên phát hiện hắn. Hắn một cái thánh võ học cung thiên tài, thiên ma điện cùng hắc bảng cường giả không giết hết hắn mới là quái sự. Đang khi nói chuyện, Long Thỏ ngay ở phía trước bắt đầu chạy. Vân thần thật chặt đi theo Long Thỏ. Long Thỏ bản sự hắn rõ ràng, đối với khí tức cùng bảo bối mẫn cảm, đến địa ngục ma quật. Hắn chỗ dựa lớn nhất cẩm chính là Long Thỏ, dựa vào Long Thỏ cảm ứng bản sự, tăng thêm bản thân thần nhiệm lực, mới có thể tránh thoát rất nhiều không biết uy hiếp. Bằng không, hắn liền xem như mấy người thời gian 3 năm đi thiên không chi thành, cũng sẽ không tùy tiện đến địa ngục ma quật. Một người một thỏ, chọn vẹn chạy chạy hồi lâu mới dừng lại. Nửa ngày thời gian, Long Thỏ cùng vân thần đối với nơi này đại khái biết một chút. Người tiến vào, hẳn là tại không gian độc lập tế đàn bên trong. Hơn nữa, càng là đến ở giữa ảo giác càng là mãnh liệt, ma hồn càng là khủng bố, uy áp càng là bá đạo. Nơi này ma hồn cùng huyễn cảnh yếu nhất. Ngươi nhanh lên đem thương thế khôi phục, chờ một chút chúng ta bay thẳng đến chỗ sâu đi. Nói không chừng thật sự có thể ở trong này gặp được ma hồn quả. Long Thỏ dừng lại, nói với Vân Thần. Sau khi nói xong, liền lựa chọn một cái địa phương ẩn nút đem chính mình che giấu, là Vân Thần trong bóng tối hộ pháp. Vân Thần cũng không nói gì thêm. Tại những địa phương này, Long Thỏ lời nói lớn nhất quyền uy. Hiện tại. Hắn mẫu chốt nhất chính là chữa thương, đem thương thế hoàn toàn khôi phục, đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, lấy trạng thái tốt nhất để ứng mới là mỉn đối với nơi này tất cả. Ngồi xếp bằng, đem một cái chữa thương đan dược ném vào trong miệng, vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa thương. Thời gian dần trôi qua, cả người tiến vào không minh chi cảnh bên trong, ngoại giới tất cả không có quan hệ gì với hắn. Địa ngục ma quật, vô số thần kỳ khủng bố chi địa. Bị cường giả biết đến địa phương thì có chín cái. Cái này chín cái là kinh khủng nhất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh, không người nào dám dễ dàng tiến về, trừ phi là thực lực kinh khủng yêu nghiệt, hoặc là có bảo bối ở trên người cường, giả. Tam đại tuyệt địa tuyệt mệnh tế đàn, ba năm mở ra một lần. Nhưng là, tại tế đàn mở ra trước đó, liền có không ít thiên tài cùng cường giả tiến về, quan sát trên tế đàn trận văn cùng ma thú điêu khắc, muốn từ trận văn cùng ma thú điêu khắc lên mặt phát hiện một chút cơ mật. Cái này ngày Không ít cường giả tại tuyệt mệnh tế đàn nơi xa tầm bảo lịch luyện. Tuyệt mệnh tế đàn buộc phát ra kinh thiên uy thế cùng quang mang màn sáng, để vô số thiên tài cùng cường giả chấn kinh dị thường. Hơn nữa, cái tế đàn này bùng nổ màn sáng đem phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ bên trong bao lại, người bên ngoài muốn đi vào cũng vào không được, người ở bên trong nghĩ ra được cũng đi ra không được. Đây là có chuyện gì? Tuyệt mệnh tế đàn không phải ba năm mới mở ra một lần sao? Bây giờ cách tuyệt mệnh tế đàn mở ra còn có hơn nửa năm a? chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì? Đáng tiếc, cái này màn sáng quá mức cường hãn, căn bản là vào không được. Không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Ta nhớ được Lạc Ngạc Đô cùng Hạ Hầu Liệt bọn hắn ở bên trong, còn có Thiên Ma Điện mấy cái siêu cấp thiên tài, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện cái gì quyết khiếu đem tế đàn mở ra? Bên ngoài màn sáng mặt, không ít địa vũ cảnh cường giả, từng cái thần sắc trên mặt chấn kinh. Có người hâm mộ, có người hiếu kỳ, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là Người nhiều hơn thì là muốn tiến vào bên trong, thế nhưng là màn sáng quá mức kiên cố, bất kỳ cái gì công kích đều không thể dung chuyển mảy may, loại chuyện này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Địa ngục ma quật tam đại tuyệt địa một trong tuyệt mệnh tế đàn phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền ra. Cơ hồ ở trong địa ngục ma quật mặt cường giả cũng biết. Từng cái cường giả đều chạy tới đây, muốn kiếm một chén canh. Cho tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, từ địa vũ cảnh thất bát trọng thiên tài cường giả khiến cho tuyệt mệnh tế đàn bên ngoài màn sáng mặt cường giả càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, có thể đến nơi đây cường giả, từng cái thực lực phi phàm, bằng không liền không có cơ hội còn sống xuất hiện ở đây. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 194, chính giữa tế đàn. 6 ngày, vân thần thương thế hoàn toàn khôi phục. Chiến đấu mang đến thương tổn cực lớn, có kiểu chuyển bá thể cường hãn cùng trường sinh quyết thần kỳ, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trong chiến đấu, Hắn chiếm được thu hoạch khổng lồ, cái kia chính là kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có tại bên bờ sinh tử người đi tới, mới tính chân chính đang trưởng thành. Thiên Ma Điện siêu cấp yêu nghiệt, địa vũ cảnh tam trọng, thực lực cực kỳ kinh khủng. Liên hắn công kích cường đại nhất đều không thể dung chuyển mảy may. Đây chính là hắn cùng địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài sự trinh lệnh, nếu không phải Hạ Hầu Liệt tìm đường chết tra tấn hắn, cũng không trở thành bị vân thần tìm tới cơ hội thưởng hắn một cái phần thế kinh lôi. Chứ Hạ Hầu Liệt, một cái khác địa vũ cảnh tam trọng thanh niên. Thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Mặc dù không bằng hạ hầu liệt, nhưng chính diện chiến đấu, 10 cái vân thần cũng không phải cái kia địa vũ cảnh tam trọng thanh niên đối thủ. Cảnh giới trên lệch, để thiên tài cùng thiên tài ở giữa khoảng cách kéo đến rất lớn. 6 ngày, thương thế khôi phục, tu vi võ đạo cũng đã một chân bước vào địa vũ cảnh biên giới. Chỉ cần cảng ngộ đến địa vũ cảnh quy tắc, thì có cơ hội tiến vào địa vũ cảnh. Thân niệm lực 39 giai đỉnh phong, không có chút nào tiến bộ. Nhưng là tử phủ trong thế giới thần niệm lực càng thêm cường đại càng thêm tinh thuần. Thần niệm lực của ngươi đã trải qua đạt tới 39 giai đỉnh phong, tiếp xuống nhất định phải nghĩ phương pháp đột phá. Đoạn thời gian này, ngươi tận lực thử cảm ngộ thiên địa vạn vật. Tu vi võ đạo cũng là như thế, nếu như đột phá bất kỳ thứ nào, thực lực của ngươi liền phóng đại một đoạn. Chiến đấu tăng lên thể phách, cảm ngộ tăng lên tâm cảnh. Long thỏ nhìn thấy Vân Thần Thu Công, liền mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm nghiêm túc vô cùng giống như là một cái trưởng bối dạy bảo tiểu bối một dạng. Vân thần cẩn thận nghe, dù là hắn theo Long Thỏ ở giữa quan hệ huyền liền diệu, nhưng là Long Thỏ nói ra tu luyện điều này thời điểm, hắn đều là nghiêm túc nghe, bởi vì Long Thỏ đi theo Linh Lung Tiên Tử thời gian lâu dài, biết đến đồ vật cũng không phải hắn có thể so sánh. Địa Vũ Cảnh đột phá tỷ lệ lớn một chút, nếu như lại đến một hai trận chiến đấu, tin tưởng liền có thể sờ đến Địa Vũ Cảnh cánh cửa. Vân thần nghe xong Long Thỏ lời nói, kết hợp mình bây giờ thực lực và cẳng nộ mở miệng nói ra đại chiến để hắn chiếm được kinh nghiệm càng được đến rồi địa vũ cảnh một chút six ba cản nộ nguyên bản kẹp lại cảnh giới đã ở sau đại chiến giãn ra một chút nếu là dạng này chiến đấu mấy lần nói không chừng thì có cơ hội nhất cử trùng kích địa vũ cảnh thành võ địa vũ cảnh cường giả về phần trường sinh quyết hiện tại cũng đã đến đệ nhị trọng đỉnh phong muốn tiến bộ cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên hắn tin tưởng địa vũ cảnh so thần niệm lực càng trước đột phá sau đó Vân Thần cùng Long Thỏ một đường thận trọng đi về phía trước. Trên đường chẳng những phải tránh cường đại ma thú, vẫn phải tránh đi địa vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn đến thời thời khắc khắc để phòng nguy hiểm không biết, dạng này xuống tới, một ngày cũng liền tiến lên ngàn dặm. Bọn hắn phát hiện, càng là hướng chỗ sâu hành tẩu, gặp phải ma thú càng là cường đại, ma hồn càng ngày càng cường đại. Huyền cảnh càng ngày càng mãnh liệt, coi như Vân Thần 39 giai thần niệm lực, không cẩn thận cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một ngày, hai ngày. Ngày thứ 7, Vân thần cùng Long Thỏ xuất hiện ở chỗ sâu nhất. Nơi đây, ma khí trung điệp, ma hồn vô số, vân thần tâm thần cũng nhận từng kia ảnh hưởng. Ở dưới loại tình huống này, vân thần chỉ có thể vận chuyển trường sinh quyết, báo nguyên thủ nhất, không cho hào giác cùng ma hồn ăn mòn tâm thần, bằng không, đến lúc đó liền sẽ biến thành một bộ cái xác không hồn. Những ngày gần đây, hắn một mực tại nơi này vòng quanh. Mặc dù trên người có địa ngục ma quật địa đồ, nhưng trên bản đồ chỉ có đánh dấu là tối trọng yếu vài chỗ. Tuyệt mệnh tế đàn tự nhiên là rõ ràng nhất một cái, có thể ở trong tuyệt mệnh tế đàn mặt là không có bản đồ. Long Thỏ so vân thần muốn tốt một chút, trời sinh nó có được phòng ngự bản lĩnh, đối với ma khí sức chống cự rất mạnh. Lúc đến giữa trưa, bầu trời mờ mờ xuất hiện trận trận thải hà. Tình hình này giống như là tuyệt mệnh tế đàn bên ngoài màn sáng kia đồng dạng xinh đẹp. Không trung từng tiếng kinh lôi vang minh, đại địa chấn động. Trong tầm mắt chân trời xuất hiện một đạo ngất trời đen kịt quang ảnh, quang ảnh vặn vẹo chuyển động. Phương Viên khí tức đều bị thôn phệ mà đến, vô tận uy áp kinh khủng nghiền ép lấy vùng thế giới này. Đạo này trùng thiên đen kịt quang ảnh xuất hiện thời điểm, vân thần đất đai dưới chân bắt đầu rung đưa. Ngay sau đó cả người bị thăng lên đi lên, bởi vì đất đai dưới chân sụp đổ. Một cái to lớn tế đàn từ dưới chân lên cao, đem hắn cũng cho mang theo lên cao. Ở phía xa, tất cả sơn mạch thụ mục trong nháy mắt xoay chuyển. Tế đàn nhanh chóng lên cao, trọn vẹn dâng lên vài trăm mét độ cao. Vân thần cùng long thổ đã sớm bị chấn kinh đến ngây người, cũng không nghĩ tới nơi này xuất hiện chuyện như vậy. giờ khắc này, hắn cũng thấy rõ cái tế đàn này phía trên tất cả. tế đàn khoảng trung đường kính 10 dặm lớn nhỏ, trinh viên hình. cái kia một đạo đen kịt ngất trời quang ảnh ngay tại tế đàn trung tâm nhất. đen kịt quang mang tản mát ra từng đạo từng đạo huy áp kinh khủng, từng đạo từng đạo quang mang hướng ra phía ngoài tản mát. trên tế đàn có vô số kỳ hoa dị thảo. nhìn lấy những cái này kỳ hoa dị thảo, vân thần cùng long thọ liếc nhau một cái có thể xuất hiện ở đây, khẳng định không phải dễ dàng như vậy liền có thể có được, phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy bọn hắn, nhưng là, nhìn thời khắc này tình hình, muốn phải rời đi nơi này, nhất định phải từ trung tâm nhất cái kia một đạo quang ảnh đen nhánh bên trong đi qua. Nơi này hẳn là tuyệt mệnh tế đàn cửa ra vào. Nhưng là muốn từ trong này ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vân thần mở miệng nói ra, thời khắc này tình hình lại không quá minh bạch. Hơn nữa, khi hắn lúc nói chuyện, đồng dạng nhìn thấy cái khác địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài thân ảnh tới chỗ này hết thề có bốn cái tăng thêm hắn chính là năm cái năm cái địa vũ cảnh đều là tam trọng trở lên hơn nữa còn có một cái đạt đến địa vũ cảnh thất trọng nơi này là tuyệt mệnh tế đàn trung tâm nhất muốn đi vào bên trong xem ra nhất định phải ngăn cản được kinh khủng kia quang mang mới được long thỏ trầm tư cuối cùng mở miệng tình hình dưới mắt chỉ có thể tiến lên từ tuyệt mệnh tế đàn tất cả xem ra nơi này hẳn là trung tâm nhất Muốn phải rời đi nơi này, cũng chỉ có thể từ trong này rời đi. Cựu tử nhất sinh chính là cái này địa phương, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là chính là sau khi ra ngoài điên mất. Thử xem đi. Vân thần thận trọng hướng trước mặt hành tẩu, hướng phía quang mang tản mát ra đi tới. Đi vào quang mang biên giới, vân thần đem long thỏ hô tiến vào linh lung đạo giới không gian trong thế giới đi. Cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển thi chuyển đi ra, một bước hướng trong ánh sáng đập đi. Vâng anh. Với mỗi bước vào quang mang phạm vi. Vân Thần cảm thấy não hải một trận chấn động, linh hồn run rẩy lên. Vô số ảo giác tại thời khắc này dâng lên trong lòng. Quang Mang cũng không có chút nào vật lý công kích, mà là nhắm vào tâm linh cùng linh hồn. Bất quá, Quang Mang mang theo uy áp kinh khủng, uy áp cùng linh hồn công kích song song nghiền ép xuống tới, liền xem như Vân Thần cũng cảm thấy mình sắp buôn hội. Trường Sinh quyết tranh thủ thời gian vận chuyển, tử phủ thế giới thần niệm lực dâng lên, chống cự lại uy áp cùng linh hồn công kích. Trong lúc nhất thời. Cả người ở vào cùng quang mang trong chiến đấu Lúc này tình này Vân thần nghĩ tới bản thân tiến vào lôi điện khu vực Trong chất mắt Bất đồng duy nhất là lôi điện khu vực nhằm vào thân thể Mà ở trong đó là nhằm vào tâm linh Tại trường sinh quyết vận chuyển về sau uy áp cùng linh hồn công kích Đối với hắn sinh ra áp lực yếu bất không ít Này mới khiến hắn cảm nhận được một tia an tâm Bởi vì cuối cùng không phải lập tức đem hắn gạt bỏ Chỉ cần không ở phía trước gạt bỏ hắn Hắn liền còn có một tia đối kháng cơ hội 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 195, dẫn đầu độc chiếm. Một bước, hai bước, ba bước. Vân Thần từng bước một đi vào bên trong đi, mỗi tiến lên trước một bước, quang mang uy áp cùng linh hồn công kích thì càng lớn mạnh một chút. Hơn nữa Vân Thần thấy rõ quang mang nhan sắc. Hết thể có 9 loại màu sắc quang mang, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, trắng, đen, chỗ sâu nhất là hắc sắc, cũng là trung tâm nhất đen kịt quang ảnh. Đen kịt quang ảnh giống như là thời không thông đạo một dạng kết nối trời cùng đất. Trong lòng đại khái đoán chừng một chút, từ tế đàn phía ngoài màu đỏ quang mang, đến trung tâm nhất hát sắc quang ảnh, chí ít có khoảng cách 10 dặm. Mỗi một loại màu sắc quang mang không sai biệt lắm bao phủ bao trùn khoảng cách 1 dặm. Đây mới là tuyệt mệnh tế đàn chân chính trung tâm. Muốn có được nơi này bảo bối, muốn rời khỏi tuyệt mệnh tế đàn, cũng chỉ có thể từ trong này đi đến trung tâm nhất. Quả thật là cửu tử nhất sinh A. Gia hòa kia, chính là thánh võ học cung vân thần. Nghe nói hắn có 32 giai thần nhiệm lực. Xem ra. Hắn mới có thể tới gần hoàng sắc quang mang khu vực. Cảnh vật của nơi này mang là ma hồn tinh hoa, thần niệm lực cùng ý chí lực càng là cường đại, liền có thể đi được càng xa. Cường đại tu vi võ đạo ở trong này không có đất dụ võ. Chờ hắn tiến vào hoàng sắc quang mang khu vực, chúng ta diệt sát hắn. Vân Thần từng bước một đi về phía trước, cả người hoàn toàn đem nơi này trở thành chỗ tu luyện. Trường sinh quyết vận chuyển, tử phủ trong thế giới thần niệm lực phun trào, đem ngoại lai uy áp cùng linh hồn công kích xoắn ốc mới đánh bại một sợi ngoại lai like công kích, thần nghiệm lực liền tinh thuần một điểm. Mặc dù đang lợi dụng nơi này uy áp cùng linh hồn công kích tới tu luyện, nhưng phía ngoài tất cả thanh âm đều truyền đến hắn trong tai, những địa vũ cảnh đó thiên tài cường giả mọi cử động khác sâu vào đến trong ốc. Tại tế đàn màu đỏ quang mang phía ngoài bốn cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả, cũng không có trước tiên động thủ đánh giết Vân Thần, mà là đem Vân Thần trở thành chuột bạch, thăm dò tuyệt mệnh tế đàn trung tâm uy áp cùng linh hồn uy lực công kích. Bọn hắn tự nhiên không biết giờ phút này vân thần đã tại bọn hắn dưới mí mắt tu luyện, hơn nữa còn là tại tuyệt mệnh tế đàn uy áp kinh khủng cùng linh hồn công kích phía dưới tu luyện. Theo thời gian trôi qua, vân thần bất chi bất giác đi qua màu đỏ quang mang khu vực. Đi đến màu đỏ quang mang khu vực biên giới, vân thần hít một hơi thật sâu. trầm ngâm một chút, cất bước hướng tranh sắc quang mang khu vực đi đến. Một bước bước vào, cả người tâm thần run rẩy lên, tranh sắc quang mang uy áp cùng linh hồn công kích. Uy lực so với màu đỏ quang mang khu vực muốn chọn vẹn cường đại kinh khủng gấp đôi, nhưng là thần niệm lực 39 mươi giai hắn còn có được có thể sương hoàn mỹ tử phủ thế giới, rất nhanh liền thích ứng tranh sắc khu vực uy áp cùng linh hồn công kích, tiến vào tranh sắc khu vực, vân thần bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng trước mặt đi đến. Nhìn thấy vân thần bước chân tăng tốc, lập tức gây nên bên ngoài bốn cái thiên vũ cảnh cường giả không hiểu, càng nhiều thì là không hiểu, coi là tranh sắc khu vực uy áp cùng linh hồn công kích không có màu đỏ khu vực cường đại. Nhìn thấy tình hình này, bốn cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả thử thăm dò hướng màu đỏ quang mang đi đến. Phúc. Bốn cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả vừa mới bước vào màu đỏ quang mang khu vực, bên trong một cái liền phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, là được là bệnh nặng một trận tựa như. Cái khác ba cái, sắc mặt cũng thay đổi một chút, nhưng vẫn kiên trì xuống tới. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng vân thần, ở giữa thần niệm lực đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Uy áp nghiền ép, linh hồn công kích ảo giác quấy rối, ý chí chát ấn, toàn bộ tại trên tế đàn, chỉ cần đi vào tế đàn quang mang khu vực, liền sẽ đồng thời gặp lấy các loại khảo nghiệm. Nơi này, còn không cách nào đem thần nghiệm lực bột phá. Ít nhất cũng phải tại thanh sắc quang mang khu vực mới được. Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, vừa nói chuyện một bên tiến lên. Chỉ bất quá, đến nơi này cũng không hướng bên ngoài nhanh như vậy. Tại màu đỏ quang mang bên trong, hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền vượt qua, tại tranh sắc khu vực, càng là hướng bên trong. Thừa nhận uy áp cùng linh hồn công kích lại càng khủng bố, đi ước chừng 3 canh giờ mới đi đến tranh sắc chỗ sâu biên giới. Chỉ cần vượt qua qua tranh sắc biên giới, liền có thể tiến vào hoàng sắc khu vực. Mà, cái khác bốn cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả, còn tại màu đỏ quang mang khu vực trong chật vật đi lại. Vâng, vừa xài bước tiến hoàng sắc quang mang khu vực, vân thần cả người giống như là bị thái sơn áp đỉnh đồng dạng, linh hồn cũng đụng phải càng kinh khủng hơn công kích, muốn tiến lên trước một bước đều rất gian nan. Trường sinh quyết vận chuyển tốc độ nhanh hơn, tử phủ trong thế giới thần nghiệm lực nhanh chóng phung trào, ngăn cản ngoại lai công kích. Một khắc đồng hồ về sau, vân thần lúc này mới thích ứng hoàng sắc quang mang khu vực áp lực. Nhưng, mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Chật vật tiến lên, bộ pháp tập tễ, giống như là có một tòa núi lớn nửa bước khó đi. Khi hắn gian nan đi về phía trước thời điểm, tế đàn bên ngoài lại tới bảy cái thiên tài địa vũ cảnh cường giả, hơn nữa. Hắn có thể đủ cảm nhận được ánh mắt của một người trong đó bén nhọn theo dõi hắn, giống như là cùng hắn có kiểu hận bất cộng đái thiên một dạng. Vân thần không hiểu, mình cùng thiên ma điện cũng không có thâm kiểu đại hận gì. Mặc dù thiên ma điện cùng thánh võ học cung thế bất lưỡng lập, nhưng cũng không trở thành để thiên ma điện thiên tài như thế hận hắn a. Vừa mới đến cường giả, nhìn thấy tế đàn trong ánh sáng đã có người nhanh chân đến trước, đều không do dự, từng bước một hướng quang mang khu vực trong đi tới, tiến vào quang mang khu vực trong, thiên phú lộ rõ cao thấp Thân niệm lực cùng ý chí lực cường đại, sức chống cự thì càng cường hãn. Một ngày đi qua, Vân Thần đi tới Hoàng Sắc khu vực chỗ sâu biên giới, khoảng cách Lục Sắc khu vực chỉ có cách xa một bước. Lúc này, Vân Thần ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì Lục Sắc quang mang khu vực trong có khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc đều là chân quý linh thảo linh hoa, tại cái khác trong bí cảnh mặt, đều là siêu cấp bà bối. Hơn nữa còn có một chút linh quả, nhìn thấy linh thảo linh quả, Vân Thần thần sắc trên mặt hưng phấn. Bất quá càng đến lúc này, tâm cảnh càng là bình tĩnh, ở nơi như thế này, rõ ràng linh thảo linh quả, khẳng định phục vấn 2 không phải tốt như vậy lấy được. Đi qua phía trước hai cái vượt qua, hắn đối với quy tắc của nơi này có hiểu rõ nhất định, mỗi một cái khu vực, uy áp cùng linh hồn công kích, đều là gấp bội gia tăng, càng là đến bên trong càng là khủng bố. Hoàng sắc khu vực còn không phải hắn thừa nhận cực hạn, nhưng là tiến vào lục sắc khu vực liền không có có mấy phần chắc chắn. Đứng ở hoàng sắc cùng lục sắc khu vực biên giới. Vân thần dừng lại do dự, cũng không có trực tiếp vượt tới, bởi vì, hắn giờ khắc này ở điều chỉnh tâm tình của mình, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, chuẩn bị ứng đối lục sắc khu vực uy áp cùng linh hồn công kích. Mà ở khu vực khác thiên tài địa vũ cảnh cường giả, nhìn thấy vân thần đã trải qua đến gần rồi lục sắc khu vực, đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn quang mang này khu vực trong, đã trải qua thử nghiệm đến nơi này khủng bố, muốn tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Mặc dù tại màu đỏ cùng tranh sắc khu vực không đến mức hủy diệt bọn hắn, nhưng lại tâm trí của đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn, đa số tại màu đỏ khu vực, chỉ có số ít bốn cái đi tới tranh sắc khu vực trong, nhưng là, không ai tiến vào hoàng sắc khu vực trong, hoàng sắc khu vực trong liền vân thần một người. Trọng yếu hơn chính là, vân thần hiện tại đã tại hoàng sắc quang mang khu vực chỗ sâu biên giới, khoảng cách lục sắc khu vực chỉ có cách xa một bước. Cái tế đàn này phía trên... Vân thần một cái thánh võ học cung huyền vũ cảnh đệ tử dẫn đầu độc chiếm, đem tất cả thiên ma điện cùng hắc bảng địa vũ cảnh thiên tài bỏ lại tít đằng xa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 196, ma hồn quả. ầm Vân thần một bước vượt qua mà ra, bước vào lục sắc quang mang khu vực. Ngay tại hắn bước vào lục sắc quang mang khu vực trong nháy mắt, thủy diệt đồng dạng uy áp nghiền ép mà xuống, cơ hồ đem hắn ép tới quỳ đi xuống. Loại cảm giác này giống như là hắn tại chân vũ cảnh thời điểm gặp được học cung Thiên Vũ cảnh Lăng Kiếm phó cung chủ uy áp một dạng. Chỉ là, hiện tại hắn đã đạt đến Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, được cho một chân bước vào Địa Vũ cảnh, thực lực tu vi cường hãn, thân nghiệm lực càng cao thâm hơn, sức thừa nhận tự nhiên cũng lớn hơn. Nhưng đối mặt áp lực này thời điểm, lại kém chút để hắn quỳ đi xuống. Kinh khủng nhất không phải uy áp, mà là đến từ thần bí ma hồn tinh hoa linh hồn công kích, linh hồn công kích, trực kích tử phủ thế giới. Thần niệm lực buộc phát ra uy lực khủng bố, cùng ngoại lai công kích ngăn cản. Muốn lui về, đã trải qua không thể nào, bởi vì, hắn phát hiện lục sắc quang mang khu vực, chỉ có thể tiến lên không thể trở về lui. Bắt đầu ba cái khu vực, lại có thể lui ra phía sau, lại tới đây chỉ có thể tiến lên. Ngăn cản. Trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, 35 dài triển khai thần niệm lực. Tại màu đỏ khu vực, 32 dài thần niệm lực đầy đủ, tại tranh sắc khu vực trong cần 33 dài thần niệm lực. Tại hoàng sắc khu vực trong thi triển 34 giai thần nghiệm lực, đến rồi lục sắc khu vực, 35 giai thần nghiệm lực mới có thể ngăn cản uy áp nghiền ép cùng linh hồn công kích. Bằng không, hắn căn bản cũng không khả năng nhẹ nhõm đi tới nơi này. Không phải sao, phía sau những thiên tài kia địa vũ cảnh, đi ở màu đỏ cùng tranh sắc khu vực trong, cả đám đều ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, dưỡng đủ tinh thần lại tiến lên. 11 cái địa vũ cảnh thiên tài võ giả, mặc dù đều có diệt sát vân thần chi tâm. Nhưng đấy lòng không thể không bội phục Vân Thần Cường Đại. Bọn hắn tự nhiên không biết Vân Thần thần nghiệm lực đã đạt đến 39 giai đỉnh phong, đặt ở toàn bộ Thiên Cực Sơn địa khu, hắn cũng có thể đứng vào vị trí thứ 20. Phải biết, hắn chỉ là một cái 17 tuổi thanh niên mà thôi. Tiến vào lục sắc khu vực, Vân Thần từng bước một hướng trước mặt hành tẩu, thần nghiệm lực khống chế tại 35 giai. Tâm linh, tử phủ thế giới, thân thể, ở cái này trong ánh sáng rèn luyện. Hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được tuyệt mệnh tế đàn trung tâm chỗ tốt. Nơi này hoàn toàn là một cái tu luyện tuyệt diệu chi địa, chẳng những có thể tăng lên ý chí, còn có thể tăng lên uy áp sức chống cự, cùng tôi luyện thần nhiệm lực. Muốn tại địa phương khác tìm tới dạng này tuyệt diệu chi địa, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Thời gian, lại là một ngày đi qua. Vân thần đã tới lục sắc trong khu vực tâm, tiếp tục như vậy, lại có hai ngày thời gian liền có thể đạt tới thanh sắc khu vực, đây cũng là khống chế thần nhiệm lực, để cho mình ở trong này rèn luyện. Bằng không, đem tất cả triển khai thần nhiệm lực tuyệt đối nhanh chóng đạt tới màu lam hoặc là màu tím khu vực. Nhưng, cứ như vậy, liền bỏ qua rèn luyện cơ hội. Nhìn lấy lục sắc khu vực trong linh thảo linh quả, vân thần cũng không có chuyên môn đi hái hái, nơi mà là đi qua thuận tay hái đi, còn lại hắn không có đi động bọn chúng. Bởi vì, ở chỗ này linh thảo linh quả, đều chỉ có 100 năm. Đi vào tế đàn đệ ngũ thiên, vân thần tiến vào thanh sắc khu vực. Nó thiên tài của hắn địa vũ cảnh cường giả, nhanh nhất một cái, đạt đến hoàng sắc trong khu vực tâm. Nhưng là muốn đi vào lục sắc khu vực, chí ít còn có 2 3 ngày, về phần có thể không thể tiến vào lục sắc khu vực thật đúng là hai chuyện. Thanh sắc khu vực, quang mang nồng đậm, uy áp khủng bố, ma hồn bá đạo. Vân thần 36 giai thần nghiệm lực đều có chút ngăn cản không nổi, nhưng Vân thần lại ngoan cố chống đỡ lấy, để cho mình ở vào bên trong rèn luyện. Ngày thứ 10, Vân thần rốt cục vượt qua thanh sắc khu vực tiến vào màu lam khu vực trong. Tiến vào màu lam khu vực trong về sau, Vân thần liền bắt đầu vơ vét nơi này linh quả linh thảo đồng thời thân thể cùng linh hồn đều đang chịu đựng rèn luyện, lục sắc khu vực đều là 100 năm linh thảo linh quả. Thanh sắc khu vực là 200 năm linh quả linh thảo. Màu lam khu vực linh thảo linh quả mặc dù không phải như vậy nồng đậm, nhưng nơi này linh thảo linh quả trên cơ bản đều là 300 năm phần. Màu lam khu vực, cùng hoàng sắc khu vực, chỉ ít cách xa nhau 3 dặm. Khoảng cách 3 dặm, đối với địa vũ cảnh ánh mắt của cường giả, căn bản cũng không có khoảng cách cảm giác, hơn nữa tế đàn là bằng phẳng Một chút đều có thể nhìn tới trung tâm nhất đen kịt quan ảnh. Hác bảng cùng thiên ma điện địa, địa vũ cảnh thiên tài cường giả, nhìn thấy vân thần đã trải qua tiến vào màu lam khu vực, đều là cảm thấy hổ thẹn, trong lòng sát ý càng đậm, bởi vì cái này tiến vào màu lam khu vực thiên tài đến từ thánh võ học cung, bọn hắn không thể để cho thánh võ học cung siêu cấp yêu nghiệt trưởng thành. Nhưng là, tiến vào tế đàn quang mang khu vực về sau, bọn hắn muốn tiến lên trước một bước đều khó khăn, bây giờ cách vân thần trong vòng 3-4 giống như là cách ba bốn thiên địa một dạng. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đều trông thấy vân thần đang ở bên trong vơ vét lấy linh thảo linh quả, cái kia thuần thục cùng thần sắc, giống như là tiến vào nhà mình hậu hoa viên một dạng, để hắc bảng cùng thiên ma điện thiên tài hận đến nghiến răng. Thứ 100 lẻ không thở rằng pháp hở vết đúc không dạ chín mai linh quả. Thứ 137 gốc linh thảo. Vân thần một bên hái hái lấy linh quả linh thảo, vừa đếm, dùng loại phương thức này đến giảm sức ép. Bởi vì hắn tại hái hái linh thảo linh quả đồng thời, chính thừa nhận uy áp kinh khủng cùng linh hồn công kích. Tế đàn là tròn hình, càng la đến trung tâm, diện tích lại càng nhỏ. Quang mang khu vực càng ngày càng nhỏ, nhưng lại uy lực lại gấp bội gia tăng. Mầu lam khu vực, hai ngày bị hắn vơ vét không còn gì. Vơ vét rơi mầu lam khu vực linh thảo linh quả, vân thần liền hướng mầu tím khu vực đi đến. Còn chưa đi tới tử sắc khu vực biên giới, hắn thì không khỏi không đem 37 giai triển khai thần nhiệm lực. Bởi vì 36 giai thần niệm lực căn bản là không cách nào ngăn cản nơi này áp lực. Bạch sắc khu vực thì có thể đem thần niệm lực đột phá. Vân Thần mở miệng thấp giọng vừa nói, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Đoạn thời gian này rèn luyện, 39 giai thần niệm lực ẩn ẩn có chút lòng động, mà lại bản thân đối với thiên địa có một tia cảm ngộ, giống như là chạm tới chớ một loại thần kỳ huyền diệu sự vật đồng dạng. Loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, hoặc có lẽ là chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền. Thời gian, nửa tháng trôi qua, vân thần vượt qua mỏ làm khu vực, tiến vào tử sắc khu vực trong. Tiến vào tử sắc khu vực về sau, 38 giai triển khai thần niệm lực, thần sắc trên mặt tạm đạo. Bất quá vẫn là tiếp nhận xuống. Tiếp tục vơ vét, bởi vì tử sắc khu vực trong linh thảo linh quả, đều là 400 năm. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến long thỏ miêu tả ma hồn quả. Đây cũng là hắn đối với mình thần niệm lực đột phá lớn nhất đem bằng. Nếu là liền ma hồn quả đều không thể trợ giúp hắn đột phá 39 giai thần niệm lực, như vậy bản thân thần niệm lực muốn đột phá, liền phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Từ xác khu vực, linh thảo linh quả thưa thớt, nhưng đều là 400 năm. Vân Thần thừa nhận áp lực, vơ vét linh quả linh thảo. Một ngày, Vân Thần đem hơn phân nửa địa phương linh thảo linh quả vơ vét tiến vào linh lung đạo giới không gian trong thế giới, đi vào một gốc ma hồn cuốn quanh thụ mục trước mặt. Thụ mục chỉ có cao một thước, nhưng là toàn bộ thụ mục đều là đen kịt ở cái này tử sắc khu vực trong thù mục đen nhánh lộ ra đặc biệt chói mắt khác thực sự là ma hồn quả vân thần nhìn lấy trên cây tối mặt bốn cái trái cây trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc bốn cái trái cây to bằng miệng chén đen kịt phát sáng hơn nữa trái cây phía trên lóng lánh vệ nhân tâm hồn khí tức để tâm thần của vân thần đều kém chút bị ảnh hưởng phát hiện mình chịu ảnh hưởng vân thần tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt lắc đầu không nhìn tới cái này trái cây lập tức Một bộ phận thần niệm tiến vào linh lung đạo giới trong không gian. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 197, Bạch sắc khu vực. Tuyệt mệnh tế đàn hết ý mở ra, đưa tới địa ngục ma quật vô số cường giả. Nhưng là, vô số cường giả đều ngăn cản tại bên ngoài màn sáng mặt, mặc kệ có cường đại dường nào công kích, đều không thể dung chuyển cái này màn sáng, muốn đi vào căn bản là là chuyện không thể nào. Liền xem như dạng này, vô số cường giả cũng không chịu rời đi. Bởi vì bọn hắn ở chỗ này chờ, chờ lấy bên trong thiên tài cường giả đi ra. Nếu như vậy, bọn hắn liền có thể giết người đoạt bảo. Bên ngoài màn sáng mặt, khoảng chừng hơn 200 địa vũ cảnh thiên tài cường giả, tất cả cường giả riêng phần mình lựa chọn một chỗ ngồi xuống, ở trong này ôm cây lợi thỏ. Bên ngoài màn sáng mặt dạng này, ở trong màn sáng mặt, tất cả cường giả đều tiến vào tế đàn bên trong lỗ thủng. Tiến vào lỗ thủng, từng cái đều hướng chỗ sâu nhất tiến đến, bọn hắn biết, muốn có được bảo bối, muốn rời khỏi Nhất định phải tìm tới tế đàn cửa ra. Theo thời gian trôi qua, từng cái thiên tài địa vũ cảnh cường giả đi vào chính giữa tế đàn. Đi đến chính giữa tế đàn địa vũ cảnh cường giả, trọn vẹn đạt đến 4 hơn 13 cái. Không chút do dự, đều là tiến vào quang mang khu vực trong. Ý chi yếu kém, thân nghiệm lực yếu ớt ở trong này chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là tử vong hủy diệt, hoặc là bị trong ảo giác sự vật cho tra tấn điên mất, ngắn ngủi hơn 10 ngày, thì có 6 cái địa vũ cảnh cường giả vất lạc. Hai cái địa vũ cảnh thiên tài điên mất. Mà ở vào tử sắc khu vực Vân Thần, thần nghiệm lực từ trong linh lung đạo giới mặt rời khỏi. Đưa tay thận trọng đem bốn cái 400 năm ma hồn quả hái hái, dùng hộp ngọc cất kỹ cất vào linh lung đạo giới bên trong. Sau đó, liền hướng bạch sắc khu vực phương hướng đi đến. Một ngày, một bước vượt qua tiến vào bạch sắc khu vực. Phốc phốc. Vừa mới bước vào bạch sắc khu vực, Vân Thần tâm thần run rẩy, tử phủ thế giới bị hủy diệt công kích. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Trên mặt không có chút nào huyết sắc. 39 giai thần niệm lực bạo phát đi ra, ngăn cản áp lực kinh khủng cùng từ bên ngoài đến công kích. Tại 39 giai đỉnh phong thần niệm lực trước mặt, rốt cục có thể cùng ánh sáng màu trắng uy áp cùng linh hồn công kích chống cự, chỉ là hắn muốn tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Hắn không nghĩ tới bản thân mạnh mẽ như vậy thần niệm lực, vậy mà cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Trong lòng xuất hiện một cái mặt trái cảm xúc, cái kia chính là hoài nghi mình phải chăng muốn bị vây chết ở chỗ này hoặc là rời đi về sau biết điên mất, trong lúc nhất thời, tâm tình tiêu cực ảnh hưởng tâm thần. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta lại ở chỗ này điên mất sao? Tại vân thần trong đầu, từng đạo từng đạo nghi vẫn xuất hiện. Trong miệng nói một mình, cả người thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, bộ dáng vô cùng thống khổ. Tử phủ trong thế giới thần nhiệm lực, gặp lấy trước nay chưa có hủy diệt công kích, tử phủ thế giới giống như là muốn hỏng mất đồng dạng, khiến cho vân thần cả người ở vào trong ảo giác. Duy nhất chèo chống hắn chính là trường sinh quyết cùng ý chí lực. Người ý chí trọng yếu nhất, đã mất đi ý chí, cả người thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta không thể chết. Ta phải sống sót, sống được so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Ta còn có rất nhiều vì sự tình chờ lấy ta đi giải quyết. Ta còn muốn giết trở lại cửu trọng thiên đại thế giới, đem phụ ta chi nhân dâm ở dưới chân. Vô số nghi hoặc cùng nghi vấn, trong nháy mắt tại ý chí trước mặt đánh tan. Vân thần ở vào sụp đổ bên bờ sinh tử bất khuất ý niệm chống đỡ lấy để hắn không đến mức trong nháy mắt hủy diệt đứng ở hào quang màu tím khu vực một con kia chân mở ra bước vào bạch sắc khu vực cả người toàn bộ tiến vào bạch sắc khu vực bên trong uy áp kinh khủng cùng linh hồn công kích tăng lên gấp bội lập tức đem vân thần gắt gao đè xuống đất muốn động đánh mảy may đều không được loại này cảm giác vô lực để cho người ta cơ hồ sắp điên lên rồi muốn chân áp ta không có khả năng vân thần tâm linh thừa nhận hủy diệt linh hồn công kích tử phủ thế giới nguyên bản muốn bị hủy diệt nhưng là tại vân phở hủn 8 ạ ạ thần nội ý cho phép phía dưới tử phủ thế giới hoàn toàn sụp đổ hủy diệt kinh khủng thần niệm lực bạo phát đi ra không nghĩ hủy diệt tử vong càng không muốn điên mất nếu là lần nữa lựa chọn hắn vẫn sẽ chọn chọn tiến vào tuyệt mệnh tế đàn giờ phút này hắn đã trải qua bất lực đối kháng tựa là hủy diệt uy áp cùng linh hồn công kích ở chỗ này bản thân không có năng lực đối kháng uy lực khủng bố nhưng là mình đã có lựa chọn hủy diệt cùng điên mất quyền lợi tình nguyện hủy diệt cũng không cần điên mất thừa dịp tử phủ thế giới hủy diệt trước, bản thân đem tử phủ thế giới hủy diệt, dùng kinh khủng nhất thần niệm lực hủy diệt bản thân. Tại 39 giai đỉnh phong thần niệm lực phản kháng phía dưới, dẫn động toàn bộ tuyệt mệnh tế đàn. Chín loại màu sắc quang mang long lánh, cái kia trung tâm nhất đen kịt quang ảnh bộc phát ra lực lượng hủy diệt, lực lượng hủy diệt hướng toàn bộ tế đàn bao phủ xuống, trong chớp mắt, toàn bộ trên tế đàn uy áp cùng linh hồn công kích tăng vọt mấy lần. Trong lúc nhất thời, tiến vào tế đàn cường giả, toàn bộ ngã xuống. Vân thần ngoại trừ Bởi vì ở trên hắn không, không còn có uy áp, tất cả cường giả không có phản kháng chút nào cơ hội, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có liền bị hủy diệt. Trong chớp mắt biến hóa, tất cả cường giả vẫn lạc, tại những cường giả này vẫn lạc đồng thời, chín loại màu sắc quang mang nhanh chóng chuyển động bắt đầu, chín loại nhan sắc nhanh chóng thu hồi, vặn vẹo cùng một chỗ. Lập tức, toàn bộ tế đàn chín loại nhan sắc quang mang dung hợp lại cùng nhau, áp xúc thành một mảnh mấy mét lớn nhỏ cừu thải đám mây. Cừu thải đám mây gắt gao đặt ở vân thần trên không. Ma Vân Thần, cái kia 39 giai đỉnh phong thần nghiệp lực không ngừng cùng cự thải đám mây đối kháng. Khoe miệng, vết máu không ngừng tràn ra, sắc mặt, không có chút nào huyết sắc. Thân thể, run rẩy không ngừng, muốn đứng lên lại không có chút nào khí lực. Tử phủ thế giới hủy diệt, thần nghiệp lực thiêu đốt một dạng bộc phát ra, chống cự lại ngoại lai công kích và áp lực, nhưng là, cái này căn bản liền không chống đỡ được bao lâu. Một tay một chảo, từ trong túi bắt lấy một cái ma hồn quả. Không có chút nào do dự, chật vật gặm Hắn giờ phút này, rốt cuộc cố kỵ không là cái gì cấm kỵ. Ngay cả chết đều không sợ, sợ cái gì cấm kỵ không thành. Ma hồn quả, ma hồn ngưng tụ tinh hoa, càng là kinh khủng linh hồn ảo giác công kích. Trong nháy mắt, Vân Thần cả người tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng là ma hồn quả uy lực, lại tăng lên uy lực khủng bố để ngăn cản cửu thải đám mây, lấy độc trị độc. Ma hồn quả uy lực biến mất, Vân Thần thể nội tràn lan thần nghiệm lực cũng biến mất, tử phủ thế giới đã sớm hủy diệt. Thời gian dần trôi qua, chỗ hắn tại một loại tử vong dấu hiệu duy nhất không có dừng lại chính là trường sinh quyết vận chuyển cùng viên kia bất khuất tâm một tiếng rất nhỏ có thể sơ suất tiếng vang xuất hiện cửu thải đám mây nhanh chóng hạ xuống đem vân thần bao lấy cửu thải đám mây mang theo thần kỳ uy lực trực tiếp tiến vào phá toái tử phủ thế giới phát hiện này nguyên bản ở vào tử vong hắn lần nữa bị kéo về phá toái tử phủ thế giới tại cửu thải đám mây sau khi tiến vào cửu thải đám mây một chút xíu chữa trị tử phủ thế giới Nguyên bản công kích cửu thải đám mây thần niệm lực, bị cửu thải đám mây thôn phệ. Lần nữa đến vân thần phá tái tử phủ trong thế giới. Cửu thải đám mây bao vây lấy vân thần, không ngừng chữa trị vân thần toàn thân tổn thương, linh hồn đạt được chữa trị, tử phủ thế giới cũng nhận được chữa trị, thần niệm lực lần nữa trở lại tử phủ trong thế giới. Đây hết thể biến hóa, để vân thần hoàn toàn hôn mê mất. Nhưng là xảy ra chuyện như vậy, hắn chỉ có thể vận chuyển trường sinh quyết báo nguyên thủ nhất. Bảy, mọi người đánh giá mười điểm cho mình nhé. Chương 198: Trường Sinh Quyết, Đệ Tăng Trọng. Thời gian, một chút xíu đi qua. Vân Thần Nguyên bản tan vỡ Tử Phủ thế giới lần nữa chưa trị. Tử Phủ trong thế giới 39 giai đỉnh phong thần nghiệp lực cũng đã khôi phục, hơn nữa, cựu thải đám mây còn đang nhanh chóng tràn vào, Cựu thải đám mây không ngừng hoàn mỹ Tử Phủ thế giới. Thần nghiệp lực cũng càng ngày càng cường đại, tiếp tục như vậy, nếu là không đột phá, cũng chỉ có thể lần nữa no bạo Tử Phủ thế giới. Ở thời điểm này, không trung không còn có uy áp Không có linh hồn công kích, chỉ có hư không nhàn nhạt đám mây, thoạt nhìn vô cùng trống trải. Ngồi xếp bằng, vận chuyển trường sinh quyết. Ánh mắt nhìn lấy hư không tất cả, đối với phương thiên địa này cảm nộ. Từ bản thân có được trường sinh quyết tu luyện thần nhiệm lực, từ mình ở tuyệt mệnh tế đàn màu đỏ khu vực đi đến bạch sắc khu vực, từng màn trong đầu hiện lên, vân thần ánh mắt bên trong thần dị quang mang chớp động. Ta hiểu được. Đột nhiên, vân thần trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc. Trường sinh quyết càng nhanh hơn vận chuyển cường hãn thần niệm lực điều động hướng trường sinh quyết cái kia huyền diệu bình chứa phát động công kích mượn thiên địa chi lực cho mình dùng vạn vật tự nhiên là ta không chế đây chính là trường sinh quyết đệ tam trọng chân chính áo nghĩa vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói trong đầu trường sinh quyết đệ tam trọng áo nghĩa phá giải vì hắn mở ra một đầu kim quang đại đạo trong nháy mắt vân thần cả cá nhân trên người phát sinh thần kỳ biến hóa khí tức biến hóa trở nên siêu thoát trở nên thần bí trên người khí tức kia cùng vô thượng đạo cung bên trong khí tức không khác nhau chút nào tử phủ trong thế giới tất cả cựu thải đám mây dung hợp ở bên trong thần nhiệm lực một cái vô biên vô tận tử phủ thế giới nguyên bản bình tĩnh như hồ thần nhiệm lực bây giờ trở nên bắt đầu cuồng bạo giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng thần nhiệm lực phun trào nhưng là mặc kệ thần nhiệm lực như thế nào phun trào đều không thể giao động tử phủ thế giới mảy may tại thần nhiệm lực trong hải dương một đạo cựu thải rất nhỏ quang mang chậm rãi dâng lên cung toàn bộ thần nhiệm lực hải dương so ra đạo này cựu thải nhỏ xíu quang mang lộ ra cực kỳ nhỏ bé nhưng lại lóa mắt vô cùng hơn nữa cựu thải rất nhỏ quang mang nhanh chóng hấp thu thần niệm lực hải dương nhanh chóng biến lớn trở nên càng thêm ngưng thực không biết qua bao lâu đạo này ánh sáng chín màu tạo thành một cái cựu thải hạt châu hạt châu chuyển động dẫn động toàn bộ thần niệm lực đại dương phun trào hạt châu này giống như là thần niệm lực chúa tể của hải dương đồng dạng hạt châu càng dài càng lớn cuối cùng biến thành một vòng cửu thải liệt dương lơ lửng tại thần niệm lực phía trên đại dương. Giờ khắc này, tử phủ thế giới viên mãn. Tử phủ trong thế giới, vô biên vô tận thần niệm lực hải dương, còn có cái kia một vòng cửu thải liệt dương tử phủ kim đan. Đây hết thảy, không có cái gì so với cái này càng hoàn mỹ hơn. Cái này thần niệm lực hải dương, so với 39 giai đỉnh phong thần niệm lực, số lượng cùng diện tích, ít nhất phải lớn mấy chục lần, độ tinh thuần cùng cường độ, càng là gấp trăm ngàn lần giữa hai bên hoàn toàn không thể ở một cái phương diện cân nhắc. Trường Sinh Quyết đệ Tam Trọng thân niệm lực bốn mươi một cửu thải tử phủ thế giới, cửu thải tử phủ kim đan. Vân thần mở to mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần dị quan mang. Khoe miệng một phát, lầm bầm lầu bầu nói, hắn không nghĩ tới mình ở tuyệt cảnh trước mặt, vậy mà phá rồi lại lập, để hắn đột phá Trường Sinh Quyết đệ nhị trọng đạt tới đệ Tam Trọng thân niệm lực trực tiếp đạt đến bốn mươi một nguyên bản cường đại tử phủ thế giới. Càng là chiếm được toàn bộ tế đàn ánh sáng chín màu trợ giúp, đem tử phủ thế giới chữa trị, bây giờ trở nên hoàn mỹ. Vốn hẳn nên sau khi đột phá là phổ thông tử phủ Kim Đan, hiện tại lại trở thành cửu thải tử phủ Kim Đan, hoặc giả nói là tử phủ cửu thải đan. Nội thị phía dưới, nhìn lấy vô biên vô tận thần nghiệm lực hải dương, còn có cái kia lơ lửng giữa không trung cái kia cửu thải liệt dương đồng dạng tử phủ Kim Đan, vân thần trong lòng sinh ra vô số cảm xúc. Dưới tuyệt cảnh, phá rồi lại lập. Đại nạn không chết, tất có hồi phục. Đứng dậy, vân thần hướng trên tế đàn nhìn lại, ở giữa trên tế đàn những cường giả kia đều đã chết, không còn một ngống. Không trung uy áp sớm đã biến mất, quang mang tất nhiên là sớm đã không tồn tại. Chỉ có chính giữa tế đàn cái kia quang ảnh đen nhánh còn tại chấp động, quang ảnh như một đạo thông hướng địa ngục thời không truyền tống chi môn. Vân thần kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện mình không có chút nào tổn thương, hơn nữa còn cảm thấy mình trở nên càng thêm cường đại. Chứ huyền vũ cảnh không có đột phá, cái khác tất cả đều có thể hoàn mỹ. Ánh mắt hướng trên tế đàn những địa vũ cảnh đó thiên tài cường giả nhìn lại, thân hình chớp động, nhanh chóng đi vào những thiên tài này trước mặt, đem bọn hắn cái túi cùng tài phú vơ vét không còn làm gì. Làm xong tất cả, bắt đầu nhanh chóng vơ vét bạch sắc khu vực bên trong 500 năm linh thảo linh quả. Không có uy áp cùng áp lực, hành động tự nhiên, một lát liền đem bạch sắc khu vực bên trong linh thảo linh quả toàn bộ vơ vét tiến nhập linh lung đạo giới bên trong, tiếp lấy vân thần hướng hắc sắc khu vực đi đến. Hắc sắc khu vực, đồng dạng không có uy áp cùng linh hồn công kích. Ở chỗ này, chỉ có một gốc thụ mục, một bụi này thụ mục chính là tại tử sắc khu vực nhìn thấy ma hồn quả thụ mục. Ở trên thụ mục mặt, có ba cái ma hồn quả, ba cái ma hồn quả đều là 600 năm phần. Vân Thần thận trọng đem ba cái ma hồn quả cất vào hộp ngọc, thu vào linh lung đạo giới bên trong. Tất cả xử lý hoàn tất, bắt đầu hướng đen kịt quang ảnh đi đến. Vừa mới tới gần đen kịt quang ảnh trước mặt, liền bị một cỗ lực lượng thần kỳ hút giật vào. Vân Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn bị đèn kịt quang ảnh bao phủ. Tuyệt mệnh tế đàn bên ngoài màn sáng mặt, hiện tại đã sắp xỉ 300 cái địa vũ cảnh cường giả thủ tại chỗ này. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở chỗ này, mọi người trong lòng đều biết, cũng là vì giết người đoạt bảo tới, chỉ cần từ bên trong đi ra người, bọn hắn trước tiên đánh chết, cướp đoạt trên người bà bối. Thời gian trôi qua từng ngày, màn sáng thủy chung như một, không có gì thay đổi. Nhưng là, một ngày này, màn sáng run rẩy lên. Lấy màn sáng làm trung tâm phương viên trong vòng mấy trăm dặm tất cả khí tức đều bị thôn phệ, để vô số cường giả tâm cảnh vô cùng, tranh thủ thời gian rút lui. Thối lui đến khu vực an toàn về sau mới thở dài một hơi. Màn sáng biến hóa, để vô số cường giả càng là mong đợi. Theo thời gian trôi qua, màn sáng trung tâm bộ phát ra một đạo kinh thiên đen kịt quang mang, trong ánh sáng còn có một đạo mơ hồ bóng người. Nhìn thấy tình hình này, tất cả cường giả nhanh chóng hướng màn sáng phương hướng gấp rút chạy tới. Đen kịt quang ảnh biến mất. Cái kia một bóng người hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Siêu. Từng cái cường giả giống như là nhìn thấy Tuyệt Thế Bảo Bối một dạng hướng cái kia một bóng người hạ xuống phương hướng gấp rút chạy tới, muốn cái thứ nhất giết chết người này, đạt được trên người của hắn Bảo Bối cùng tài phú. Nếu như bị những cường giả khác nhanh chân đến trước, cái kia lại muốn cướp đoạt liền không khả năng. Ngay tại đen kịt quang ảnh biến mất đồng thời, mấy trăm rằm lớn nhỏ màn sáng cũng giống như không khí nhanh chóng bốc hơi, biến mất giữa thiên địa. Vậy, thật cao tế đàn đứng vững ở bên trên đại địa mà, cái kia một đạo bị đen kịt quang ảnh đưa ra thân ảnh, cũng rơi xuống ở tại trên tế đàn. Vô số chạy tới tế đàn địa vũ cảnh cường giả, FZZS0VBN nhìn thấy kết cục này, đều là không khỏi ngây ra một lúc, bởi vì tế đàn quá cao, dựa vào địa vũ cảnh tu vi, căn bản là không thể đi lên. Trừ phi có phi hành yêu thú cùng phi hành ma thú, nhưng là, tại trên tế đàn, yêu thú ma thú căn bản cũng không dám tới gần. Trốc lát công phu, tất cả cường giả liền đem tế đàn khổng lồ vây quanh. Trên thế đàn người, liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay ra ngoài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 199, bị vây. ầm Một tiếng vang trầm, vân thần ngã rơi ở trên mặt đất. Trong lúc bất chợt bị truyền tống đi ra, liền mảy may cũng không có chuẩn bị. Sau khi đi ra không có triệu chứng ngã xuống, mặt đất cứng rắn như sắt kém chút không có đem hắn rơi tan ra thành từng mảnh. May mắn rơi xuống vị trí cùng mặt đất không xa, cũng có kiểu chuyển bá thể kinh khủng phòng ngự thể phách tăng thêm tại chính giữa tế đàn uy áp nghiền ép phía dưới cả người chiếm được gian luyện lúc này mới chỉ là đau đơn xuống rơi xuống bên sau tranh thủ thời gian hướng bốn phía dò xét cái này hơi đánh giá để hắn không khỏi có chút mơ hồ bởi vì hắn xuất hiện địa phương tự nhiên là trên tế đàn cái tế đàn này không phải tuyệt mệnh tế đàn bên trong trung tâm tế đàn mà là tại tuyệt mệnh tế đàn phía ngoài trên tế đàn màn sáng cũng đã trong tầm mắt hắn nhanh chóng biến mất vô số cường giả nhanh chóng hướng hắn bên này chạy vội mà đến Không cần nghĩ, những cường giả này đã sớm chờ ở chỗ này. Nhìn lấy bốn phương tám hướng chạy vội mà đến cường giả, vân thần thần sắc trên mặt biến hóa bắt đầu. Muốn từ trong này rời đi, rõ ràng là không thể nào. Trốn được một cái, tránh không khỏi cái thứ hai cái thứ ba à, Huống chi nơi này không chỉ một hai cường giả, mà là mấy trăm. Mặc kệ cái hướng kia đều có cường giả chạy vội mà đến, đem đường lui của hắn phá hỏng. Duy nhất may mắn chính là mình bây giờ đang ở trên tế đàn, tế đàn độ cao. Địa vũ cảnh cường giả căn bản là đi lên không được, tạm thời là an toàn, nhưng là mình cũng không thể một mực tại phía trên đợi A. Vạn nhất những cường giả kia cưới yêu thú ma thú bay lên, bản thân còn không phải đồng dạng bị vây công. Thân niệm khẽ động, Long Thỏ bị hắn từ trong linh lung đạo ép FZLZKGSV đút dưới mặt hô lên. Long Thỏ đi ra, trước tiên chính là đánh giá trung quanh. Sau đó ánh mắt rơi vào vân thần trên người, phát hiện vân thần khí chất cùng khí tức biến hóa, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, từ vân thần tiến vào tế đàn quang mang trước đó, long thỏ liền tiến vào đến linh lung đạo giới bên trong, như thế liền vân thần đều không có cùng nó liên hệ, chỉ là đến rồi đằng sau nhìn thấy không ít linh quả linh thảo không ngừng tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Hơn nữa linh quả linh thảo càng ngày càng chân quý cao cấp, thậm chí còn gặp được bốn cái 400 năm ma hồn quả. Nhìn thấy những linh thảo này linh quả long thỏ cũng nghĩ đến vân thần hẳn là tiến vào chính giữa tế đàn chỗ sâu nhất. Bất quá! Nó nhìn thấy trong đó một cái 400 năm ma hồn quả bị gỡ ra linh lung đạo giới, liền biết Vân Thần hẳn là tại giai đoạn khẩn yếu nhất, dựa vào ma hồn quả trùng kích trường sinh quyết đệ tam trọng, cũng chính là thần niệm lực 40 giai. Rất lâu sau đó, cũng không có động tĩnh, thẳng đến Vân Thần đem một chút cường giả vật phẩm cùng cái túi thu vào linh lung đạo giới, lại có 500 năm phần linh thảo linh quả tiến vào bên trong, cuối cùng là ba cái 600 năm phần ma hồn quả tiến vào linh lung đạo giới. Hắn biết Vân Thần tạm thời là an toàn. Nhưng không có nghĩ đến vân thần đã trải qua đột phá, hơn nữa đã trải qua rời đi chính giữa tế đàn. 41 giai thần nhiệm lực. Trường sinh quyết tăng trọng. Long thỏ ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Nhìn thấy tế đàn bốn phía cường giả, nhẹ giọng nói. Ừ, cửu tử nhất sinh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến lúc đó cho ngươi xem một vật. Vân thần mở miệng nói với Long thỏ. Đơn giản cửu tử nhất sinh đã bao hàm hắn tại trên tế đàn hung hiểm. Long thỏ biết vân thần tính cách có thể từ vân thần trong miệng nói ra kiểu tử nhất sinh nhất định là gặp cái gì tựa là hủy diệt sự tình phải biết lần trước tại lôi điện trong khu vực tâm gặp được hủy diệt thánh tinh thời điểm vân thần đều không có như thế cảm khái xem ra tuyệt mệnh tế đàn bên trên xuất hiện nguy hiểm so được với đến hủy diệt thánh tinh còn kinh khủng hơn chẳng lẽ vân thần đạt được so hủy diệt thánh tinh càng thêm thần kỳ báu bối trong lúc nhất thời long thọ trong lòng hiếu kỳ muốn lập tức biết vân thần đến cùng chiếm được thứ gì chỉ là ngắm nhìn bốn phía cường giả. Hiện giờ không phải lúc ở chỗ này bức tích, nhất định phải phải nghĩ biện pháp rời đi mới được, bằng không đến lúc đó liền bị vây công chí tử, lấy được bảo bối cũng là cho người khác làm áo cưới. Phần thế kinh lôi, ngẫu nhiên truyền tống phủ. Long thỏ thấp giọng nói ra, hiện tại, trăm mét cao địa phương, nhảy đi xuống mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng là phía dưới cường giả cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, nhảy đi xuống còn không có đứng lên liền bị địa vũ cảnh cường giả giết chết. Tại vân thần trên người, duy nhất đòn sát thủ bảo bối chính là phần thế kinh lôi cùng ngẫu nhiên truyền tống phủ cứ như vậy vân thần bại lộ thân phận tất nhiên nhưng ít ra có cơ hội rời đi nơi này cũng chỉ đành như thế vân thần cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp này nhưng lại không nghĩ dễ dàng như vậy sử dụng hiện tại liền long thỏ đều đã nói như vậy cũng chỉ có thể dùng phần thế kinh lôi cùng ngẫu nhiên truyền tống phủ phần thế kinh lôi uy lực đủ để hủy diệt nơi này một phần ba địa vũ cảnh cường giả phần thế kinh lôi xuất hiện cũng sẽ trước tiên bại lộ thân phận dạng này Đồng dạng có thể chấn nhiếp đến những cường giả này. Thừa dịp những cường giả này khiếp sợ thời điểm sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phủ. Hai loại bảo bối xuất hiện, liền xem như đồ đần. Cũng biết vân thần chính là trong phòng đấu giá chính là cái tiêu người. Lúc nói chuyện, một cái phần thế kinh lôi cùng ngẫu nhiên truyền tống phủ cũng đem ra, ánh mắt nhìn bốn phía địa vũ cảnh cường giả, từng bước một hướng đi tế đàn biên giới. Vân thần, thánh võ học cung vân thần, như thế nào là vân thần? Chẳng lẽ cái khác tiến vào tuyệt mệnh tế đàn người ở bên trong đều đã chết? Vân thần, ngươi có thể từ bên trong đi ra, nhưng là ngươi cũng muốn rời đi nơi này, xuất ra ngươi lấy được bảo bối, chúng ta cho ngươi một cái giải thoát, không phải đến lúc đó ngươi giống chết cũng không kịp. Ngươi chẳng lẽ còn muốn từ trong này rời đi đi ra địa ngục ma quật? Nhìn thấy trên tế đàn vân thần, lập tức liền có người nhận ra vân thần. Trong lúc nhất thời, phía dưới địa vũ cảnh cường giả đều là chấn động vô cùng. Vân thần là thánh võ học cung thiên tài. Một đoạn thời gian trước tại Bích Lạc thành xuất hiện, xem bộ dáng là muốn tới địa ngục ma quật, không nghĩ tới quả thật còn là xuất hiện ở địa ngục ma quật, hơn nữa còn từ Tam đại tuyệt địa tuyệt mệnh tế đàn trung tâm đi ra. Không cần nghĩ, cái khác tiến vào tuyệt mệnh tế đàn trung tâm cường giả đều đã chết. Nhìn thấy Vân Thần chỉ là một cái huyền vũ cảnh, tất cả địa vũ cảnh càng thêm hưng phấn, tiểu người như vậy, bọn hắn một ngón tay liền có thể đem nghiền chết, đặt được trên người của hắn tài phú cùng bảo bối liền càng thêm nhẹ nhõm. Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng làm sao lại ra các ngươi những cái này vô tri hạng người muốn lưu ta lại cái kia tiểu xem các ngươi có hay không loại này bản sự vân thần tại bên dịa tế đàn đi lại đề phòng những cường giả này công kích hắn từ từ hành động tìm kiếm cường giả nhiều nhất thực lực địa phương mạnh nhất bởi vì hắn không muốn để cho phần thế kinh lôi uy lực lãng phí tại vân thần đi thời điểm ra đi thành công hấp dẫn vô số cường giả cả đám đều đi theo vân thần đi ánh mắt nhìn trầm trầm vân thần cũng nhìn ra được vân thần là ở tìm chạy trốn vị trí Bọn hắn đương nhiên sẽ không để vân thần như ý, chỉ cần vân thần đi xuống tế đàn, bọn hắn liền sẽ xuất thủ đem giết chết. Đi chết đi. Vân thần bước chân rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Trường sinh quyết vận chuyển, chân khí cường đại ngưng tụ mà ra. Trong tay, bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt, khí tức hủy diệt theo chân khí ngưng tụ càng ngày càng mãnh liệt. Một màn này, bị phía dưới địa vũ cảnh cường giả để ở trong mắt, đều là khiếp sợ đề phòng bắt đầu. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có đem Vân Thần để ở trong mắt, bởi vì Vân Thần lợi hại hơn nữa cũng chỉ là Huyền Vũ cảnh, thiên tài đi nữa cũng không phải bọn hắn nhiều như vậy địa vũ cảnh đối thủ. Thế nhưng là, ngay lúc này, Vân Thần tay phải huy động. Một đạo quang ảnh đen nhánh nhanh chóng hướng mặt đất mà đến, đen kịt nơi quang ảnh đi qua đều là khí tức hủy diệt, giờ khắc này, phía dưới địa vũ cảnh cường giả cảm thấy đến từ đáy lòng tử vong nguy hiếp, thần sắc trên mặt biến đổi lớn, muốn rút đi đã tới chỉ đã không kịp. 7 Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 200, Đào tẩu. Oanh. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hủy diệt bạo tạc lực tại vô số địa vũ cảnh trong cường giả đời ra. Vô số cường giả trong chớp mắt hóa thành huyết vũ, vô số cường giả bị tạc bay, toàn bộ tràng diện thảm liệt vô cùng. Phương viên số trong vòng trăm thước đều ở hủy diệt bên trong phạm vi nổ. Một khỏa phần thế kinh lôi, tiêu hao hắn hơn phân nửa chân khí. Nhưng là hắn cũng không dám có do dự chút nào, chân khí đem cao cấp linh phù dẫn động. Ngẫu nhiên truyền tống phù buộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm trong vòng 10 thước không gian chấn động. Trong chớp mắt, quang mang truyền động, mang theo vân thần thân ảnh biến mất tại trên tế đàn. Từ dẫn bạo phần thế kinh lôi bắt đầu, lại đến sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phù rời đi, toàn bộ quá trình trước sau chỉ có 3 giây không đến. Cái này 3 giây, chí ít có 100 địa vũ cảnh cường giả bị tạc đến nỗi ngay cả cạn bạ không còn sót lại một chút cạn, còn có trên 100 địa vũ cảnh cường giả trọng thương cái khác địa vũ cảnh cường giả coi như không có bị tạt đến nhưng là nhận lấy mãnh liệt dư ba trùng kích trong lúc nhất thời đều bị nổ phủ đợi đến kinh lúc tỉnh đã thấy vân thần sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phủ rời đi tới đàn đã trải qua bỏ trốn mất dạng nhìn thấy tình hình này đều là nổi giận bắt đầu là ngẫu nhiên truyền tống phủ hắn sử dụng phần thế kinh lôi chân khí tiêu hao to lớn đúng sử dụng phân thực cảnh liệt tái sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phủ chân khí của hắn tiêu hao hầu như không còn Cao cấp ngẫu nhiên truyền tống phù chỉ có khoảng cách 5 giảm, chúng ta mau đuổi theo, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Siêu, siêu, siêu, siêu. Không biết bị ai nhắc nhở một câu, lập tức, không có vẫn lạc thụ thương nhẹ một chút, còn có những không có đó bị thương, triển khai đều thân hình chạy vội mà ra, tại tế đàn phụ cận bắt đầu tìm tòi, muốn đem vân thần cho bắt tới. Thiên ma điện cùng hắc bảng cường giả, đối với vân thần dùng phần thế kinh lôi nổ chết nhiều như vậy đồng môn, không có chút nào đồng tình cùng phẫn nộ. Ngược lại là cảm thấy may mắn cùng cười trên nôi đau của người khác. Bởi vì chết rồi nhiều như vậy, liền ít đi rất nhiều người cạnh tranh. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Thần không thể nghi ngờ là trợ giúp bọn hắn giải quyết cạnh tranh đối thủ. Đều biết cao cấp linh phù ngẫu nhiên truyền tống phù uy lực cùng hiệu quả, chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống năm dặm, Vân Thần sử dụng phần thế kinh lôi cùng ngẫu nhiên truyền tống phù, dựa vào hắn huyền vũ cảnh tu vi, chân khí tuyệt đối tiêu hao hầu như không còn, căn bản cũng không có sức phản kháng. Chỉ cần tìm được Vân Thần, liền có thể có được trên người của hắn bảo bối cùng tài phú. về phần phần thế kinh lôi vi lực, bọn hắn mặc dù e ngại, nhưng là bây giờ vân thần không còn có chân khí sử dụng phần thế kinh lôi, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. siêu. mặt đất một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh màu trắng ngã rơi ở trên mặt đất. cái này rơi xuống thân ảnh, tự nhiên là thánh võ học cung vân thần. rơi xuống về sau, toàn thân không có một chút chân khí, thần sắc trên mặt có chút tái nhợt. đi sử dụng phần thế kinh lôi cùng ngẫu nhiên truyền tống phù về sau, để hắn có loại hư thoát cảm giác, bây giờ lại không dám có chút do dự, thấp giọng mở miệng nói với Long Thỏ. Long Thỏ cũng không có chậm chễ, nguyên bản một thước lớn nhỏ thân thể biến thành đại tinh tinh đồng dạng lớn. Bắt lấy Vân Thần liền nhanh chóng bắt đầu chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Cái tốc độ này, chỉ ít mỗi giây đạt tới 150 mét trình độ, liền Vân Thần đều không khỏi chấn kinh ngạc một chút. Lập tức nghĩ đến, bản thân trường sinh quyết đột phá đến để tăng trọng. Thần niệm lực đạt tới 40 giai, mặc dù còn không có tiến vào linh lung đạo giới mở ra lớp phong ấn thứ 3, nhưng long thỏ phong ấn lại giải khai một chút. Thực lực trước mắt cùng bản sự, đã vượt qua vân thần. Lại nói, bản thân nó liền am hiểu tốc độ cùng huyễn thuật, còn có một số đặc thù bản lĩnh, đào mệnh đồng dạng chạy, tự nhiên là nhanh vô cùng. Thật chặt bò tới long thỏ trên lưng, một bên từ trong túi xuất ra một cái năm linh quả cán, hiện tại khôi phục thể lực chân khí quan trọng, liền xem như gặp được địa vũ cảnh cũng có sức hoàn thủ. A. Ngay tại Vân Thần cùng Long Thỏ chạy ra vài giảm thời điểm, một cái Địa Vũ cảnh tam trọng thiên mới nhìn thấy ánh sáng màu trắng ảnh. Nhìn thấy cái này ánh sáng màu trắng ảnh, Địa Vũ cảnh thiên tài kinh ồ lên một tiếng, triển khai lập tức thân hình hướng ánh sáng màu trắng ảnh đổi tới, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, hắn hành động, lập tức đưa tới phụ cận lục soát cường giả. Phản ứng dây chuyền, để vô số cường giả khóa được mục tiêu phương hướng. Lập tức, vô số cường giả đều hướng ánh sáng màu trắng ảnh phương hướng nhanh chóng truy sát đi lên đuổi theo tới tìm một chỗ tránh một chút Long Thỏ cảm thấy đằng sau có cường giả đuổi theo mở miệng nói với Vân Thần mặc dù tốc độ của nó so với bình thường Địa Vũ Cảnh cường giả phải nhanh rất nhiều nhưng là gặp được Địa Vũ Cảnh Thiên Tài cường giả khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn tiếp tục như vậy bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn nếu là không có Vân Thần chính nó chạy Địa Vũ Cảnh cường giả tuyệt đối đuổi không kịp nó được Vân Thần đem trong tay linh quả găm song nhanh lên đem địa đồ đem ra Bắt đầu tại trên địa đồ mặt tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một cái địa phương tốt. Nơi này, mặc dù không phải tam đại tuyệt địa khủng bố như vậy, nhưng lại nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, mức độ nguy hiểm gần với tam đại tuyệt địa cùng tam đại tử địa cùng tam đại hiểm địa. Hướng bên trái, Sinh Tử dừng rậm. Cất kỹ địa đồ, Vân Thần mở miệng nói với Long Thỏ. Nghe được Vân Thần thanh âm, Long Thỏ biến ảo phương hướng, nhanh chóng chạy. Một người một thỏ, ở trong địa ngục ma quật mặt xuyên qua. Vân thần chỉ chờ mong có thể tại cường giả đuổi kịp trước đó tiến vào sinh tử rừng rậm, bằng không gặp được đằng sau nhiều như vậy cường giả, hạ chàng cũng chỉ có một, chết, siêu, siêu. Không ngừng xuyên toa, khoảng cách sinh tử rừng rậm càng ngày càng gần. Nhưng là, đằng sau mấy cái địa vũ cảnh cường giả đem khoảng cách càng kéo càng gần. Vâng, mắt thấy bốn cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên tài cường giả muốn đuổi tới, vân thần quay người, vận chuyển chân khí, dẫn bạo phần thế kinh lôi. Phần thế kinh lôi buộc phát ra khí tức hủy diệt, hóa thành một đạo quang ảnh đen nhánh hướng sau lưng mà đến. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bốn cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả bị tạt bay. Giờ khắc này, Long Thỏ đã trải qua đã chạy ra vài trăm mét, bốn cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả bị tạt bay, không rõ sống chết, nhưng đây cũng không phải là Vân Thần phải quan tâm sự tình, hắn hiện tại lần nữa xuất ra một cái linh quả cán, sử dụng một khỏa phần thế kinh lôi tiêu hao một nửa chân khí, lãng phí một khỏa phần thế kinh lôi đem cường giả khoảng cách kéo ra một chút. giờ phút này có thể bảo mệnh là hơn, quản hắn phần thế kinh lôi chân quý đến mức nào, lại chân quý bảo bối, mất mạng sử dụng liền không có giá trị. phần thế kinh lôi lực chấn nhiếp, để đuổi theo phía sau cường giả che lại. rõ ràng vân thần cũng chưa có chân khí, bây giờ lại còn có thể dẫn bạo phần thế kinh lôi, trong lúc nhất thời để đuổi tới cường giả lộ vẻ do dự, bởi vì lo lắng đuổi theo bị vân thần dùng phần thế kinh lôi nổ chết. giờ phút này vân thần cùng long thỏ đã sớm ở trong số ở ngoài. Khoảng cách sinh tử rừng rậm càng ngày càng gần, chỉ cần đi vào đến sinh tử trong rừng rậm, liền có thể tránh ra số lớn cường giả truy sát, gặp được đơn độc một cường giả, hắn cùng với long thỏ liên thủ, coi như đánh không lại cũng có cơ hội đào tẩu. Vân thần chạy trốn phương hướng, đằng sau đuổi giết cường giả tự nhiên cũng thấy rõ, cũng biết vân thần là muốn chạy đến sinh tử trong rừng rậm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 201. Sinh tử rừng rậm Tiến vào sinh tử rừng rậm, vân thần cũng không có bương lỏng Từ long thỏ cong lên xuống tới, long thỏ biến trở về bộ dáng lúc trước, một người một thỏ hướng trước mặt thận trọng đi lại. Nếu là sinh tử rừng rậm, nơi này mức độ nguy hiểm tự nhiên không phải bên ngoài có thể so sánh được, chạy đến trong này đến, chính là vì tránh đi số lớn địa vũ cảnh cường giả truy sát. Đơn độc một cái địa vũ cảnh cường giả, liền xem như tứ ngũ trọng, hắn cũng có một tia cơ hội đào tẩu, nếu là nhiều người, cơ hội đào tẩu liền không có. Hơn nữa, vừa mới từ trong tuyệt mệnh tế đàn mặt đi ra, Bản thân thần niệm lực những cái này đều còn không có đi chân chính không chế, vẫn phải tìm một cái địa phương an toàn tu luyện một đoạn thời gian. Trọng yếu hơn chính là, hán trưởng sinh quyết đạt đến đệ tam trọng, thần niệm lực 40 mút dài, có thể mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 3. Một mực chờ mong, rốt cục chờ đến cái này ngày, để đó hiếu kỳ không nhìn, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Con thỏ, thế nào? Có nguy hiểm gì không có? Vân thần cùng long thỏ đi vào sinh tử rừng rậm trọn vẹn trong vòng hơn 10 dặm cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Trong lòng có chút buồn bực, tên gọi sinh tử rừng rậm, nhưng lại không có gặp được nguy hiểm, không khiến người ta cảm thấy quỷ dị mới là quái sự. Thế nhưng là, dựa vào 41 giai thần nhiệm lực, 2.000 mét bên trong tất cả đều có thể cảm ứng rõ ràng rõ ràng, cùng nhau đi tới, không một chút nguy hiểm, thậm chí ngay cả ma thú đều không có một cái nào. Không có gặp được. Càng là yên tĩnh, thì càng nguy hiểm. Long thỏ lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng lại không có ngừng xuống tới. Thận trọng hướng trước mặt đi lại Lào ý nói của ngươi nơi này khả năng có cường đại ma thú Vân thần sững sờ, Lập tức trong lòng khiếp sợ Từ long thỏ trong lời nói không khó nghe ra Nơi này yên tĩnh như vậy Liền ma thú đều không có gặp được một cái Giải thích duy nhất chính là chỗ này quá mức nguy hiểm Liền ma thú đều sợ hãi Hoặc là chính là khiến ma thú sợ hãi tồn tại Hoặc là chính là chỗ này có một đầu rất khủng bố mạnh đại ma thú Cường đại ma thú đều có lĩnh vực cảm giác Ở trong địa bàn của bọn nó là không cho phép có cái khác ma thú. Ma thú như thế, yêu thú cũng là dạng này. Càng là yêu thú cường đại ma thú, đối với mình địa bàn không chế thì càng nghiêm khắc. Hẳn là dạng này. Chúng ta tốt nhất không cần kinh động nữa nơi này ma thú. Tìm một chỗ trốn trước, đem thực lực của ngươi tăng lên lại nói. Long thỏ gật đầu. Ở phía trước dựa vào cảm ứng của mình bản lĩnh cảm ứng hết thẻ trung quanh. Vân thần thần nghiệp lực cũng một mực kéo dài bên ngoài, đem 2.000 mét bên trong tất cả mọi chuyện vật đều thấy rõ. Hai canh giờ đi qua, Long Thỏ cùng Vân Thần đã tìm được một cái so sánh ẩn nút hẻm núi, một cái tiểu hẻm núi, chỉ có cửa vào không có cửa ra, chỗ như vậy, thích hợp tu luyện. Chỉ ít không có người đến đây quấy rầy, liền xem như phát hiện cường giả truy sát mà đến, cũng có thể trước tiên phát hiện. Người bên ngoài, hẳn là sẽ tìm tiến đến. Ta đem hẻm núi làm hai cái trận pháp, tranh thủ trong khoảng thời gian này người có thể ở chỗ này có thành tựu. Tại trong hạp cốc tìm một cái chỗ ẩn thân, Vân Thần liền khoanh chân ngồi xuống. Long thỏ nhưng ở hẻm núi cửa vào địa phương vội vàng, chuẩn bị bố trí hai cái huyễn trận mê hoặc đuổi tới cường giả. Có long thỏ tại vân thần cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Từ phòng đấu giá sau khi đi ra, hắn liền không có một chút cơ hội nghỉ ngơi, hoặc là chính là chiến đấu, hoặc là chính là đi đường, đến rồi tuyệt mệnh tế đàn trung tâm, còn muốn tiếp nhận uy áp cùng linh hồn công kích. Hai tháng này, có thể nói là hắn nhân sinh bên trong gian khổ nhất thời gian. Hiện tại tạm thời an toàn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội nghỉ ngơi Thời gian, một lăn lộn chính là ba ngày. Trong thời gian ba ngày, vân thần một mực ở vào bên trong nghỉ ngơi. Long thỏ ở một bên, cũng không có đi quấy rầy hắn. Tại sinh tử bên ngoài rừng rầm mặt, đã trải qua tụ tập hơn 200 địa vũ cảnh cường giả. Lợi hại nhất là một cái địa vũ cảnh thất trọng thanh niên, trừ hắn ra, còn có 10 cái địa vũ cảnh ngũ lục trọng cường giả. Cái khác, đều là địa vũ cảnh nhất nhị trọng, cũng không ít địa vũ cảnh tam tứ trọng. Những cường giả này, đều ở sinh tử rừng thần sắc trên mặt ngưng trọng. Nhưng là, cũng không cam tâm như thế rời đi. Bởi vì, người thanh niên kia chỉ là một cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài, là một cái duy nhất từ tuyệt mệnh tế đàn trung tâm đi ra, hơn nữa còn không có điên lên rơi, hẳn là chiếm được cái gì chân quý bảo bối mới được. Tăng thêm trong phòng đấu giá chạy tới cường giả, đem trong phòng đấu giá sự tình nói. Càng làm cho những cường giả này hưng phấn, lòng tham lam trở nên càng phát ra lợi hại. Trong mắt bọn hắn, Thánh võ học cung không thể nghi ngờ là một cái cục cưng quý giá, trên người có tài phú kinh người cùng bảo bối. Nếu là ai có thể có được trên người của hắn bảo bối cùng tài phú, nhất định sẽ phát tài. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới vân thần trên người có phần thế kinh lôi. Một khỏa phần thế kinh lôi hủy diệt trên trăm địa vũ cảnh cường giả, để hơn một trăm địa vũ cảnh cường giả trọng thương. Hiện tại đều biết vân thần đã trải qua trốn vào sinh tử rừng rậm, thế nhưng là cũng không dám tùy tiện đi vào. Theo ta được biết. Vân Thần ở dưới địa trong phòng đấu giá hết thảy đạt được 10 khỏa phần thế kinh lôi hàng giá. Căn cứ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn hẳn là sử dụng 2 khỏa phần thế kinh lôi, còn thừa lại 8 khỏa, chúng ta chỉ cần đem để hắn thi triển ra một hai khỏa sau đó mới động thủ. Dựa vào hắn Huyền Vũ cảnh chân khí, tối đa cũng liền có thể trèo chống dẫn bạo 2 khỏa phần thế kinh lôi. Một cái địa vũ cảnh lục trọng cường giả mở miệng nói ra. Hắn đến từ phòng đấu giá, dưới mặt đất phòng đấu giá ngày đó, hắn cũng ở tại chỗ. Đối với vân thần lấy được bảo bối số lượng đều rất hiểu rõ. mười khỏa phần thế kinh lôi, hắn dùng hai khỏa, còn thừa lại tám khỏa. Chúng ta có thể thử một lần, chỉ cần chúng ta không còn cùng một chỗ là được rồi. Hắn chỉ cần không đem chúng ta toàn bộ nổ chết, như vậy kết cục của hắn cũng chỉ có một chết. Chúng ta bây giờ đi tìm hắn, ai tìm được trước hắn bị tắt chết, cái kia chính là ý tưởng thấp. Nếu là đạt được trên người của hắn bảo bối tài phú, đầy đủ chúng ta dốc sức làm mấy chục năm lại là một cái địa vũ cảnh lục trọng cường giả mở miệng nói ra hắn tất cả mọi người rõ ràng tiến vào sinh tử trong rừng rậm đem vân thần bắt tới mọi người chỉ cần không ở cùng một chỗ liền sẽ không đem bọn hắn toàn bộ nổ chết đợi đến vân thần chân khí hao hết hoặc là phần thế kinh lôi hao hết chính là vân thần tử vong thời gian vậy phần bị vân thần nổ chết thì nên trách bản thân ý tưởng thấp vận khí không tốt chúng ta lập xuống thiên ma điện thề đầu nếu ai lấy được trước bảo bối của hắn cùng tài phú những người khác không được lại tranh đoạt nếu không thì vạn ma thực thể vinh thế không được siêu sinh một cái địa vũ cảnh nhị trọng thanh niên mở miệng nói ra lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía một chút địa vũ cảnh ngũ lục trọng cường giả hắn là lo lắng cho mình đạt được bảo bối về sau lại bị đồng môn cướp đoạt được tất cả mọi người thể nếu là ai trước cướp được vân thần bảo bối cùng tài phú những người khác không được lại tranh đoạt nếu không vạn ma thực thể vinh thế không được siêu sinh cái kia địa vũ cảnh thất trọng thanh niên trước tiên mở miệng thân là thiên ma điện thiên tài càng là hộ pháp đệ tử, vân thần một cái chính đạo thế lực đệ tử, vậy mà đem thiên ma điện cường giả hủy diệt nhiều như vậy, đối với thiên ma điện đệ tử mà nói, đó là vô cùng nục nhã. hiện tại, chỉ cần ai có thể đánh giết vân thần, đạt được bảo bối của hắn cùng tài phú, tất cả mọi người không lấy được đoạn, cứ như vậy, tất cả mọi người đều sẽ không còn có nó cố kỵ của hắn. trong lúc nhất thời, tại chỗ địa vũ cảnh cường giả phát hạ thế độc, thân hình chớp động, từng cái hướng sinh tử trong rừng rầm gấp rút chạy tới. bảy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 202, lớp phong ấn thứ 3. Không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy cơ duyên. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta phạm chủ. Trong hạc cốc, vân thần nghỉ ngươi tốt về sau, bắt đầu đem chính mình ở trong tuyệt mệnh tế đàn tâm gặp được tất cả nói cho Long Thỏ. Từ khi bước vào tế đàn màu đỏ quang mang khu vực bắt đầu, đến hắn hủy diệt, lại đến hắn phá rồi lại lở, thẳng đến truyền tống đi ra, từng giờ từng phút nói ra hết. Trên cái thế giới này, muốn nói tin tưởng nhất, Cái kia chính là Long Thỏ. Long Thỏ cùng hắn sinh mệnh tương quan, nếu là không có hắn, Long Thỏ không biết phải chờ tới khi nào mới có thể tìm lại được đạo thể, càng không biết khi nào mới có thể rời đi linh lung đạo giới. Hơn nữa, Long Thỏ tồn tại, cũng là thay thế linh lung tiên tử dạy bảo hắn. Nghe song vân thần lời nói, Long Thỏ chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới lại là tuyệt mệnh tế đàn phía trên đạt được lớn như vậy cơ duyên. Kém chút tử vong, lại phá rồi lại lập. Chín loại màu sắc quang mang đem tất cả cường giả trong nháy mắt gạt bỏ, liền lưu hắn lại một cái, còn được đến kiểu thải đám mây chữa trị, đem tử phủ thế giới trở nên hoàn mỹ cường đại. Hơn nữa còn tạo thành tử phủ kiểu thải đan, chín loại nhân sắc. Kỳ thật, trường sinh quyết đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong, trùng kích đệ tam trọng, nhất định phải tại tử phủ trong thế giới hình thành kim đan, chỉ có tạo ra kim đan mới mới có thể được tính là là đạt đến trường sinh quyết đệ tam trọng. Chỉ là, bình thường tử phủ thế giới kim đan đều là kim sắc. Mà vân thần tử phủ thế giới biến thành chín loại nhan sắc, kim đan cũng thay đổi thành chín loại nhan sắc. http Nét thời khắc này kim đan cùng tử phủ thế giới, so với bình thường cường đại hơn vô số lần. Nếu như lần nữa gặp được linh hồn công kích, tử phủ trong thế giới tử phủ kim đan liền sẽ điều động thần nghiệm lực hải dương đánh trả, tử phủ thế giới cũng sẽ không sụp đổ. Đây chính là hắn lấy được thiên đại cơ duyên. Cơ duyên như vậy, so với đạt được hủy diệt thánh tinh, xác thực muốn lớn hơn. Hủy diệt thánh tinh thấy được bảo bối Tử phủ thế giới cùng tử phủ kim đan, là một đời hoàn mỹ nhất cơ sở, cũng là một người tương lai thành tựu tốt nhất nền tảng. Ta cũng không nghĩ tới. Lúc ấy, ta chỉ là không muốn điên mất. cùng điên mất, còn không bằng hủy diệt, không nghĩ tới đưa tới cơ duyên như vậy, trên cái thế giới này sự tình, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng là ngoài dự liệu. Vân thần nhớ lại tình hình lúc đó, cũng là cảm khái vô cùng. Lần này gặp phải tình huống, có thể nói là kiểu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói thành thập tử vô sinh. Thu hoạch lớn nhất không phải bên trong cường giả vật phẩm, cũng không phải linh thảo linh quả, cũng không phải ma hồn quả, mà là hoàn mỹ tử phủ thế giới cùng hoàn mỹ tử phủ cựu thái đan. Còn có tâm cảnh của mình thăng hoa, ngăn cản uy áp năng lực thăng hoa. Tâm cảnh của mình chiếm được thuế biến, đây mới là tuyệt mệnh tế đàn thu hoạch lớn nhất. 3 cái 400 năm ma hồn quả cùng 3 cái 600 năm ma hồn quả, có thể cho đưa ngươi thần niệm lực tăng lên một đoạn. Nhưng là không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối đừng dùng bằng không chính là lãng phí. Ngươi lấy được những linh thảo kia linh quả, đến lúc đó ta có thể dùng tới. Nhưng ngươi nhìn xem trường sinh quyết sau chỗ tốt. Long thỏ nằm sấp ở trên mặt đất, không nhanh không chậm nói. Nó nhất nhìn chúng chính là vân thần lấy được 400 năm cùng 600 năm ma hồn quả. Nếu là trước kia, vân thần chỉ có thể trực tiếp nuốt. Hiện tại, phong ấn của nó có giải khai một chút, luyện đan cũng được, đương nhiên sẽ không để vân thần đi phung phí của trời. Nói xong lời cuối cùng, thông ngọc ánh mắt của một dạng nhìn về phía vân thần. Được. Vân thần sững sờ, lập tức rõ ràng Long Thỏ ý tứ. Đây chính là hắn chờ đợi một hai năm chờ mong A. Một mực chờ mong trường sinh quyết đệ tam trọng chỗ tốt cùng nguy lực, hiện tại trường sinh quyết đạt tới đệ tam trọng, thần niệm lực 40 mức dài, không đi mở mở linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ ba còn chờ đợi khi nào. Đang khi nói chuyện, thần niệm lực khẽ động, liền để Long Thỏ tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Sau đó mình thần nghiệm lực cũng tiến vào linh lung đạo giới không gian trong thế giới, bên trong này, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, hắn theo linh lung đạo giới dung hợp, giống như là thân thể của hắn bộ phận thứ nhất, bên trong tất cả tự nhiên vô cùng quen thuộc. Tung hành 10 giam độc lập tiểu thế giới, linh khí nồng đậm vô cùng. Có hắn vô số tài phú, còn có ngũ thải quỳnh tương ao, nơi này là hắn tất cả thân gia. Người bây giờ trường sinh quyết tam trọng, có thể mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 3. Long Thọ đợi Vân Thần tiến vào Linh Lung Đạo Giới không gian độc lập thế giới về sau mở miệng nói ra Hồng Ngọc đồng dạng con mắt mang theo chờ mong thần sắc Mặc dù nó đã biết mở ra lớp phong ấn thứ ba sau chỗ tốt cùng tình hình nhưng tất cả những thứ này vẫn phải đợi Vân Thần đến hành động chỉ có Vân Thần tu vi đạt tới Trường Sinh Quyết Đệ Tam Trọng mới được Vân Thần mang tâm tình kích động Trường Sinh Quyết vận chuyển cường đại triển khai thần nghiệm lực Có một lần kinh nghiệm lần nữa mở ra phong ấn thời điểm liền thuần thục nhiều triển khai thần nghiệm lực về sau. Lập tức linh lung đạo giới không gian xuất hiện nhẹ nhẹ ba động cùng biến hóa, thời gian dần trôi qua, cái này tia chấn động tạo thành chấn động, hơn nữa chấn động càng ngày càng là mánh liệt. Không gian chấn động, để vân thần sợ mất mật. Bất quá cái thế giới này cũng không phải là rất dài, chốc lát công phu liền ổn định rồi. Linh lung đạo giới bên trong, lần nữa yên tĩnh như lúc ban đầu. Bất quá thời khắc này linh lung đạo giới không gian thế giới, so với bắt đầu lớn hơn đến tận gấp 10 lần, trước kia là 10 dằm trường, 10 dằm rộng cao mười rạm, bây giờ trở nên có dài trăm dặm rộng, cao cũng là bách lý. Hơn nữa, ở cái này bách lý lớn nhỏ trong không gian, thế giới càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ kém nhật nguyệt tinh thần, nếu là có nhật nguyệt tinh thần, cái kia chính là một cái hoàn mỹ tiểu thế giới. Linh lung đạo giới không gian trừ biến lớn bên ngoài, bên trong còn xuất hiện một tòa ép cờ cờ, cờ bờ 9 giờ mở lờ cung điện, cung điện không lớn, nhưng lại tản ra khí tức thần bí, tại trước cung điện mặt là một cái đá xanh chế tạo thành trận vò. Giờ phút này trận vò phía trên chính lơ lửng một thanh ba thước thanh phong. Trường kiếm, dài ba thước bốn tấc, rộng một tấc. Hai bên sắc bén bô song, chớp động lên nhẹ nhẹ lanh mang. Trường kiếm lơ lửng tại trận vò phía trên một mét chỗ, không ngừng chuyển động, phía trên tản ra thần bí lanh mang, hơn nữa mặt trên còn có nhẹ nhẹ thần kỳ trận văn ba động Nhìn thấy trường kiếm, vân thần nhìn thấy tâm thần run lên, đồng thời lực chú ý bị hấp dẫn. Cái này một thanh trường kiếm giống như là mang theo vô tận dụ hoặc một dạng để ánh mắt của hắn không cách nào từ trên trường kiếm mặt rời đi. thật là khủng khiếp thần tàng như thế. Vân Thần nhìn lấy trường kiếm, qua thật lâu mới thức tỉnh, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy trường kiếm. cái này trường kiếm bẩm sinh mang theo một cỗ trí cao vô thượng khí tức, giống như là đứng ở thiên địa đỉnh chúa tể đồng dạng nhìn xuống chúng sinh. kiếm này tên là trường sinh. Vạn vật tự nhiên đều là sinh diệt, chỉ riêng trường sinh vĩnh hằng. Long thỏ hồng ngọc đồng dạng con mắt. Nhìn chằm chằm trường kiếm, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Nhưng là Vân Thần rõ ràng nghe ra Long Thọ trong giọng nói cảm giác cắc bách, còn có vô tận hưng phấn. Nghe được Long Thọ lời nói, Vân Thần không khỏi nhìn thoáng qua Long Thọ, nhưng là Long Thọ toàn bộ tâm thần đều ở bên trên trường kiếm, hoàn toàn liền không để ý đến Vân Thần, cái này khiến Vân Thần không khỏi đối với cái này trường kiếm càng thêm tò mò. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 203: Trường Sinh Kiếm. Trường Sinh Kiếm Vân Thần nghe Long Thỏ lời nói, mắt nhìn không chấp Trường Kiếm, nhàn nhạt tuyết bạch lánh gai nhọn mắt vô cùng, rung động tâm linh của hắn. Hắn biết đây chỉ là Trường Kiếm bề ngoài một tia lánh mang mà thôi, uy lực chân chính ẩn tàng ở trong Trường Kiếm mặt, như một đầu ngủ say sư tử, nếu là tỉnh lại, liền sẽ buộc phát ra khủng bố uy thế kinh người. Không sai, đây chính là Trường Sinh Kiếm, vô thượng đạo cung tứ đại thần kiếm một trong. Long Thỏ mở miệng nói ra, nói ra trước mắt trận vò phía trên lai lịch của thanh Trường Kiếm kia. Ánh mắt, giao đấu vò bên trên trường kiếm kia chớp động lên cuồng nhiệt quan mang. Đây chính là vô thượng đạo cung tứ đại thần kiếm một trong A, nó cũng chỉ là nghe linh lung tiên tử nói qua, cũng không thấy linh lung tiên tử sử dụng tới, liền linh lung tiên tử đều không thể sử dụng. Chỉ có thể thả ở trong linh lung đạo giới mặt đem phong ấn, muốn sử dụng trường sinh kiếm, nhất định phải có cơ duyên mới được. Có đồ vật, nên chính là ngươi của ngươi, không nên là cưỡng cầu của ngươi cũng không được. Thần kiếm, thần khí, Vân thần bị Long Thỏ lời nói hoàn toàn kinh hãi. Trước mắt Trường Kiếm mặc dù thần kỳ lóa mắt, nhưng là hắn lại cũng không có thể đưa nó cùng thần khí liên hệ với nhau, nhiều nhất chính là nghĩ đến Vương khí, không nghĩ tới Long Thỏ vậy mà nói cái này Trường Kiếm là thần khí, vẫn là vô thượng đạo cung tứ đại thần kiếm một trong. Thần khí là khái niệm gì a? Đó là theo thần cấp công pháp một dạng tồn tại, thậm chí càng thêm cường đại khủng bố. Hắn kiếp trước cũng tiếp xúc qua Vương khí, nhưng lại chưa từng gặp qua so Vương khí binh khí càng thêm lợi hại kiếp trước. Mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn hơn phân nửa thời gian đều trầm mê trên võ đạo mặt, rất ít tiếp xúc ngoại giới, đối với chuyện ngoại giới hai mắt đen thui. Hoặc có lẽ là, kiếp trước lãng phí một cái thiên phú tốt, vàng không cũng sẽ không bị ám toán. Thánh võ học cùng Âu Dương Long cho hắn huyền thiên ghi chép bên trong co ghi chép, huyền thiên giới binh khí chê làm, linh khí, vương khí, thanh khí cùng thiên khí. Linh khí đã trải qua rất chân quý, thiên vũ cảnh cũng đều là sử dụng linh khí cấp bậc binh khí. Sử dụng vương khí chỉ có số ít cái cường giả khác, một là vương khí vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai là đồng dạng cường giả không cách nào khống chế vương khí, sử dụng linh khí so sánh tiện tay. Mà trước mắt, cái này trường kiếm lại là một thanh thần khí. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, tâm thần rung động, thần sắc trên mặt biến ảo. Hơn nữa, nghe nói trường sinh kiếm là có được 9.999.999 nói trận văn ở bên trong. Bình thường thần khí, bên trong cũng bất quá 1-2 vạn nói trận văn. Có thể nghĩ trưởng sinh kiếm khủng bố cỡ nào, chỉ kém một đạo trận văn liền có thể bước vào thiên khí phạm trú bên trong. Long Thỏ từ từ giới thiệu trường sinh kiếm. Chỉ là nó đối với trường sinh kiếm hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là linh lung tiên tử đơn giản ép cờ 871 FU3 cho nó nói một chút. 9.999 nói trận văn, đây là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, thân là bản lĩnh cường đại Long Thỏ, tự nhiên biết trường sinh kiếm 9.999 nói trận văn thần kỳ cùng nguy lực có được 9.999.999 nói trận văn. Liền xem như kiểu dai linh khí bên trong, cũng không có một đạo trận văn A. Vân thần trong lòng càng ngày càng rung động, từ long thỏ trong lời nói không khó nghe ra, trường sinh kiếm ở trong thần khí mặt, tuyệt đối là đỉnh cấp siêu cấp, căn bản không phải đồng dạng thần khí có thể so sánh được. Nghĩ tới 9.999.999 nói trận văn, cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì, hắn biết linh khí là không có trận văn, chỉ có thể nói sắc bén cùng lực lượng tăng thêm không ít. Nếu là có trận văn binh khí, nó cũng không phải là linh khí, mà là sưng là vương khí. Đương nhiên, linh khí chỉ là linh khí, không có khả năng có được trận văn. Chỉ có vương khí mới có trận văn, nhất giai vương khí có một đạo trận văn. Cũng có cường đại nhất giai vương khí bên trong có được hai ba nói trận văn thậm chí nhiều hơn, nhưng là mặc kệ vương khí cường đại đến mức nào, liền xem như cửu giai vương khí, bên trong trận văn cũng sẽ không vượt qua 990 chín nói. Linh khí không có trận văn. Vương khí cực hạn là 999 nói trận văn, thánh khí cực hạn là 9999 nói trận văn, thần khí cực hạn là 99999 nói trận văn. Nếu là đánh vỡ cực hạn này, đẳng cấp không không phải ban đầu cấp bậc, mà là cao hơn một cái cấp bậc. Long Thỏ lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không có từ trường sinh kiếm phía trên rời đi. Trong thanh ấm mang theo hương phấn cùng kích động, bởi vì nó chính là một cái không sai luyện khí cường giả, có thể chế tạo một chút cường đại binh khí cùng bả bối. Đối với luyện khí nhất đạo vô cùng tinh thông. Trận văn càng cường đại, uy lực lại càng cường đại. Hẳn là như vậy đi. Vân thần nghe Long Thỏ lời nói, đợi đến Long Thỏ sau khi nói xong, liền mở miệng hỏi Long Thỏ. Chỉ là, hắn không rõ ràng, vì sao trên lệch một đạo trận văn, đẳng cấp nhưng lại có khác biệt một trời một vực đây. ngươi nói không sai. Chỉ là, vương khí cùng thánh khí, thánh khí cùng thần khí, ở giữa nói đến kém một đạo trận văn chính là ngày đêm khác biệt có thể tuyệt đối không nên coi là vương khí cùng thanh khí chỉ kém một đạo trận văn uy lực. Đạo này trận văn, chắc là sẽ không có binh khí có thể đánh vỡ, vương khí chính là vương khí, thanh khí chính là thanh khí, thần khí chính là thần khí, sẽ không bởi vì một đạo trận văn mà đem khoảng cách rút ngắn. Lại nói, cực hạn của bọn hắn là vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ, lại nói, lại có mấy món vương khí cùng mấy món thanh khí có thể đạt tới cực hạn. Tựa như ngươi ở đây huyền vũ cảnh đạt đến cực hạn lực lượng, Huyền Thiên giới có thể đạt tới cực hạn lực lượng rất ít đi. Hơn nữa, ngươi liền xem như có được cực hạn lực lượng cũng không có thể đủ vượt cấp đại chiến. Huyền Vũ Cảnh chính là Huyền Vũ Cảnh, Địa Vũ Cảnh chính là Địa Vũ Cảnh. Sự trinh lệnh rất cái kia di bổ. Long Thỏ cẩn thận nói binh khí sự trinh lệnh, thậm chí dùng vân thần lực lượng tới làm ví von. Vân thần cũng biết, vương khí hoặc là cùng vương khí ở giữa uy lực không kém nhiều, nhưng là vương khí cùng thánh khí liền không có trinh lệnh, bởi vì bọn chúng căn bản cũng không một cái nữa phương diện bên trên, không thể so sánh. Bây giờ trường sinh kiếm đâu? Vân thần mở miệng nói ra, không biết hiện tại tại như thế nào đối mặt cái này trường sinh kiếm. Là lấy đi, vẫn là liền từ bỏ như vậy. Còn có chính là muốn biết trường sinh kiếm trước mặt uy lực. Hắn coi như rốt nát đi nữa, cũng biết cái này trường sinh kiếm hiện tại tuyệt đối không có thần khí uy lực, bằng không, chỉ là thần khí ẩn tàng uy lực liền có thể đem bất luận cái gì võ giả cho ép thành cho tàn. Bây giờ trường sinh kiếm, dựa vào ánh mắt của ta, hắn phải có ba đạo trận văn uy lực. Cụ thể triển hiện uy lực, muốn nắm nó trong tay về sau mới có thể biết. Linh lung tiên tử đạt được trường sinh kiếm về sau, chỉ có thể cưỡng ép phát huy ra Thánh khí uy lực, nhưng cũng không tính là chân chính khống chế trường sinh kiếm, có thể hay không khống chế sử dụng nó, liền muốn nhìn người bản lãnh của mình cùng cơ duyên. Long thỏ quay đầu, từ trường sinh kiếm phía trên chuyển di, ánh mắt nhìn về phía vân thần. Ở trong ánh mắt, mang theo đều là chờ mong cùng tò mò. Hiện tại, nó cũng không giúp được vân thần. Vân thần phải chăng có thể có được trường sinh kiếm cũng không chế trường sinh kiếm, cái kia chính là vân thần cơ duyên và tạo hóa, về phần có thể hay không chính đem trường sinh kiếm uy lực phát huy ra, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Đây hết thảy, tất cả đều là cơ duyên và tạo hóa, không có định số có thể nói. Ta thử xem. Vân thần rõ ràng long thỏ lời nói, cũng không có do dự nữa. Hướng phía phía trước vượt qua một bước, tiếp lấy từng bước một hướng trận vò đi tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 204, Kiếp bí. Khoảng cách trận vò trăm mét đều có thể cảm nhận được trường sinh kiếm từng tia từng tia uy áp, Vì thế như vậy, so học cung kiếm phó cung chủ Lăng kiếm thời điểm gặp phải uy áp còn kinh khủng hơn cường đại. Đây là tới từ trường sinh kiếm bổn nguyên uy áp, nguyên thủy nhất uy áp. Theo bước chân di chuyển, Vân Thần thừa nhận uy áp hấp lực hướng trận vò đi đến. Mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Coi như ở trong tuyệt mệnh tế đàn tâm quang mang kia khu vực gen luyện thật lâu, Nhưng giờ phút này cũng cảm thấy áp lực cực lớn, hắn không dám tưởng tượng trận vò phía trên có cường đại dường nào áp lực, còn có tới gần trường sinh kiếm thời điểm nên phải thừa nhận áp lực gì. Từng kia từng kia, từng kia từng kia. Ngay tại Vân Thần tới gần trận vò thời điểm, trường sinh kiếm phía trên chớp động lánh mang càng ngày càng là mãnh liệt. Thậm chí, không khí đều phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Giờ khắc này, Vân Thần đối với nơi này tất cả biến hóa càng rõ ràng hơn. Tiêu chút thanh âm giống như là tại chỗ sâu trong óc vang lên đồng dạng, để hắn trên mặt lộ ra một tia mê mang. Đây là kiếm ý. Đồng nhiên, vân thần ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hại thần sắc. Hắn am hiểu chiến đấu thế, kiếp trước tam tuyệt kiếm pháp tu luyện đến cao thâm nhất trình độ, dựa vào là chính là mình có cường đại kiếm ý. Một thế này, hắn chỉ có một điểm ký ức, kiếp trước tất cả đều biến thành bậc nước. Không nghĩ tới, tại thời khắc này, hắn phát hiện trường sinh kiếm bốn phía khí tức cùng như thế. Lập tức để đáy lòng của hắn minh ngộ tới, bởi vì trường sinh kiếm uy áp mang theo kinh khủng kiếm ý. Đây là kiếm ý chí, cũng là kiếm đạo cơ sở. Đáy lòng minh ngộ dẫn động, để hắn lập tức rõ ràng trước mắt kiếm ý. Lập tức, dũng tâm đi cảm ngộ trường sinh kiếm kiếm ý cùng bên ngoài kiếm ý, dùng trường sinh kiếm cùng nơi này kiếm ý, đến thành tựu kiếm ý của mình. Thời gian dần trôi qua, vân thần bất chi bất giác tiến vào bên trong đốn ngộ. Hắn giờ phút này chính mình cũng không biết, hắn đã trải qua đi lên trần khoảng cách trường sinh kiếm bất quá một mét. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần động tác cùng biến hóa, hồng ngọc đồng dạng trong con ngươi chớp động lên kinh hãi thần sắc, đây là Vân Thần lần thứ nhất vượt qua hắn ngoài dự liệu của nó, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Thần lại vào lúc này đốn ngộ đến rồi trong kiếm ý. Nó không dám chút nào động tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng một chút, sợ đem Vân Thần đốn ngộ cắt đứt. Cái này, thế nhưng là việc có thể ngộ mà không thể cầu a. Đối với nó mà nói, đây tuyệt đối là ngàn năm một thở sự tình. Bởi vì, trường sinh kiếm liền linh lung tiên tử đều không có chân chính không chế, nguyên nhân chính là linh lung tiên tử không có kiếm ý, không có kiếm ý liền không cách nào chân chính không chế trường sinh kiếm, không có kiếm ý, không coi là là một cái chân chính kiếm tu, chỉ có thể là một cái dùng kiếm giả. Nếu là vân thần tu luyện ra kiếm ý, đã không phải có thể không chế trường sinh kiếm, sau này thành tựu không thể đoán trước. Từng kia từng kia, từng kia từng kia, tranh tranh. Vân Thần không biết khi nào đã trải qua xếp bằng ở trận vò phía trên, cả người cùng Trường Sinh Kiếm cách xa nhau một mét, ngồi mặt đối mặt, giống như là đang cùng Trường Sinh Kiếm giao lưu một dạng. Một màn này thần kỳ quỷ dị, nhưng lại hài hòa vô cùng. Kiếm ý kiếm khí vấn vít, đem phương viên ngàn mét bên trong bao phủ. Trường Sinh Kiếm phát ra thanh minh thanh âm, có vui sướng, có hưng phấn, có chờ mong, có sinh diệt, hoàn toàn tâm tình của chính là một cái nhân loại biểu đạt, giống như là một đứa bé đồng dạng. Thời gian. Một giây vài giây trước, không biết qua bao lâu, vân thần mở hai mắt ra. Nguyên bản thanh tịnh ánh mắt của cơ trí, giờ phút này trở nên như thần kiếm đồng dạng sắc bén, như muốn chẳng phá thiên địa vạn vật một dạng. Trên người, tản ra nhàn nhạt kiếm khí, còn có một tia tia kiếm ý vân vít. Vạn vật có sinh diệt. Có ta liền trường sinh. Trường sinh cùng ta đi. Thiên địa đảm nhiệm tung hành. Vân thần trên mặt, mang theo một cỗ trước nay chưa có tự tin. Đang khi nói chuyện, ngón trỏ hướng mi tâm một chút. Lập tức, Thức Hải chấn động, tử phủ thế giới thần nghiệm lực tuôn ra bắt đầu. Trong trước mắt, tử phủ trong thế giới xuất hiện một dọn trong suốt tinh huyết của rắn lạ, tinh huyết chậm rãi xuất hiện ở mi tâm, sau đó lơ lửng tại vân thần trước mặt, tinh huyết bên trong, tản ra thần bí sức sống mãnh liệt. Dọn tinh huyết này là vân thần sinh mạng tinh hoa. Hắn muốn dùng tính mạng của mình tinh hoa cùng Trường Sinh kiếm dung hợp, hình thành một cái hoàn mỹ khế dẫn, để Trường Sinh kiếm cùng hắn hòa làm một thể, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Một đời một thế vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần làm tất cả, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Nhưng nó từ đầu đến cuối không có mở miệng ngăn cản Vân Thần. Trong lòng, không khỏi bội phục Vân Thần bắt đầu. Dùng sinh mệnh tinh hoa đi cảm ứng dung hợp một món binh khí, cũng liền Vân Thần dám làm như thế, cũng chỉ có hắn có được dạng này dũng khí cùng quyết đoán. Phải biết, sinh mệnh tinh hoa là một cái võ giả trọng yếu nhất tồn tại. Hơn nữa, võ giả sinh mệnh tinh hoa tinh huyết, một đời cũng liền như thế một chút. Sử dụng một giọt liền thiếu đi một giọt, làm như vậy, không thể nghi ngờ là gây mất bản thân một cánh tay. Đừng nói đồng dạng võ giả, coi như thật nhiều cường giả, cũng sẽ không giống vân thần dạng này quyết đoán. Có thể thấy được vân thần sự sự quyết đoán cùng dũng khí, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Tinh huyết, từ từ tới gần trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm cảm nhận được tinh huyết sinh mệnh khí tức, không ngừng run dày bắt đầu, giống như là hương phấn, hoặc như là kháng cự. Xuy Rốt cục Tinh huyết theo Trường Sinh kiếm đụng vào nhau, giống như là giọt nước nhỏ ở lửa đỏ trên khối thép molten dạng, phát ra một tiếng tiếng vang nhỏ xíu, trong nháy mắt tinh huyết liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiến vào Trường Sinh kiếm bên trong. Ngay tại tinh huyết tiến vào bên trong Trường Sinh kiếm thời điểm, Vân Thần lông mày chữ lại, thần sắc trên mặt biến ảo bắt ép cờ ixg tở sau s hai đầu. Cùng lúc đó, Trường Sinh kiếm cũng càng thêm run rẩy, toàn bộ Trường Sinh kiếm bên trong xuất hiện từng tia huyết hồng sinh mệnh lực, giống như là kinh mạch mở dạng khoát nhìn vô cùng thần kỳ. Vân Thần con mắt có chút nhắm lại, tâm thần cùng Trường Sinh kiếm cảm ứng giao lưu. Trường Sinh kiếm thông qua tinh huyết đối với Vân Thần hiểu rõ, Vân Thần thông qua máu tươi hiểu Trường Sinh kiếm. Tinh huyết cùng Trường Sinh kiếm không ngừng dung hợp. Thời gian, một chút xíu đi qua, tinh huyết toàn bộ bị Trường Sinh kiếm hấp thu, nguyên bản lãnh mang lóng lánh Trường Sinh kiếm, bây giờ trở nên phổ thông bắt đầu, chuyển động tốc độ cũng chậm rất nhiều, thẳng đến cuối cùng dừng lại, lơ lửng tại trận vò phía trên, khoảng cách Vân Thần 1 mét. Vân Thần cũng ở thời điểm này mở mắt. Đưa tay ở giữa, Trường Sinh kiếm tự động đi vào Vân Thần trong tay. Ngay tại Vân Thần tay nắm chặt Trường Sinh kiếm thời điểm, Trường Sinh kiếm buộc phát ra một đạo kinh khủng lánh mang cùng kiếm ý, một đạo kinh khủng phong mang cắt vỡ không khí thẳng đến mà ra. Trường Sinh kiếm, nơi tay chui chỗ, tại tiếp xúc Vân Thần tay phải thời điểm, thần bí trận văn lóng lánh một chút, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Vân Thần thấy rất rõ ràng, chớp động trận văn, hết thảy có 26 đạo. Nói cách khác, Trường Sinh Kiếm bây giờ bị Vân Thần kích hoạt lên 26 đạo trận văn, là 26 đạo trận văn vương khí. So với bình thường nhất giai vương khí, muốn bao nhiêu ra 25 đạo trận văn. Hơn nữa, đây chỉ là Trường Sinh Kiếm vương khí cấp bậc cấp thứ nhất, cấp thứ nhất liền so cái khác thông thường vương khí cường đại vô số lần, không hổ là 99 9999990 nói trận văn thần khí. Tại Huyền Thiên giới vương khí, nhiều một đạo trận văn liền cường đại một điểm, muốn chân quý vô số. Trận văn càng nhiều vương khí huy lực lại càng lớn, đối với cường giả huy lực tăng phúc thì càng khủng bố. Tình hình này, để vân thần đáy lòng nổi lên kinh đào Hải Lãng, hắn vạn lần không ngờ bản thân lĩnh ngộ được kiếm ý về sau, kích hoạt trường sinh kiếm về sau vậy mà đạt đến 26 đạo trận văn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 205, 26 đạo trận văn. Cong. Vân thần ngón tay ở trên trường sinh kiếm mặt con ngón đúng ra, từng tiếng rõ vang lên. Lập tức, tay phải buông ra trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm tiếp tục lơ lửng tại trận vò phía trên, không ngừng chuyển động bắt đầu. Giờ phút này cùng lúc trước một dạng, duy nhất không đồng dạng như vậy chính là vân thần đã trải qua theo trường sinh kiếm hòa làm một thể. Chỉ cần một đạo thần niệm, trường sinh kiếm liền sẽ tùy thời xuất hiện trong tay hắn, bộc phát ra kinh khủng hủy diệt công kích. Nơi này là linh lung đạo giới không gian trong thế giới, trường sinh kiếm để ở chỗ này cũng tương đối dễ dàng, cũng càng thêm bảo hiểm. Bao nhiêu nói trận văn? Nhìn lấy vân thần đi xuống trận vò. Long thỏ tò mò hỏi vân thần Trường sinh kiếm cùng vân thần hòa làm một thể Nó là tận mắt nhìn đến Hiện tại liền muốn biết vân thần mở ra bao nhiêu nói trận văn 26 đạo trận văn Vân thần mở miệng nói ra Mang trên mặt nụ cười cao hứng 26 đạo Quả nhiên là thần khí bên trong trí tôn Long thỏ coi là vân thần nói sai rồi Cũng coi là mình nghe lầm Bất quá nhìn thấy vân thần ánh mắt của khẳng định Mới xác định vân thần không có nói sai Mình cũng không có nghe lầm Lập tức trong lòng cực kỳ chấn động, Nguyên Lai nói trường sinh kiếm hiện tại phải có 3 đạo trận văn uy lực, nhưng là không nghĩ tới vân thần mở ra 26 đạo trận văn, mặc dù vân thần là cảm ngộ đến kiếm ý về sau mở ra. 26 đạo trận văn vương khí A, tương đương với đồng dạng phổ thông 6-7 dai vương khí. Hơn nữa, vân thần bây giờ kiếm ý vừa mới bắt đầu, nếu là kiếm ý càng thâm hậu hơn, trường sinh kiếm cấp thứ nhất trận văn liền càng thêm cường đại, về sau trường sinh kiếm có lẽ sẽ buộc phát ra cực hạn trận văn uy lực. Ta hiện tại kiếm ý quá yếu, chỉ có một thành kiếm ý. Nếu là đạt tới hai thành hoặc là ba thành kiếm ý, trường sinh kiếm uy lực liền càng thêm cường đại. Vân thần mở miệng nói ra, lúc nói chuyện lắc đầu. Kiếm đạo tu luyện, ngàn cái vạn cá nhân tu luyện kiếm đạo, nhưng là tu luyện ra kiếm ý cũng chỉ có một cái. Kiếm ý hết thể có mười thành, mỗi một thành kiếm ý ở giữa uy lực trên lệch như cái hào rộng. Kiếm ý càng là thâm hậu, tu luyện kiếm đạo thì càng nhẹ nhõm, kiếm đạo tu vi lại càng cao, hơn nữa uy lực cũng là càng cường đại. Hắn hiện tại chỉ có một thành kiếm ý, muốn đạt tới hai thành kiếm ý, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, kiếm ý tăng lên, chẳng những cần thiên phú, còn cần không ngừng tu luyện kiếm đạo, còn cần một chút cơ duyên vật khí. Tu luyện kiếm ý, không phải chuyện một sớm một chiều. Có được 26 đạo trận văn trường sinh kiếm, bên trong cùng giai, có thể cùng người đối địch không nhiều. Long Thỏ nghe được Vân Thần lời nói, mở miệng nói ra. Trường sinh kiếm chính là linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ ba bảo bối đi. Vân Thần ánh mắt nhìn về phía Long Thỏ, Trường Sinh quyết sau khi đạt tới đệ tam trọng, mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ ba. Hắn không nghĩ tới nơi này lại có thần khí, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. Không sai, Trường Sinh kiếm chính là một cái trong số đó. Ngươi đạt tới Trường Sinh quyết đệ tam trọng, thực lực của ta cũng đề cập với lấy thăng. Ta bây giờ có thể chế tạo ra linh khí cấp bậc không gian bảo bối, bất quá không gian bảo bối lại không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là có một ít đan dược ta có thể giúp ngươi luyện chế được. Lớp phong ấn thứ ba mở ra. Ngươi tốc độ tu luyện bốn lần, chân khí bốn lần. Hơn nữa, ngươi bây giờ còn có thể tu luyện đạo thuật, trở thành một chân chính cường đại thần nhiệm sư. Long thỏ một cặp móng vác tại phía sau, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Linh Lung Tiên Tử truyền thừa, vô thượng đạo cung truyền thừa, đến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Trước mặt những cái kia, chẳng qua là khảo nghiệm vân thần mà thôi. Nếu là vân thần liền trường sinh quyết đệ tam trọng đều không thể đạt tới, hắn nhất định là một cái thất bại người thừa kế. Linh Lung đạo giới, Linh Lung Tiên Tử. Vô thượng đạo cung, nhất định sẽ một lần nữa tìm truyền thừa chi nhân. Chế tạo không gian bảo bối. Trường sinh quyết đệ tam trọng, sắc thực nịch thiên. Sắc thực nên tu luyện một chút đạo thuật. Vân thần trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, trường sinh kiếm đã để hắn chân kinh rồi. Không nghĩ tới long thỏ lại còn có thể luyện chế không gian bảo bối. Nếu là chế tạo một chút không gian bảo bối, linh khí cấp bậc không gian bảo bối, cho dù là nhất giai linh khí không gian vật phẩm, cũng có 10 mét khối lớn nhỏ. Xuất ra đi giao dịch. Không muốn biết bán bao nhiêu tiền, coi như không bán, mình cũng có thể sử dụng, chứa một ít yêu thú thi thể những thứ này. Hiện tại, hắn mong đợi nhất chính là đạo thuật. Bình thường thần niệm lực đạt tới 20 giai người, đều đã bắt đầu luyện đan luyện khí, còn tu luyện một chút tiểu pháp thuật. Đạt tới thần niệm lực 30 giai thời điểm, liền trở thành một cái thần niệm lực thiên tài, lúc kia tu luyện ra được pháp thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, cùng giai võ giả căn bản không dám đối kháng chính diện. Thiên nhất chính là một cái ví dụ, 31 giai thần niệm lực Tu luyện cường đại pháp thuật, nếu không phải vân thần 32 giai thần niệm lực, cường ép thi triển thần niệm lực, hắn sớm đã bị thiên nhất cho diệt sát. Hắn đạt tới 30 giai thần niệm lực thời điểm, Long Thỏ cũng không để hắn tu luyện đạo thuật pháp thuật, không phải nói muốn đạt tới 40 giai mới bắt đầu tu luyện pháp thuật đạo thuật. Hiện tại, rốt cục đạt tới 41 cấp, cũng có thể tu luyện đạo thuật. 41 giai thần niệm lực, đã trải qua siêu việt vô số thần niệm lực thiên tài, trở thành một chân chính thần niệm lực cường giả. Trước kia... Ngươi thần niệm lực 30 giai thời điểm, ta nhường ngươi đừng tu luyện thông thường pháp thuật. Hiện tại ta cho ngươi biết nguyên do, tin tưởng ngươi nghe đến mấy cái này, nên rõ ràng dụng ý của ta. Đạo thuật cùng pháp thuật, kỳ thật đều không khác mấy, đều là mượn nhờ thiên địa chi lực cho mình dùng, bất quá, pháp thuật là cả huyền thiên giới đều biết, mà đạo thuật lại theo linh lung đạo giới một dạng, chỉ có vô thượng đạo cùng có được, hoặc là một chút đạo môn cũng có sử dụng đơn giản nói thuật. Thần niệm sư tu luyện sử dụng thần niệm lực thời điểm, đều muốn dựa vào công pháp đi điều động vận chuyển, mà, trường sinh quyết đạt tới đệ tam trọng thời điểm, lại có thể tu luyện ra tử phủ kim đan, toàn bộ thần Niệm lực Hải Dương đều dựa vào tử phủ kim đan điều động. Dạng này, cũng không cần ngươi cố ý điều động thần niệm lực, bởi vì đây hết thể có tử phủ kim đan điều động. Hơn nữa, tử phủ kim đan điều động thần niệm lực tu luyện đạo thuật, so không có tử phủ kim đan tu luyện đạo thuật, nhanh hơn vô số lần. Long Thỏ không nhanh không chậm đem chính mình không cho Vân Thần tu luyện thần niệm lực công kích nguyên nhân nói ra. Lập tức, Vân Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like đây hết thể Long Thỏ đã sớm có an bài. Nếu là 30 giai bắt đầu tu luyện đạo thuật pháp thuật, như thế chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa hắn hay là đem lực chú ý thả ở trên đạo thuật mặt, như vậy thì sẽ ảnh hưởng sự phát triển của hắn lộ tuyến, đi đến lạc lối. Hơn nữa, nếu là không có tử phủ Kim Đan liền tu luyện đạo thuật, nhất định sẽ để cho mình không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Có Tử Phủ Kim Đan, tu luyện bản thân làm ít công to. Cứ như vậy, hắn cũng không cần sẽ rất nhiều thời giờ chậm trễ tại tu luyện đạo thuật phía trên. Còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là tu luyện được đạo thuật cấp thấp pháp thuật, khẳng định phải lấy ra đối địch, như vậy thì dễ dàng bại lộ bản thân đòn sát thủ, lại nói, một chút đạo thuật cấp thấp pháp thuật căn bản sở phẩm cả cũng không có bao nhiêu uy lực. Nguyên lai là dạng này. Trường Sinh quyết muốn đạt tới đệ tam trọng, nhất định phải thành tựu tử, tử Phủ Kim Đan. Vô thượng đạo cung đạo thuật chỉ thích hợp có được tử phủ kim đan người tu luyện. Vân thần gật gật đầu, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch long thỏ không cho hắn tu luyện đạo thuật pháp thuật nguyên nhân. Mình đã là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, trong đầu có một bản 3.000 đạo pháp, bên trong ghi chép vô số đạo thuật, nhưng cái này đạo thuật tu luyện, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hiệu quả thần kỳ vô biên. Nghĩ đến bản thân chịu lâu như vậy, rốt cuộc đem thần nghiệp lực tăng lên tới 40 mũi dài, có thể tu luyện đạo thuật, trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn h Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 206, Đạo thuật. Tu luyện đạo thuật, ta cũng vô pháp giúp ngươi. Đã ngươi hiện tại đã là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, ngươi cũng có 3.000 đạo pháp. Về sau phải nhờ vào chính ngươi, nhưng, ta phải đến dặn dò ngươi một câu, không thể mơ tưởng xa vời. Long thỏ nhìn lấy vân thần, hồng ngọc đồng dạng trong con ngươi, lộ ra là nghiêm túc. Vân thần tu vi càng cao, thành tựu càng cao, nó muốn xen vào sự tình thì càng ít. Nó là sẽ không đi tả hữu vân thần quyết định cùng tư duy, hết thảy đều phải dựa vào vân thần bản thân đi xử lý. Ta rõ ràng. Vân thần gật gật đầu, mở miệng trả lời. Hiện tại, hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Tu vi càng cao, thực lực càng cao, bản thân tu luyện thì càng nhiều, dùng đến thời gian thì càng nhiều. Lập tức, vân thần rời khỏi linh lung đạo giới. 41 giai thần nhiệm lực, ở trong linh lung đạo giới mặt dừng lại thời gian càng dài. Không giống như tiểu trước đây đi vào một lát nhất định phải lui ra ngoài. Sau đó, Vân Thần liền bắt đầu điều động trong đầu cái kia một bản điện tịch, 3000 đạo pháp. Lần trước, hắn thần nghiệm lực trèo chống hắn thấy được đệ cửu trang, phía trước chín trang, toàn bộ là sơ cấp đạo thuật, các loại các dạng đạo thuật, mỗi một loại đạo thuật uy lực công kích khác biệt, công kích hiệu quả không giống nhau. Đạo thuật chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấm chú, thần thông, lĩnh vực, phát tác. Mỗi một cấp bậc đạo thuật lại chia làm chín cấp. Nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất. 3.000 đạo pháp điển tịch, vân thần dựa theo độ dày, phải có 100 trang nhiều. Phía trước 9 trang đều là sơ cấp đạo thuật, nhất giai đến cửu giai đều có. Mỗi một giai trang ghi chép đạo thuật cũng không giống nhau. Trên cơ bản, đạo thuật chia làm công kích, phòng ngự, phụ trợ ba loại, công kích và phòng ngự tự nhiên không cần nói. Phụ trợ đạo thuật, vô cùng thần kỳ, thường thường vượt qua võ giả tưởng tượng phạm chủ. 40 giai thần nhiệm lực, có thể tu luyện sơ cấp cấp 1 đạo thuật. Ta hiện tại bốn thập nhất giai thần niệm lực có thể tu luyện sơ cấp cấp 2 đạo thuật. Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, trong đầu cái kia chín trang xuất hiện qua đạo thuật đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt, loại này hiện ra, so cái gì đều muốn rõ ràng, giống như là thật sâu khắc họa tại ký ức thâm sử đồng dạng. Băng xương đại địa, tuyệt thế kiếm vũ, kình phong chi thuật, vạn mục gặp xuân, đại địa đá lăn, liệt diễm ngập trời. Trong đầu mỗi loại sơ cấp nhất giai đạo thuật cùng sơ cấp nhị giai đạo thuật chớp động lên. Vân Thần nhìn lấy những cái này đạo thuật danh tự, cùng tu luyện chú ý hạng mục công việc cùng ý lực, còn có điều kiện và thiên phú yêu cầu. Mỗi một loại đạo thuật, Vân Thần đều cẩn thận lý giải một lần. Mặc dù không có tu luyện qua đạo thuật, nhưng là cũng may hắn là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, tu luyện điển tịch đều cũng có vô thượng đạo cung tiền bối chú giải, căn bản là không cần đến hắn đi làm chuột bạch. Liệt diễm cùng lôi, tu luyện chủ công liệt diễm cùng lôi hệ tốt. Vân Thần nhìn lấy những cái này đạo thuật, mỗi một loại đạo thuật đều là vô cùng thần kỳ, chỉ là. Quá nhiều đạo thuật, hắn cũng vô pháp từng cái tu luyện thành công, chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy loại tới tu luyện, tham thì thâm, đạo lý này hắn hiểu được, cho nên cũng không có đi lòng tham, mà là căn cứ tự thân điều kiện tới tu luyện. Nghĩ đến bản thân ở trong Vân Thiên các mặt lấy được thần nghiệm lực chi binh, liền định lựa chọn liệt diễm cùng lôi hệ đạo thuật. Rất nhanh, hắn liền lựa chọn một loại sơ cấp nhất giai cùng một loại sơ cấp nhị giai đạo thuật, còn có một loại phòng ngự đạo thuật, ba loại đạo thuật, chân lấy cảnh giới bây giờ của hắn sử dụng. Sơ cấp nhất giai đạo thuật, Cuồng Long Liệt Diễm, chủ công. Sơ cấp nhị giai đạo thuật, Địa Ngục Lôi Quang, chủ công. Sơ cấp nhị giai đạo thuật, Chiến Giáp Thuật, chủ phòng. Cái này ép vợ bờ ít bỏ cỡ cỡ cỡ ba loại đạo thuật, vân thần đưa, hơn nữa cũng là thực dụng nhất. Hai loại công kích, một loại phòng ngự, đây là nhất tổ hợp lý tưởng. Nhưng là, muốn đem ba loại đạo thuật tu luyện thành công lại không phải trong thời gian ngắn sự tình, hơn nữa, muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại nói, ba loại đạo thuật, tiêu hao thần niệm lực tương đối lợi hại. Sơ cấp cấp 1 đạo thuật, hiện tại hắn thần niệm lực cũng liền liên tục thi triển 10 lần dáng vẻ liền sẽ đem thần niệm lực tiêu hao hầu như không còn. Sơ cấp cấp 2 đạo thuật, nhiều nhất thi triển 5 lần liền muốn đem thần niệm lực tiêu hao hầu như không còn. Lựa chọn kỹ càng bản thân muốn tu luyện đạo thuật, Vân Thần liền bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Căn cứ trên điển tịch ghi chép phương pháp tu luyện thận trọng tu luyện. Đạo thuật tu luyện đã hưng phấn lại buồn tẻ. Hưng phấn là mong đợi nói thuật tu luyện thành công sau thần kỳ cung ý lực, khô khăn là đạo thuật không có tu luyện thành công lúc cái chủng loại kia bề bài. Bất quá, Vân Thần tu luyện trường sinh quyết, tâm cảnh ổn định. Điểm này thường gặp vấn đề căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa, tu luyện đạo thuật thời điểm, tử phủ trong thế giới tử phủ cựu thải đan điều động thần niệm lực, tu luyện đạo thuật làm ít công to. Thời gian, từng ngày đi qua. Vân Thần tại trong hạp cốc trọn vẹn tu luyện 2 tháng đạo thuật. 2 tháng đều là tu luyện tam trung đạo thuật. Chỉ có một bộ phận thời gian tu luyện kiếm pháp cùng cựu truyền bá thể những công pháp này võ kỹ. Hai tháng tu vi, hắn ba loại đạo thuật cũng tu luyện thành công. Cuồng Long Liệt Diễm, Vân Thần trong tay, quyền trượng huy động, cả người thần bí cao quý, hoàn toàn chính là một cái thần bí thần niệm sư. Một tiếng ngâm sướng, thần niệm lực điều động, đem quyền trượng Liệt Diễm Cuồng Lôi thi triển ra. Ngưng lại thời, không khí vật vẹo, nhiệt độ kinh khủng kéo lên, trong chớp mắt liền ngưng tụ vô tận Liệt Diễm, Liệt Diễm áp xúc tạo thành một đầu cuồng bạo Liệt Diễm Cuồng Long. Liệt Diễm cuồng long gào thét một tiếng, hướng ngoài 300 thước mặt đất lao xuống. Và anh, Một tiếng kinh khủng bạo hưởng, mặt đất bị tạc mở, tạo thành một vài 10 mét lớn nhỏ hố to. Kinh khủng cuồng long liệt diễm đem hố to biến thành dung nham đồng dạng, mặt đất tản ra nhiệt độ kinh khủng, thoạt nhìn cho người ta một trận thị rắc trùng kích. Địa ngục lôi quang. Tiếp lấy Vân Thần trong tay quyền trượng lần nữa huy động, sơ cấp cấp hai đạo thuật Địa ngục lôi quang bạo phát đi ra. Lập tức, trên bầu trời ngưng tụ vô số lôi điện. Lôi điện ngưng tập hợp một chỗ về sau, hóa thành mấy đạo to lớn hồ quang điện hướng mặt đất oanh kích mà xuống, tốc độ nhanh vô cùng, lực phá hoại kinh người. Nơi lôi điện đi qua, không gian đều bị ma sát tê tê rung động. Oanh! Địa ngục lôi quang đánh vào mặt đất một khối dài 10 mét rộng cao phía trên tảng đá. Lập tức cự thạch hóa thành bột mịn, đại địa đều run rẩy theo chấn động. Chiến giáp thuật. Vừa mới thi triển xong địa ngục lôi quang, vân thần trong tay quyền trượng lần nữa huy động, phong ngự đạo thuật chiến giáp thuật phát huy ra. Đây cũng là vân thần coi trọng nhất đạo thuật, bởi vì cái này liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn A. Chiến giáp thuật, cùng cùng long liệt diễm cùng địa ngục lôi quang hoàn toàn không giống. Chiến giáp thuật là một loại phòng ngự đạo thuật, sau khi thi triển ra, tại vân thần bốn phía, hình thành một đạo đạo kim sắc chiến giáp tấm chán, thuật nhìn vô cùng thần kỳ. Ba loại đạo thuật thi triển hoàn tất, vân thần thần niệm lực tiêu hao hết một phần ba, so với hắn dự liệu tốt hơn một chút, cái này cũng cùng hắn thần niệm lực có quan hệ. 40 giai thần nghiệm lực tu luyện sơ cấp nhất giai đạo thuật, 41 giai thần nghiệm lực tu luyện sơ cấp nhị giai đạo thuật, hắn hiện tại thần nghiệm lực là 41 giai, đã trải qua rất cường đại. Đạo thuật chính là chân chính điều động thiên địa vạn vật chi lực cho mình dùng, triệu hoán phong vũ lôi điện. Tử phủ trong thế giới thần nghiệm lực cường đại, trọng yếu hơn chính là tử phủ cửu thải đan không phải bình thường, dùng ít nhất thần nghiệm lực phát huy uy lực lớn nhất, tử phủ kim đan uy lực ở thời điểm này triển hiện ra, tử phủ cửu thải đan càng rõ ràng hơn. 7 Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 207, Liệt chi phong bạo. Ba loại đạo thuật tu luyện thành công, vân thần trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiêu dung. Dạng này đạo thuật, uy lực tương đương với địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ, thậm chí càng thêm cường đại. Hơn nữa, thần niệm lực đạt tới 40 giai, ngang nhau tại địa vũ cảnh nhất trọng, tự nhiên, thần niệm sư địa vị và thực lực, căn bản cũng không phải là cùng giai võ giả có thể so sánh được, không thể đánh đồng với nhau. Nói cách khác, hắn 41 giai thần niệm lực cũng đã là địa vũ cảnh nhị trọng, hơn nữa còn là cùng giai trong võ giả sự tồn tại vô địch. Địa cấp tuyệt phẩm võ khí đồng dạng uy lực, hơn nữa còn là công kích từ xa, khủng bố như vậy đòn sát thủ, đối với võ giả mà nói, đó là một loại tuyệt vọng tai nạn. Nhưng, dạng này đạo thuật không thể thường xuyên sử dụng, bởi vì tiêu hao thần niệm lực quá lớn, thần niệm lực tiêu hao về sau, muốn khôi phục, liền không có chân khí cùng thể lực dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại, chân khí cùng thể lực hao hết, nhiều nhất mấy cái linh quả liền khôi phục hoặc là ngồi xuống tu luyện một hai ngày liền khôi phục. Có thể thần niệm lực lại không được, nếu là hiện tại đem thần niệm lực tiêu hao hầu như không còn về sau, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại đỉnh phong, cho nên bình thường thời điểm không thể sử dụng đạo thuật lãng phí thần niệm lực, trừ phi mình thần niệm lực đạt tới một cái trình độ khủng bố. Cung Long liệt diễm, địa ngục lôi quang, chiến Giáp thuật. Đã trải qua tu luyện thành công, cũng nên là ta đột phá địa vũ cảnh thời điểm. Vân Thần mở miệng nói ra, Trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện đạo thuật, ngược lại để hắn tu vi võ đạo cảnh giới cho ra hắn ra, chỉ cần cố gắng tu luyện mấy ngày, hẳn là thì có cơ hội trùng kích địa vũ cảnh, trở thành một địa vũ cảnh cường giả. Hai tháng đem ba cái đạo thuật tu luyện thành công, quả thật không tệ. Người tu vi hiện tại, quá thấp. Trường sinh quyết tâm trọng, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, ngươi trong khoảng thời gian này, tận lực tăng, cao tu vi. Long thỏ tại vừa mở miệng. Nó trong khoảng thời gian này một mực nhìn lấy vân thần tu luyện đạo thuật Đối với Vân Thần năng lực lĩnh ngộ cảm thấy chấn kinh. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất giai cùng sơ cấp cấp 2 đạo thuật, nhưng là Vân Thần là lần đầu tiên tiếp xúc đạo thuật, không nghĩ tới Vân Thần lại tu luyện được, hơn nữa còn tại ngắn ngủi 2 tháng tu luyện thành công 3 loại đạo thuật. Địa Vũ cảnh, nhất định phải đột phá. Chờ ta đột phá Địa Vũ cảnh về sau, liền rời đi Địa Ngục Ma Quật. Vân Thần mở miệng nói ra. Hắn đến Địa Ngục Ma Quật, chính là vì tìm kiếm ma hồn quả đột phá trường sinh quyết đệ nhị trọng, hiện tại để nhị trọng đột phá đặt tới để tam trọng, cũng là nên lúc rời đi. Hơn nữa, trong lòng của hắn đã có một cái tu luyện an bài, chỉ cần không mạo hiểm, chuyên tâm tu luyện. Một bộ phận thời gian tu luyện trường sinh quyết tăng lên thần niệm lực, một bộ phận thời gian tăng lên tu vi võ đạo, hai loại cơ bản tu vi trọng yếu nhất. Nếu là không có thần niệm lực cùng võ đạo cảnh giới, nó tất cả về hắn đều là nói xuông. Một bộ phận thời gian chính là tu luyện cửu chuyển bản thể, một bộ phận thời gian tu luyện kiếm ý, một bộ phận thời gian tu luyện đạo thuật. Đạo thuật, kiếm ý, thân nhiệm lực, tu vi võ đạo, cựu chuyển bá thể, những này là gốc rễ của hắn, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, mặc kệ từ lúc nào địa phương nào, hắn đều nhất định muốn tu luyện mấy dạng này. Trừ phi là đang mạo hiểm tâm bảo, bằng không, hắn trên cơ bản liền sẽ không nhàn rỗi. Ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể tiến bộ. Nếu là không cố gắng, cho dù có cao hơn nữa thiên phú lại đại cơ duyên đều không dùng. Hiện tại đối thủ của hắn không phải cùng giai. Mà là cường giả lợi hại hơn, nhất định phải theo thời gian thi chạy mới được. Sau đó, vân thần toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào tu vi đột phá, tranh thủ rời đi địa ngục ma quật trước đó có thể đạt tới địa vũ cảnh, chỉ có đạt tới địa vũ cảnh mới có thể đem chính mình cùng những cường giả khác khoảng cách rút ngắn. Tại vân thần tu luyện trong khoảng thời gian này, sinh tử trong rừng rậm cơ hồ bị vô số địa vũ cảnh cường giả lật ra một cái khác. Nhưng, không có người phát hiện vân thần thân ảnh. Vân thần trong mắt bọn hắn, Giống như là ở cái thế giới này bước hơi đồng dạng. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy vân thần đã trải qua thần không biết quỷ không hay rời đi sinh tử rừng rậm, hoặc giả nói là tại sinh tử rừng rậm bị nguy hiểm không biết cho mà sát. Sẽ không thực sự chết ở chỗ này đi. Ở cái địa phương này, liền xem như chúng ta cũng không dám khinh thường chút nào. Hẳn là tại cái nào đó nơi chưa biết vẫn lạc, dù sao, hắn cho dù có phần thế kinh lôi, nhưng là số lượng cũng có hạn, hơn nữa chân khí cũng có hạn, chết ở chỗ này cũng thuộc về bình thường một chút địa vũ cảnh thiên tài cường giả, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Tại địa ngục ma quật vì truy sát Vân Thần, mang hoạt 2 tháng, đến bây giờ không thu hoạch được gì, khiến cái này thiên ma điện cường giả cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản tìm kiếm truy sát Vân Thần đại lượng cường giả, cũng đều mất đi kiên nhẫn, thời gian dần trôi qua từ bỏ. Chỉ có một phần nhỏ tại tiếp tục Vân Thần, bởi vì đánh giết Vân Thần đạt được bảo bối muốn so ở trong địa ngục ma quật mặt mạo hiểm nhẹ nhõm, địa ngục ma quật bên trong tuyệt địa hiểm địa cùng từ địa, bọn hắn không dám tùy tiện tiến về, còn có một số kinh khủng địa phương cũng không dám đi. chứ những thứ này ra địa phương, địa phương khác sớm cũng không biết bị tìm kiếm bao nhiêu lần, bảo bối tự nhiên không có. mà vân thần trên người có phần thế kinh lôi, còn có ngũ thải bổ thiên thạch cùng kinh khủng thân ra, nếu là đánh giết vân thần, không thể nghi ngờ chính là đạt được một bút kinh thiên tài phú. thật thần kỳ huyễn trận, một tòa núi nhỏ trước mặt, một cái thân mặc hắc bảo thanh niên thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Cái khác cường giả, đương nhiên sẽ không nhìn ra ngọn núi nhỏ này đỉnh bí mật, bởi vì tên Hắc Bảo thanh niên này là một cái thần niệm sư, càng là một cái trận đạo sư, thần niệm lực đã đạt đến 34 giai độ cao. Tại Thiên Ma điện bên trong địa vũ cảnh, mặc dù không phải một trong người thừa kế, nhưng là tu vi của hắn thực lực lại vô cùng kinh khủng. Dù là chỉ là địa vũ cảnh tam trọng, nhưng hắn thần niệm lực cường đại, liền tam đại người thừa kế cũng không nguyện ý đi treo chọc hắn, ba cái người thừa kế biết, cái này Hắc Phong đám chìm tu luyện. Kinh thường tranh đoạt người thừa kế cơ hội, bằng không, nơi nào có ba người bọn họ sự tình. Người này, tên là Hắc Phong, thiên ma điện địa, địa vũ cảnh một đời siêu cấp thiên tài, đám chìm tu luyện. Địa vũ cảnh tam trọng, thân niệm lực 34 giai. Nhìn lấy ngọn núi nhỏ, Hắc Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngọn núi nhỏ này Phong, chỉ là một cái huyễn trận, sau lưng của chân thực là một cái hẻm núi nhỏ. Hơn nữa, Hắc Phong còn nhìn ra, cái ảo trận này bố trí thời gian cũng không phải là rất dài hẳn là trong vòng một năm bố trí ra, bởi vì lần trước hắn tới qua nơi này cũng tại trong hạp cốc tu luyện qua. hiện ở cái địa phương này biến thành ngọn núi nhỏ, tăng thêm hắn thần nghiệm sư thân phận cùng trận đạo sư bản lĩnh, tự nhiên biết đây là có người thi triển huyết trận. liệt chi phong bạo. rất lâu sau đó, hắc phong ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị thần sắc, khẽ vuốt tay, liền từ trong túi lấy ra một thanh quyền trượng. quyền trượng phía trên một quả lớn chừng quả trứng gà thánh tinh, tỏa ra nồng nặc phong chi khí tức, không cần nghĩ. Cái này thánh tinh chính là phong hệ thuộc tính. Nhìn lấy ngọn núi nhỏ, Hắc Phong trong tay quyền trượng huy động, trong miệng ngâm sướng cái gì pháp quyết, pháp quyết hoàn tất, phương viên số trong vòng trăm thước hình thành kinh khủng phong bạo, phong bạo sẽ rách không khí, thẳng đến ngọn núi nhỏ mà đến. Veng. Veng. Kinh khủng phong bạo, so địa vũ cảnh địa vị hệ hạ ly cấp võ kỹ còn cường hơn. Phong bạo va chạm ở trên ngọn núi nhỏ mặt, ngọn núi nhỏ nhỏ nhẹ đung đưa, giống như là muốn đổ sụp đồng dạng, nhưng nhỏ nhẹ lay động về sau, Ngọn núi nhỏ vững như bàn thạch, căn bản cũng không có muốn sụp đổ bộ dáng. Nhìn thấy tình hình này, hát phong thần sắc trên mặt biến ảo mấy lần. Không khỏi, cả người lâm vào trong trầm tư. Chốc lát chầm âm, hát phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân hình chớp động, nhanh chóng rời đi ngọn núi nhỏ, không đi qua ở trong này làm khá hơn một chút ký hiệu. Trong ngáy mắt, thân ảnh biến mất tại sinh tử trong rừng rậm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 208, địa vũ cảnh nhất tr trong hạc gốc vân thần đang ở trùng kích địa vũ cảnh khẩn yếu con đầu phía ngoài tiếng đánh truyền vào cũng may cái kia tiếng đánh vang một lần về sau liền không lại vang lên long thỏi trắng như tuyết quang ảnh trước động hướng miệng hẻm núi gấp rút chạy tới trong nháy mắt đã đến miệng hẻm núi hồng ngọc đồng dạng con mắt tại chính mình thi triển trên nào trận nhìn một chút trong lòng nhất thời rõ ràng qua nhất định là có thần niệm sư đã trải qua nhìn ra khỏi nơi này huyễn trận nhưng là phía ngoài thần niệm sư dung chuyển không được huyễn trận tạm thời đình chỉ công kích Long thò tại trong ảo trận, nhìn một chút bên ngoài, sau đó lần nữa. Hiện Vinh tại Vân Thần tại giai đoạn khẩn yếu nhất, muốn rời khỏi nhất định là không được, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi đột phá lại rời đi. Vân Thần đem một khỏa tuyệt phẩm thần tú đan ném vào trong miệng, Trường Sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, đem đan dược luyện hóa, chuyển đổi là chân khí của mình, mạnh liệt nhất chi viên mãn chân khí, nhanh chóng đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách địa vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này cách xa một bước liền thành vô số võ giả một đời đều không thể vượt qua cái hào rộng. Hắn một chân sớm đã bước lên địa vũ cảnh, có thể chỉ thiếu chút nữa không cách nào đột phá, thời gian trôi qua mấy tháng, tu luyện đạo thuật thời điểm, cảnh giới rốt cục bưng lỏng, hiện tại cũng là đột phá thời cơ. Thân tú đan, giá trị một ngàn vạn kim tệ. Đây là vô số võ giả chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, đan dược giá cả đắt đỏ, nhưng là uy lực cùng hiệu quả cũng là vô cùng thần kỳ. Trường sinh quyết dưới sự vận chuyển, tốc độ đạt đến mới bắt đầu bốn lần, nhanh chóng đem đan dược hóa làm chân khí. Thời gian, một giây vài giây trước, vân thần đan điển đang không ngừng biến hóa, chân khí cũng không ngừng thăng hoa, càng ngày càng nhiều. Ẩm! Cảm ứng bên trong, một tiếng tiếng oanh minh vang lên. Trong đan điển chân khí tuôn ra bắt đầu, vân thần trên người bộc phát ra một cái trước nay chưa có khí thế. Loại khí thế này, cũng không tiếp tục là huyền vũ cảnh, mà là địa vũ cảnh mới có thể có được khí thế, hắn hiện tại đã trở thành một thiên địa vũ cảnh cường giả, bước vào cường giả liệt kê. Cái này, đương nhiên là chỉ vũ giả bên trong cường giả. Địa vũ cảnh nhất trọng. Vân thần trên mặt lộ ra cao hứng ý cười, đợi mấy tháng, rốt cục đem huyền vũ cảnh đột phá, đạt đến địa vũ cảnh. Cái này đối với hắn mà nói, quả thật có chút lâu. Bởi vì phía trước cảnh giới của hắn đều là phá rất nhanh, trên cơ bản không có bình cảnh, lần này huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong lại thẻ thật lâu, hiện tại đột phá Trong lòng loại kia thu hoạch cảm giác tràn đầy. Trong đan điền, chân khí nồng đậm vô cùng. Thời khắc này chân khí ngưng thực gần như sắp thành giọt nước, giống như là nồng vụ một dạng. Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong chân khí mỏng manh, hơn nữa so với bây giờ chân khí đến, bất kể là nồng đậm độ vẫn là số lượng, đều trên lệch gấp 10 lần chi lớn, nói cách khác, hắn hiện tại đạt tới địa vũ cảnh, chí ít ở trên chân khí mặt mạnh hơn Huyền Vũ cảnh gấp 10 lần. Có nồng nặc chân khí, liền có thể trèo chống càng nhiều võ kỹ. Có thể sử dụng càng thêm, chiến đấu uy lực càng khủng bố hơn cường đại. "Giống." "Thế ư?" UIENNET cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng lao nhanh, vân thần trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trường Sinh quyết vận chuyển, một quyền cách không hướng trên vách đá dựng đứng mặt oanh kích tới. Lực lượng vặn vẹo không gian, kinh phong tàn phá bờ bãi. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước tạo thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy, thoắt nhìn cho người ta một loại trong thị rắc trùng kích, đây chính là địa vũ cảnh lực lượng cường đại. Quả đấm lực lượng, hung hăng lướt qua không gian, đánh vào 10 mét ra ngoài trên vách đá dựng đứng mặt Lập tức, lực quyền cùng tuyệt bích va chạm, sinh ra một tiếng khủng bố bạo hưởng, cứng rắn tuyệt bích Tại lực quyền oanh kích phía dưới, tuôn ra một vài gạo lớn nhỏ hố, hố khoảng chừng 2-3 mét sâu Có thể tưởng tượng, loại lực lượng này đánh vào võ giả trên người, võ giả đến bị đánh thành bộ ráng gì 20 tượng chi lực Long thỏ ở một bên, nhìn lấy vân thần lực lượng mang tới rung động nguy lực Thoảng qua đoán chừng một chút vân thần thời khắc này lực lượng, loại lực lượng này, chỉ ít đạt đến 20 tượng chi lực. 20 tượng chi lực, cũng chính là 200 nguyên chi lực. Chỉ là đạt tới địa vũ cảnh về sau, đều quen thuộc đem lực lượng của mình dùng tượng lực để cân nhắc. Huyền vũ cảnh cực hạn lực lượng là 100 nguyên chi lực, cũng chính là 10 tượng chi lực, mà địa vũ cảnh chỉ ít cũng có 10 tượng chi lực, có thể nghĩ địa vũ cảnh thực lực mạnh mẽ hơn huyền vũ cảnh bao nhiêu. Đương nhiên, địa vũ cảnh cũng có cực hạn lực lượng Địa Vũ cảnh cực hạn lực lượng cũng là 100 tượng chi lực. Vân thần tại Huyền Vũ cảnh cực hạn lực lượng là 94 nghiu chi lực, nếu là thi triển cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển thì đến được cực hạn lực lượng, tại đột phá Huyền Vũ cảnh đạt tới Địa Vũ cảnh thời điểm, cả lực lượng cá nhân trực tiếp tăng gấp đôi, đạt đến kinh khủng 20 tượng chi lực. Cái này, đến một lần là bởi vì hắn bản thân liền có được cực hạn lực lượng, tăng thêm trường sinh quyết thần kỳ tăng thêm, Huyền Vũ cảnh đệ nhất trọng thì đến được 20 tượng chi lực, giải thích mặc dù gép nhưng là có thể nói còn nghe được. Nhưng, nếu là cái khác cường giả biết vân thần địa vũ cảnh đệ nhất trọng thì đến được 20 tượng chi lực, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bình thường địa vũ cảnh nhất trọng đều là 10 tượng chi lực, tiểu thiên tài có thể đạt tới 11 tượng, siêu cấp thiên tài có thể sẽ đạt tới 12-13 tượng chi lực, siêu cấp yêu nghiệt, dị bẩm thiên phú cũng có thể đạt tới 15-16 tượng chi lực. Đệ nhất trọng đạt tới 20 tượng chi lực, tuyệt đối là nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Nếu là hợp lực lượng. Vân Thần hiện tại địa vũ cảnh nhất trọng, tuyệt đối có thể cùng phổ thông tứ ngũ trọng thiên tài phân cao thấp. Đương nhiên, võ giả ở giữa chiến đấu cũng không phải là lực lượng định đoạt, bởi vì thời điểm chiến đấu còn có rất nhiều nhân tố ở bên trong, không thể nói lực lượng mạnh mẽ hơn những người khác một chút liền tuyệt đối có thể chấn sát những cường giả khác. 20 tượng chi lực, đây chính là ta địa vũ cảnh lực lượng. Vân Thần đem một khỏa thượng phẩm chân khí đan ném vào trong miệng, mặc cho trường sinh quyết vận chuyển luyện hóa, gia tăng trong đan điền chân khí số lượng. Vương chắc hiện hữu cảnh giới, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, Nhanh thử xem võ chi quang dực thiên phú. Long thỏ hiện tại, tò mò nhất hợp lý thuộc vân thần võ chi quang dực thiên phú là không triển khai có thể. Dù sao vân thần tại huyền vũ cảnh thời điểm liền được võ chi quang dực thiên phú, chỉ là cảnh giới quá thấp, chân khí quá ít, không cách nào hình thành võ chi quang dực. Hiện tại vân thần đạt tới địa vũ cảnh, nó tự nhiên muốn biết vân thần võ chi quang dực như thế nào. Đừng nói là nó, vân thần cũng gấp thiết muốn biết Tại long thỏ nói xong, vận chuyển chân khí. Lập tức cả người phía sau tạo thành một đối một gạo lớn nhỏ quăng dực. Từng cái quang dực đều là nhàn nhạt màu trắng, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Tại vân thần trên người, tản ra hào quang nhàn nhạt. Siêu. quang dực vỗ, vân thần thần sắc trên mặt biến đổi, thân thể sông thẳng lên không bay đi. Chọn vẹn bay đến cao 30 mét, bay sau khi đi lên, cả người cấp tốc hạ xuống. Mắt thấy muốn ngã ở trên mặt đất, tranh thủ thời gian điều động quang dực. quang dực vỗ, cả người lần nữa bay lên. Toàn bộ động tác liên tục vài chục lần, Vân Thần giống như là một cái người chết chìm, hoàn toàn là luống cuống tay chân. Bất quá, là hơn 10 lần khẩn trương bối rối về sau, hắn rốt cuộc tìm được quyết khiếu. Quang Dực Vũ, nhanh chóng bay lên cao mấy chục thước, ở trên không thời điểm, thân hình cân bằng, quang Dực bất động, chống đỡ lấy cả người lơ lửng giữa không trung, không đến mức một chút đến rơi xuống. Ha ha, đây chính là võ chi quang Dực. Vân Thần lơ lửng giữa không trung, nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Bay lượn Một mực là nhân loại cùng không cánh chủng tộc mộng tưởng, hiện tại, hắn tại địa vũ cảnh thời điểm có thể bay lên, không cao hứng mới là quái sự, cái này là một cái nhân loại lý tính mộng tưởng thực hiện sau cao hứng. Không tốt. Ở trong không cười to vân thần, vui quá hóa buồn. Cảm thấy chân khí bên trong đan điền nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, cả người hướng mặt đất rơi xuống. thân xác trên mặt biến đổi, lập tức bình tĩnh trở lại, thân thể tại cách xa mặt đất 2 mét thời điểm, một quyền đập ở trên mặt đất. Lập tức cả người thân thể vững vàng đứng thẳng ở trên mặt đất, không có nhận chút nào chấn động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 209, hình thành võ chi quang dực. Thu vi cảnh giới tăng lên, thực lực thăng hoa. Cũng không tiếp tục như lần trước ở trong thế giới thần bí. Hai mặt đối với rơi xuống vẫn phải cân nhắc rất nhiều vấn đề, dùng các loại đối sách đến bảo trụ sinh mệnh. Hiện tại điểm ấy độ cao, căn bản là không nhìn thẳng. Võ chi quang dực, đã trải qua hình thành. Chỉ là... Bắt đầu luống cuống tay chân thời điểm, căn bản cũng không có chú ý tới mình đang lãng phí chân khí. Đợi đến hắn có thể đủ chân chính nắm chặt võ chi quang dược một chút quyết khiếu thời điểm, chân khí đã trải qua tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, chỉ có thể áp chế bản thân tâm tình của kích động khôi phục chân khí, sau đó lại đi thể hội võ chi quang dược mang tới thần kỳ chỗ tốt, có võ chi quang dược, cái kia chính là chân chính như hổ thêm cánh. Cái này võ chi quang dược chỉ là một cái điểm xuất phát. Hoặc có lẽ là... Người bây giờ võ chi quang dực mới đạt tới một thành. Võ chi quang dực phía trên mặc dù không có trận văn, nhưng là ta lại có thể từ võ chi quang dực phía trên nhìn thấy không gian gọn sóng. Võ chi quang dực mười thành, người bây giờ chỉ có đệ nhất thành. Bất quá, tại huyền vũ cảnh đạt được võ chi quang dực thiên phú, địa vũ cảnh hình thành võ chi quang dực, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Long thỏ tại vân thần khôi phục chân khí thời điểm, mở miệng nói. Võ chi quang dực, là võ giả yêu nghiệt thiên phú. Loại này quang dược là đối với võ giả một loại phụ trợ, thuộc về phong hệ cùng không gian hệ. Cũng là bởi vì dạng này, Long Thỏ mới có thể một chút nhìn ra Vân Thần hiện tại võ chi quang dược đẳng cấp. Ta thử lại lần nữa tốc độ. Vân Thần một bên nghe, vừa dùng linh quả khôi phục chân khí. Sau một lát, chân khí khôi phục. Hiện tại, địa vũ cảnh tu vi, trăm năm linh quả khôi phục chân khí hiệu quả không có rõ ràng như vậy, muốn thời gian ngắn khôi phục địa vũ cảnh chân khí, nhất định phải sử dụng 200 năm linh quả mới được. Chân khí khôi phục về sau, vân thần đứng dậy, kích động. Lúc nói chuyện, điều chỉnh tâm tính, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Thân hình loay lên, cả người hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại trăm mét ra ngoài, toàn bộ động tác trong chớp mắt. Tính như sử nữ động như thỏ chạy. 166 mét. Long thỏ độ bước chân, không nhanh không chậm hướng vân thần đi đến. Vừa đi vừa dày vò khốn khổ lấy cái gì. Đi vào vân thần bên người thời điểm. Nói cho Vân Thần tốc độ bây giờ, mỗi giây đạt tới 166 mét. Cái này đã trải qua vượt ra khỏi phổ thông địa vũ cảnh rất xa. Liền xem như phổ thông địa vũ cảnh ngũ trọng, cũng chưa chắc có tốc độ nhanh như vậy. Hẳn là võ chi quang dược thêm được kết quả. Vân Thần đối với tốc độ của mình rất hài lòng, đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, triển khai võ chi quang dược, cả người hướng không trung xông tới, lơ lửng giữa không trung mấy giây về sau ngay lập tức chấp động. Chỉ thấy không trung một đạo thân ảnh màu trắng chấp động lên thấy không rõ bộ mặt của hắn. Chốc lát công phu, thân ảnh hạ xuống tới. Thoải mái. Vân thần mang trên mặt nụ cười hưng phấn, mở miệng nói ra. Mặc dù chân khí tiêu hao hầu như không còn, nhưng võ chi quang dực thần kỳ để hắn cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Vừa mới trên không trung phi hành, để cho người ta thoải mái đồng địa. Vâng. Vâng. Ngay tại vân thần hàng rơi ở trên mặt đất khôi phục chân khí thể lực thời điểm, miệng hẻm núi truyền đến một trận tiếng oanh minh, thân là võ giả. Thanh âm như vậy tự nhiên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.